chương một chúng sinh chi ta là v õ n đại chương một chúng sinh chi ta là v õ n đại nhân loại liên bang huyền nguyên tinh hệ l a m tinh quang sơn thị vương gia biệt thự ba tầng trọng lực phòng tu luyện đau nhức sâu tận xương thủy đau nhức vương bình an cảm giác mình giống một cây bị lặp đi lặp lại bốn con cốt thép mỗi một tấc xương cốt đều đang kêu rên phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì khí huyết cái k i a cố võ giả dựa vào mà sống nóng hổi năng lượng giờ phút này chính hóa thành n ư ớ c bạn căn cương châm điên cuồng chui lục lấy tứ chi của hắn xương cốt nhất phẩm thối cốt võ giả khả năng đặc biệt tứ chi cốt chi trên sáu mươi b ố khối chi dưới sáu mươi hai khối đây là con đường võ đạo bước đầu tiên cũng là nhất t r i ệ u người một bước hắn đã hoàn thành một trăm hai mươi lăm khối chỉ còn lại có khối cùng một khối mồ hôi sớm đã thẩm thấu dưới thân bộ đoàn tại gấp mười lần trọng lực bên dưới mỗi một giọt mồ hôi đều nặng như thủy ngân n ệ n ở hợp kim trên sàn nhà nước bắn một mảnh nhỏ bậc nước hắn mới mười sáu tuổi thân thể còn chưa hoàn toàn lệnh nợ vốn không nên như vậy nóng lòng cầu thành nhưng hắn đã đợi không kịp ngoài cửa sổ là nhân loại liên bang lịch hai nghìn ba trăm ba mươi ba năm quang sơn thị cảnh đêm tương đầu do từ xe bay tạo thành quang hà tại cao mấy trăm thước rừng sắt thép ở giữa y mắng xuyên t h ẳ n g qua to lớn ảnh toàn ký trên biển quảng cáo một người nam tử trung niên đứng chắc tay thân hình vĩ ngạ tay á o đồng bền chiến thần bộ t ề giúp ngươi đột phá bình cảnh thất phẩm tông sư lý trân sơn khuynh tình đề cử quảng cáo bên trong thất phẩm tông sư là lam tinh bên trên rậm chân một cái đều có thể dẫn phát một trận địa chấn đại nhân vật có thể vương bình an ánh mắt không có nửa phần dừng lại tông sư g a ra hắn vương khải là cựu phẩm đại tông sư quan sát cả viên lam tinh tồn tại loại tương phản mảnh lần này cũng không mang đến cho hắn bất luận cái gì cảm giác ưu việt ngược lại để hắn càng thêm một bội cho ta phá vương bình an gầm nhẹ một tiếng đ i ề u đ ộ n g lên cuối cùng một k i a khí huyết hội tụ thành một dòng lũ lớn hướng phía đ u ổ i phải cuối cùng một khối xương ngón chân hung hăng đánh tới giang d ắ c một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn giòn vang thành đau nhức kịch liệt giống như thủy triều thối lui thay vào đó là một loại khó nói nên lời thư sướng toàn thân xương cốt phảng phất bị một dòng nước cấm bao k h ỏ ả tê tê dại dại khí huyết ở trong đó lao nhanh chạy xuôi không còn chút nào nữa cản trở nhấp phẩm báo giả công thành ngay tại lúc thịt này thể đột phá cực hạn trong khoái cảm một c ố càng khủng bố hơn càng thêm m á n h liệt đau nhức kịch liệt đông nhiên từ linh hồn của hắn chỗ sâu nổ tung a vương bình an ôm đầu cả người quận thành một đoàn trên mặt đất r u n r ậ y kịch liệt đây không phải là nhục thể thống khổ đó là nhất đoạn không gì sánh được chân thực ký ức như vỡ đê hồng thủy vỡ tung hắn mười sáu năm qua cấu trúc tam quan tiểu vương phương án này không được hộ khách không hài lòng đêm nay thêm cái ban lại đổi một bản vương bình an tháng sau phòng vay chuẩn bị xong trưa đừng quên còn có hải tử trường luyện thi phí tổn chín trăm chín mươi sáu là phúc báo các n g ư ơ i người trẻ tuổi phải hiểu được độ i ơn mở tối phòng cho thuê lấp lóe màn ảnh máy vi tính vĩnh viễn bậy trả không hết phòng bay trong đêm khuya băng lãnh mị tôn cấp trên k i n h miệt trách cứ thê tử m ệ n h mọi phần nàn tương màn một t ấ m tấm đèn kéo q u â n giống như trong đầu điên cuồng nghĩa lên vương bình an một cái đến từ hai mươi mốt thế kỷ địa cầu phổ thông gia súc của công ty vì một cái thành thị cấp một tiền đặc cọc hắn móc giống sáu cái túi tiền vì mỗi tháng phòng bay hắn đem mệnh bán cho công ty nhân sinh của hắn chính là một trận vô tận nội quyền thẳng đến cái cuối cùng tăng ca đêm khuya hắn nằm ngoài trên bàn p h m rốt cuộc không thể tỉnh lại đ ộ t tử ký ức dòng lũ cọ rửa vương bình an ý thức phần kia tuyệt vọng không cam l ò n g mọi bệnh cùng lòng chua sót chân thực đến làm cho hắn nạt g thở nguyên lai、like. đây chính là cảm giác tử vong không là đời trước cảm giác tử vong đau nhức kịch liệt dần dần lắng lại vương bình an từng ngụm từng ngụm thở hổn hển toàn thân đều bị mồ hôi lạnh nước tấm hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn xem vách tường hợp kim chiếu lên soi sáng ra tấm kia tuổi trẻ mà xa lạ mặt mười sáu tuổi thiếu niên mi thanh ngụm tú bởi vì vừa mới đột phá khí huyết tràn đầy sắc mặt hồng nhuận phân t ớ t đây là vương bình an mà cái kia vì mấy l n g ư ơ i sống đem chính mình vẫn chết vương bình an đã chết to lớn may mắn cùng cuồng hỉ như là núi lửa phun trào trong n g á y mắt lấp kín bộ ngực của hắn đời trước hắn hao hết cả đời bất quá là s i măng cốt thép trong rừng rậm một cái kiến thợ một thế này hắn sinh ra ở nhân loại liên bang ngũ đại một trong những tinh hệ huyền nguyên tinh hệ võ đạo thế gia gia gia của hắn là cựu phẩm đại tông sư vương khải làm tinh đỉnh cao kim tự tháp giải rác mấy người một trong phụ thân của hắn mặc dù bị gia tộc gọi đ là cá ước mới nhưng cũng là cái trưởng quản lý sản nghiệp khổng lồ tứ phẩm võ giả đây là cỡ nào tiên hồ bắt đầu ha, ha. ha ha ha ha vương bình an đầu tiên là cười nhẹ sau đó là cục tiếu cuối cùng cười đến nước mắt đều chảy ra đó là đ ờ i trước chính mình nước mắt cũng là hiện tại vương bình an nước mắt là quá khứ cái kia hèn mọi linh hồn tiến đường cũng vì cái này mới tinh nhân sinh lớn tiếng k h n hay ngay tại hắn cảm xúc khuấy động đến đỉnh điểm trong nháy mắt một đạo máy móc cầm trực tiếp tại trong đầu hắn văng lên kiểm tra đo lường đến ký chủ linh hồn dung hợp hoạt tất tinh thần lực ba động đạt tới phát trị năng lượng chuyển hóa hệ thống chính thức kích hoạt tiếng cười im bặt mà dừng vương bình an bỗng nhiên khẽ giật mình một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy tràn ngập khoa miễn cảm giác hơi mở màu lam bảng ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai k ý chủ vương bình an cảnh giới nhất phẩm võ giả hp hai trăm năm mươi mốt năm trăm linh lực lượng hai mươi lăm hai tốc độ hai mươi lăm một thể chất hai mươi lăm năm tinh thần ba mươi năm sức khôi phục hai mươi lăm một năng lượng điểm không liên tiếp số liệu rõ ràng bày ra trên bảng vương bình an hô hấp trở nên rồn rập lên làm bị tin tức thời đại oanh tạc qua đời trước gia súc của công ty hắn gần như trong nháy mắt liền h i ể u đây là cái gì hệ thống người xuyên việt phù hợp bàn tay vàng hắn thử nghiệm tập trung ý niệm liên quan tới hệ thống giới thiệu liền tự động h i ệ n hiện hạch tâm công năng thấp thu bất luận cái gì ẩn chứa năng lượng vật chất chuyển hóa làm điểm năng lượng điểm năng lượng có thể dùng đến thêm điểm vương bình an nhìn xem trên bảng cái kia vài hạng thuộc tính cơ sở trái tim không tự chủ cùng luật lên căn cứ hệ thống quy tắc lực lượng tốc độ thể chất sức khôi phục bốn hạng nhất định phải đồng bộ tăng trưởng mỗi tăng lên 0.1 điểm cần một điểm năng lượng mà sức khôi phục càng là trực tiếp cùng hp móc nối sức h ô i phục chỉ số nhân với m ư chính là trước mắt hp hắn hiện tại sức khôi phục là hai mươi lăm chấm một hp chính là hai trăm năm mươi mốt điểm vừa bận phù hợp nhất phẩm võ giả sơ dài tiêu chuẩn nếu như nếu như hắn có đầy đủ điểm năng lượng đem vài hạn g thuộc tính toàn bộ thêm đến năm mươi điểm vậy hắn hp l i ề n có thể đạt tới năm trăm điểm trực tiếp chính là nhất phẩm đ ỉ n h phong lại tiếp tục thêm đâu nhị phẩm tam phẩm tứ phẩm thậm chí ra ra như thế cựu phẩm đại tông sư vừa mình ăn nắm đấm không tự giác năm chặt hắn nhớ tới đời trước cái tia quyển sinh quyển chết chính mình quyển đi hắn nội quyển Đi hắn、996. một thế này l a o tử có treo ta phải dùng thoải mái nhất nhất hài lòng yêu ngạo nhất tư thái đi xem một chút cái kia võ đạo chi đ ỉ n h đến cùng là cái gì phong cảnh hắn muốn hưởng thụ nhân sinh nhưng mà hiện thực rất nhanh để hắn tỉnh táo lại năng lượng điểm không không có tiền nửa bước khó đi đạo lý này dù là đổi cái thế giới đổi cái thân phận vậy vẫn như cũng là tuyên cổ bất biến chân lý vương bình an nhăn nhăn lông mày hệ thống nhắc nhở có thể hấp thu bất luận cái gì ẩn chứa năng lượng vật chất hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là võ giả tu luyện thường dùng nhất phụ trợ tài nguyên linh tinh linh tinh là năng lượng tụ tập ngưng tụ mà thành kết tinh ẩn chứa thuần túy năng lượng có thể món đồ kia có chút ít quý một khối cấp thấp linh tinh thị trường giá cả đại khái tại một mươi đồng liên bang tả hữu mà hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng mới một trăm linh cũng chính là một tháng mới có thể mua m ộ ư ơ i khối thôi cũng chi căn cứ hệ thống chuyển hóa q u tắc một khối cấp thấp linh tinh đại khái chỉ có thể chuyển hóa ra một trăm điểm năng lượng một trăm điểm năng lượng chỉ có thể cho năm duy i ê n phần mình tăng thêm hai điểm sức h ô i phục từ hai mươi năm một tăng lên tới hai mươi bảy một hp gia tăng hai mươi điểm hoa mười không không không khí huyết t r ư ớ n g hai mươi điểm hiệu suất này mặc dù nói so với hắn chính mình cắn thuốc tu luyện tới cũng nhanh nhưng là làm trái đời trước nhìn qua những cái kia dương quả hồng trong tiểu thuyết hệ thống thần kỳ về phần dựa vào gia tộc cung cấp hắn là cái cháu ruột không sai nhưng vương g i a gia đại nghiệp đại tử đ ệ đông đảo hiện tại ngược lại tốt thế nhưng là đến cuối cùng chỉ sợ cần linh tinh chính là một cái thiên văn s ố tự chỉ dựa vào gia tộc cung cấp nuôi dưỡng chỉ sợ có chút độ khó chẳng lẽ cái này thần cấp hệ thống vừa bắt đầu liền muốn bởi vì nguồn năng lượng nguy cơ mà báo hỏng vương bình an suy nghĩ phi tốc chuyển động đem chính mình có hết t h ể tài nguyên trong đầu qua một lần đống nhiên suy nghĩ của hắn dừng lại một chút một cái bị hắn sơ sót địa phương không có dấu hiệu nào nhảy ra ngoài phụ thân của hắn vương huyền nguyên một năm gần bốn mươi tu vi vẫn còn kẹt tại tứ phẩm nội p h ụ đại sư bị gia tộc trưởng đ ố i môn đánh giá là không ô m g chí lớn không muốn phát triển cá ước mới phụ thân hắn trông coi một tòa chất đầy đủ loại kiểu giá báo h ỏ n g tinh hạng tinh hạng mộ đ ị ệ một cái hoang đường lại lớn mật suy nghĩ trong lòng hắn điên cùng sinh sôi kích động để toàn thân hắn huyết dịch cũng bắt đầu ấm lên báo phế tinh hạng ở trong đó có thể hay không còn có lưu lại năng lượng h a y tâm chương hai chuẩn bị xuất phát ao cá chương hai chuẩn bị xuất phát ao cá cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một cỗ nồng đậm mùi thị t hôn tạp dược liệu thanh khí trong nháy mắt chiếm đoạt toàn bộ phòng tu luyện bình an nhanh uống lúc còn nóng mẫu thân dụ tú bưng một cái chừng trậu nhỏ lớn nhỏ bắt bạch ngọc đi đến trên mặt tràn đầy không giấu được vui sướng nàng cẩn thận từng ly từng tí đem bắt ngọc đặt ở bên cạnh bàn con bên trên trong chén tia nước canh hiện lên màu bàn ó n g đậm đặc đến như là hòa tan q u tường mấy khối tuyết trắng xương thu ở trong đó chỉ nổi tản ra kinh người khí huyết ba、đậu. Cấp hai hung thú thiết giáp tê sưng ơ đùi tăng thêm bảy loại cố bản bồi nguyên phụ dược l ử a nhỏ chậm nấu mười hai giờ đâu dù tú vừa nói một bên yêu thương mà nhìn mình nhịn tử, trong miệng n lại h không được nhắc tới đứng lên vừa đột phá n h ấ t phẩm căn cơ trọng yếu nhất cũng không thể học ra ra ngươi lúc còn trẻ liền biết làm bừa rơi xuống một thân á m thương vương bình an trong lòng dâng lên một dòng nước ấm thiết giáp tê cấp hai hung thú một thân cốt giáp không thể phá vỡ sau khi thành niên khí huyết thẳng bức tam phẩm b á giả dạng nay một con hung thú sưng đùi tăng thêm chân quý phụ dược một bát này canh giá trị sợ không phải phải kể tới vạn đồng liên bang tương đương đời trước sức mua cái này đủ hắn hoàn lại hơn nửa năm phòng b a y mà ở chỗ này cái này vẹn vẹn đột phá cảnh giới sau một bát canh bổ. hắn lần nữa từ mẫu thân lợi nói bên trong xác nhận nhà mình địa vị ra ra vương khải làm tinh vương gia nhị trường lão định hải thần trâm giống như nhân vật phụ thân vương huyền nguyên mặc dù tại vương gia đám kia yêu nhiệt g bên trong lộ gia bình thường vị đi này đến quang sơn thị loại này vệ tinh thành quản sản nghiệp nhưng hắn quản vẫn như c ũ là sản nghiệp của vương gia chính mình là dòng chính bên trong dòng chính loại cuộc sống này đơn giản giản dị tự nhiên tới cực điểm có đ ư ợ c gia súc của công ty ký ức vương bình an trong lòng điểm này vừa mới g i ấ y lên hùng tâm trang trí trong nháy mắt liền bị chén này v ỡ xẹo lẹt thức canh thịt cho tới tắt hơn phân nửa phấn đấu tại sao muốn phấn đấu có tốt như vậy điều kiện an an ổn ổn dùng hệ thống t i ê m điểm thưởng thụ nhân sinh nó không tâm sao tạ ơn mẹ vương bình an tiếp nhận c h é n canh chân thành nói tiếng cảm ơn đứa nhỏ ngốc cùng mẹ khách khí cái gì dù tú cười đến không ngậm miệng được nhìn xem nhi tử từng thanh uống s o n g canh bổ so với chính mình đột phá cao hứng đúng rồi cha ngươi nói chờ ngươi vững chắc cảnh giới liền chuẩn bị cho ngươi cái vòng tay chữ vật cho ngươi thêm đánh một trăm không không không tiền tiêu vặt để cho ngươi chính mình đi mua một ít ư a thích đồ vật vương bình an uống canh đ ậ u t ắ c ngừng một lát vòng tay chữ vật tiền tiêu vặt hắn nhớ tới cái gì các loại dụ tú hài lòng thu thập bát đuốc sau khi rời đi vương bình an lập tức quanh chân ngồi xuống tâm niệm vừa đậu một cái chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ tản ra bạch quang nhu hòa tinh thể hình t o i xuất hiện trong tay hắn cấp thấp linh tinh đây là phụ thân trước mấy ngày ném cho hắn để hắn khi đường đậu gặm chơi bổ sung khí mới dùng ở trên thị trường cái đồ chơi này công khai g i giá không không không đồng liên ba một viên tổng thể không trả giá đây chính là năng lượng hắn không chút do dự đem ý thức tập trung ở linh tinh phía trên trong lòng mặc niệm hấp thu một giây sau trong tay hắn linh tinh quang mang trong nháy mắt thảm đạm cái kia ôn nhuận xúc cảm trở nên thô giáp bất quá thời gian nháy mắt liền vớt một tiếng hóa thành thổi p h ồ n g không có chút nào năng lượng ba đậu bột màu trắng từ hắn giữa ngón tay trở xuống cùng lúc đó hắn bảng hệ thống bên trên năng lượng điểm một cột kia số lượng từ không nhảy tới một trăm năng lượng điểm một không không tới vươn mình an nhịp tim loại gỗ hắn lần nữa xác nhận hệ thống thêm điểm quy tắc m ộ ư ơ i điểm năng lượng có thể ra sức số lượng tốc độ thể chất sức khôi phục bên trong tùy ý một hạng gia tăng một điểm nhưng là cái này bốn hạng thuộc tính bị hệ thống khóa chặt nhất định phải đồng bộ trưởng thành nói cách khác muốn mạnh lên liền phải đàng hoàng tiến hành phát triển toàn diện một vòng thêm điểm cần tiêu hao bốn mươi điểm năng lượng chỉ có tinh thần thuộc tính có thể đơn độc tăng trưởng thử trước một chút nước hắn nhìn xem trên bảng cái kia một trăm điểm năng lượng không trần trở nữa hệ thống tiêu hao tám mươi điểm năng lượng bốn triều thuộc tính tất cả thêm hai điểm năng lượng điểm tám không lực lượng hai tốc độ hai thể chất hai sức khôi phục hai chỉ lệnh hạ đặt trong nháy mắt một c ỗ sảng khoái dòng nước cấm chống rông xuất hiện cấp tốc chạy khắp tứ chi bách hải của hắn mỗi một cái tế bào đều phảng phất ngâm mình ở trong suối nước nóng phát ra thỏa mãn dễ g rỉ. hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cơ thể của mình sợi trở nên cứng c ắ p hơn xương cốt mật độ đang lặng lẽ gia tăng thậm chí liền tư duy đều rõ ràng mấy phần đây không phải ảo giác Trên bảng số liệu, phát sinh nhất trực bảng sinh quan biến hóa. Ký chủ, Vương Bình An Cả số liệu, hóa. chủ, Ký hai mươi bảy năm tinh thần ba mươi năm sức khôi phục hai mươi bảy một năng lượng điểm hai công sức khôi phục từ hai mươi lăm một tăng lên tới hai mươi bảy một khí huyết của hắn giá trị cũng theo đó từ hai trăm năm mươi mốt điểm tiêu t h ă n g đến hai trăm bảy mươi mốt điểm tức thời phản hồi loại này không chút nào phân do phải trái trong nháy mắt mạnh lên cảm giác để hắn trong nháy mắt liền say mê trong đó so huống mười b á t thiết giáp tê canh x ư ơ n g còn muốn sàng khoái đây chính là q u o i bích vui không có thể c ố này khoái hoạt cũng không có tiếp tục quá lâu vương bình an rất nhanh bình tĩnh lại hắn cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất cái k i a n â n bột màu trắng lại nhìn một chút trên bảng chỉ còn lại có hai mươi điểm năng lượng một mươi nghìn đồng liên bang liền tăng thêm hai vòng điểm số khí huyết tăng hai mươi điểm bình quân xuống tới một chút khí huyết giá trị năm trăm đồng liên bang tổng nhất phẩm sơ giai hai trăm năm mươi mốt điểm đến nhất phẩm đ ỉ n h phong năm trăm điểm cần hai trăm bốn mươi chín điểm khí huyết cái này cần tiêu hết một trăm hai mươi bốn năm trăm đồng liên bang đây vẫn chỉ là nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm đâu vậy cần năng lượng điểm sẽ chỉ là con số trên trời hiệu suất này quá thấp đơn giản chính là tại đ ố t tiền mặc dù nhà hắn có tiền nhưng như thế cái đốt pháp sớm muộn sẽ gây nên g i a t ộ c chú ý dựa vào mỗi tháng một trăm không không không tiền tiêu vặt càng là hạt cắt trong sa mạc quả nhiên linh tinh con đường này chỉ có thể làm thất cấp không thể làm làm chủ nếu có thể nguyên ánh mắt của hắn không tự chủ được lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt vượt qua đô thị phun hoa nhìn về phía biên giới thành thị cái kia bị sắt thép tường vây quay lại to lớn khu vực phụ thân tinh hạng mộ đ ị a cái kia bị tất cả mọi người bao quát phụ thân hắn chính mình cũng coi là rác rưởi vợ ve trai địa phương bây giờ tại trong con mắt của hắn cái kia không còn là s á t vụn mà là một tòa chiếu lấp lánh hoàng kíp quốc một cái kế hoạch to gan trong lòng hắn từ từ thành hình sáng sớm hôm sau vương bình a n k h ó được không có nằm mì tại trên bàn cơm nhìn thấy m â u thân dụ tú lúc trên mặt mang một bộ nhu thuận hiệu chuyện dáng tươi cười mẹ sớm hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao nhà chúng ta con heo lười nhỏ thế mà dậy sớm như thế dụ tú tới cho hắn một bát máu hung thú chịu cháo t r e o g ẹ o nói vương bình ăn uống một mụ cháo giống như vô ý mở miệng ta chính là mớn cha ta một người ở bên kia quản lớn như vậy cái xạ hàng vậy thật cực khổ ta hôm nay muốn đi qua nhìn xem quan tâm một chút công tác của hắn phóc dụ tú vừa uống vào trong miệng một n g ụ m sữa đậu nành kém chút phun ra ngoài nàng dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh giống như biểu lộ nhìn con mình vươn tay thăm giỏ chán của hắn không có phát xuất ta làm sao bắt đầu nói mê sảng cha ngươi vất vả dụ tú biểu lộ có chút một lời khó nói hết hắn cái kia gọi vất vả mỗi ngày đi làm chính là chơi game toàn bộ quang sơn thị người nào không biết cha ngươi là vương già chúng ta cá ước mối lại vương nếu không phải ra ra người che chở sớm bị ngươi mấy cái k i a t h ú c bá đá hồi chủ thành vương bình an xem ra chính mình cái k i a cha cá ướp với tên thật đúng là xâm nhập lòng người khu khu hắn h á n g dọn một cái nghiêm trang nói ra mẹ không thể nói như thế phụ thân cũng là vì chúng ta cái nhà này lại nói ta đã lớn như vậy còn không có đứng đắn đi hắn chỗ làm việc nhìn qua đâu coi như là đi xem một chút thôi nhìn xem nhi tử một mặt ta đã trưởng thành muốn bị phụ thân phân hưu thành khẩn bộ dáng dụ tú hoài nghi dần dần bị cảm động thay thế nhi tử thật hiểu chuyện biết quan tâm phụ thân rồi đây là thiên đại hảo sự a tốt, tốt, tốt. dù tú liên tiếp nói ba chữ tốt kích động đứng lên mẹ cái này an bài cho ngươi để cho ngươi cha nhìn xem con của hắn nhưng so sánh hắn có tiền đồ nhiều nàng lập tức đi đến một bên mở ra người đầu cối bắt đầu liên lạc không đến năm phút đồng hồ một cỗ toàn thân đen k ị t đường cong trôi chạy tràn đầy khoa huyện mỹ cảm chim rồi phản trọng lực phi x a liền vô thanh vô tức lơ lửng tại cửa biệt thự chứ ba rảnh rỗi ngư lão cha cùng phế khí tinh hạm x ư ở n xử lý chứ ba rảnh rỗi ngư lão cha cùng phế khí tinh hạm xưởng xử lý chim r ồ i phản trọng lực phi xa trên không t r u n g s ẹ t qua một đạo gần như không thể gặp màu đen đường bằng c u n g không có một tia sóc này bình ổn đắp xuống một tòa to lớn kiến trúc kim loại đỉnh chóp trên sân bay vương bình an đẩy cửa xe ra c ư ớ c đạp thực địa trong nháy mắt b ị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sốt một chút nơi này không phải trong tưởng tượng của hắn loại tia dầu n h ấ t khắp nơi trên đất sát vụn loạn trồng rác rưởi vợ bé trai đập vào mi mắt là một tòa tràn đầy thi đấu bác bằng hữu khắc phong cách kim loại pháo đại toàn thân do màu xám hợp kim chế tạo kiến tr Mặt ngoài hiện đầy phức tạp đường ống cùng tuyến đường lóe ra màu sắc khác nhau đèn chỉ thị tại chỗ xa hơn mười mấy đầu sơn mạch thật lớn cánh tay máy ngay tại c h ầ m rãi di động đem từng chiếc giống như núi nhỏ tinh hạng hải cốt nắm lên lại tinh chuẩn b ù i đầu vào từng cái to lớn dung luyện miệng lò bên trong không có đinh thái nhức góc tạ c â m chỉ có một cỗ công nghiệp bạo lực mỹ học mang tới mánh liệt đánh vào thị giác nơi này là tinh hạng phần mộ cũng là một tòa hiệu suất cao vận chuyển thành thị sắt é p vương bình an thuận ngoại bộ treo trên bầu trời thông đạo đi vào tổng khống đại lâu tầng cao nhất phụ thân hắn phòng làm việc khi nặng nghề c vương bình an lần nữa bị chấn động căn phòng làm việc này to đến giống một cái quảng trường nhỏ mặt đất phủ lên không biết tên hung thú mềm mại da lông nguyên một mặt vách t ư ở n g là to lớn rơi xuống đất cửa sổ mạng tàu có thể đem toàn bộ tinh hạ mộ đ ị a to lớn cảnh tượng thu hết vào mắt mà tại cái này xa hoa đến cực hạn phòng làm việc chính giữa một người mặc quần áo thoải mái nam nhân trung niên chính mang theo một cái hoàn toàn bao trùm đầu màu trắng bạc mũ giáp ngồi liệt tại một tấm nhìn liền cực kỳ đắt đỏ phản trọng lực trên ghế salon nam nhân theo trong thế giới giả lập tình hình chiến đấu thân thể thỉnh thoảng co rú một chút trong miệm còn nói lẩm sông sông vì liên bang Lao tử Italia liệu ta banh pháo Cho tử trái tiếp Cánh đánh. Đánh hắn hạ. đầu. bọc nó. dụng bọn mẹ vương ũ vũ em, vũ em t r ớ c Các hết giết người vũ em A. Các người bọn xuẩn này. Vương bình an đây chính là hắn cái tia tuổi gần bốn mươi tù bị kẹt tại tứ phẩm bị gia tộc trưởng b ố i đánh giá là không ông trí lớn c á ước mối lao cha vương huyền nguyên công việc này hoàn cảnh công việc này trạng thái đơn giản người nghe thương tâm người nghe rơi lệ vương bình an hắn g d ọ n g một cái phát ra thanh em tại trống trải trong văn phòng có vẻ hơi l ộ t l g ộ t cha trên ghế xa lon vương huyền nguyên thân thể cứng đờ hiển nhiên bị giật này mình hắn bận bịu chân loạn địa lấy nón an toàn xuống lộ ra một tấm cùng vương bình an giống nhau đến bảy phần nhưng nhiều hơn mấy phần tăng thương cùng hèn mặt, mặt thấy là con của mình vương huyền nguyên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra lập tức lại có chút ngoài ý m ớ n bình an sao ngươi lại tới đây hôm nay không có tu luyện tầm mắt của hắn tại vương bình an trên thân quét một vòng cũng không phát giác được nhi tử đã đột phá đến nhất phẩm hiển nhiên tâm tư hoàn toàn không có ở phía trên này ta ta đến xem ngài vương bình an tổ chức một chút ngôn n ữ đem mẫu thân bộ kia nhi tử hiểu chuyện lý do thoái thác rời đi ra a vương huyền nguyên không yên lòng gật, gật đầu hiển nhiên một chữ đều không có nghe bảo tấm mắt của hắn liên tiếp liếc về phía bên cạnh nón trò chơi h ảo tựa hồ bên trong tình hình chiến đấu đến khẩn yếu con đầu h ắ n tử trong túi móc ra một tấm toàn thân đen kỵ tấm thẻ thiện tay ném qua chính mình đi chơi đi tấm này là quyền hạn tối cao thông hành thẻ trừ những cái kia đánh dấu lấy màu đỏ khu vực nguy hiểm địa phương khác ngươi cũng có thể đi cẩn thận một chút đ ừ n g dựa vào những cái kia còn tại vận chuyển đường ống năng lượng quá gần có chút bức xạng v ư ơ mình an vô ý thức tiếp được tấm thẻ tấm thẻ vào tay lạnh bớt cảm nhận vi phạm cha ta ai nha cứ như vậy à cha ngươi ta đang muốn chỉ huy một trận quyết định tinh hệ thống nhất mấu chốt chiến dịch đâu mấy ngàn nước suy ý chậm trễ ngươi đền không nổi lời còn chưa dứt vương huyền nguyên đã một lần nữa đội nón an toàn lên trong miệng lại bắt đầu phát ra mơ hồ không rõ hò hét tôn tặc ra ra ngươi ta lại trở về đều cho ta đứng n ữ n g viện quân lập tức tới ngay vương bình an cầm tấm kia màu đen thông hành thẻ đứng tại chỗ nhất thời lại không biết nên làm cái gì biểu lộ hắn dở khóc dở cười đây chính là tình thương của cha sao mặc dù qua loa nhưng cho quyền hạn vẫn rất cao hắn không lại q u ấ y dày cha mình tinh h ả i tranh bá quay người rời đi căn này xa hoa có nét ngồi nội bộ chuyên dụng xe q u ý đạo vương bình a n chân chính tiến nhập tòa này tinh hạ mộ địa nội địa khi xe q u ý đạo xuyên qua nặng nề cửa cách ly cảnh tượng trước mắt để hắn triệt để tắt tiếng kéo dài không dứt sắt thép sân mạch nhìn không thấy bờ kim loại phế tích vô số chiếc chỉ còn lại có hải cốt tinh hạng lấy một loại bi tráng tư thái trồng chất cùng một chỗ tạo thành một mảnh vô biên vô tận kim loại hải dương có tinh hạng trên thân hạng hiện đầy g ữ tợn vết cào cùng kinh khủng dịch acid ăn mòn cánh ố đầu tàu chỗ dùng liên bang tiếng thông vẫn như cũ lở mở khả biện có thì là một chút tạo hình cực kỳ quái dị tràn đầy phi nhân loại tạo vật phong cách chiến hạ mảnh vỡ bóng loáng mặt con vỏ ngoài khát dấu lấy không thể nào hiểu được kỳ dị phú văn nơi này là thời đại vũ trụ một tòa kim loại mộ v i ê n trôn dấu lấy vô số vi hoàng cùng chiến tranh bụi bặm vương bình a n hít sâu một hơi đè xuống trong lòng rung động bắt đầu làm chính sự hắn đi đến một chỗ gần nhất hải cốt bên cạnh đó là một khối tuần dương hạ ngoại n g tầng bọc thép chừng nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy hắn bước tay nhẹ nhàng dán tại băng lánh đồng hồ kim loại mặt tâm niệm vừa động có t h ể c h u y ể n hóa 0.1 điểm n n ă g lượng. Bảng hệ thống bên trên n hệ h ắ c n h ở để Vương Bình An nhiệt tình trong nháy m ắ t lạnh một nửa. 0.1. cái này cần sờ bao nhiêu khối sắt vụn mới có thể đụng đủ một lần thêm điểm năng lượng hắn không t i t ả hắn lại đi đến một chiếc khác khu trục hạm động cơ phun khẩu hải cốt bên cạnh lần nữa tiến hành q u é t hình phát hiện vi lượng nhiệt năng còn sót lại có thể chuyển hóa 0.3 điểm năng lượng hay là một chút như thế tiếp xuống nửa giờ vương bình ăn cơ hồ đem p ụ cận có thể sờ được tất cả hải cốt bộ kiện đều thử một lần chiến hạm chủ pháo k h o a n cứu thương phòng chỉ huy cửa sổ m ặ tàu kết quả cơ bản giống nhau nhiều nhất một cái cũng bất quá là chuyển hóa 0.5 c á i điểm năng lượng tỷ lệ chuyển hóa thấp đủ cho làm cho người giận sôi trong lòng của hắn châm xuống chẳng lẽ mình nghĩ sai những n à y b à o phê tinh hạng năng lượng đã sớm tiêu tán đến không còn một mảnh còn lại điểm này ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ vậy hắn kế hoạch to g â n này chẳng phải là vừa mới bắt đầu liền tuyên cao phá sản ngay tại hắn nản lòng thoái trí thời điểm một cái tròn vo hình tròn người máy dưới đáy phun ra màu lam nhạt có diễm lặng yên không một tiếng động trượt đến bên cạnh hắn người máy vỏ kim loại bên trên in một cái số hiệu còn ra bảy t ô n q u ý vương tiên sinh n g à i tốt kiểm tra đo lường đến ngài nhịp tim cùng hạ diện lìn trình độ xuất hiện dị thường ba động xin hỏi cẩn trợ rút sao người máy phát ra là không tình cảm chút nào khô khan điện tự âm vương b ì n h a n nhìn xem cái này tuần tra người máy trong lòng hơi động gọi lại nó ta hỏi ngươi nơi này chỗ nào năng lượng tập trung nhất quản gia bảy đỉnh đầu màu đỏ ca mê ra lấp lóe hai lần tựa hồ đang kiểm tra tin tức mấy giây sau nó dùng đồng dạng khô khan ngữ điệu trả lời căn cứ liên bang bứt bỏ tài sản xử lý điều lệ thứ bảy ba điều quy định tất cả báo hỏng tinh hạm khi tiến vào phá giải quá chính trước khả năng nguyên hạch tâm đều phải bị hoàn chỉnh dỡ bỏ dỡ bỏ sau nguồn năng lượng hạch tâm hội căn cứ n ó loại hình cùng lưu lại độ nguy hiểm bị tập trung mang đến số ba hạch tâm phong tồn khu tiến hành thống nhất phong tồn cùng đến tiếp sau xử lý vương bình an hô hấp dừng lại một chút nguồn năng lượng hạch tâm hắn quả nhiên không có đ o á n sai số ba hạch tâm phong tồn khu mang ta tới hắn lập tức nói ra quản gia bảy k mê ra hồng quang lần nữa lấp lóe quyền hạn xác nhận bên trong quyền hạn thông qua nhưng cần hướng ngài đưa ra cảnh cáo số ba hạch tâm phong tồn khu bởi vì đại lượng vứt bỏ hạch tâm trường kỳ chất đóng đưa đến cường độ cao phế năng tiết lộ khu vực kia đã bị liệt vào đẳng cấp cao nhất màu đỏ cầm khu cái gì là phế năng vương bình an truy vấn phế năng là chỉ nguồn năng lượng hoạch tâm tại suy biến hoặc tổn hại sau phóng thích ra không ổn định lại không cách nào bị sinh vật thể trực tiếp hấp thu lợi dụng bức xạ năng lượng trường kỳ bại lộ tại phế năng trong hoàn cảnh sẽ đối với võ giả khí huyết cùng thân thể tạo thành không thể n ị c h tổn thương người máy tận chức tận trách giải thích lấy phế năng tiết lộ màu đỏ cầm khu không thể bị sinh vật thể hấp thu vương bình ăn trong đầu ông một tiếng mấy cái này từ tổ hợp lại cùng nhau để toàn thân hắn huyết dịch cũng bắt đầu ra tốc lưu động đối với người khác tới nói kịch độc không gì sánh được tránh không kịp nguy hiểm bức xạ đối với hắn cái này có được năng lượng chuyển hóa hệ thống p h ả i b i ế t mà nói đó không phải là trên thế giới này tinh tuấn nhất nồng n ặ p nhất hoàn mỹ nhất năng lượng tiệc đứng sau hắn cúi đầu nhìn trong tay mình tấm kia đen kịt có được quyền hạn tối cao thông hành thể lại ngẩng đầu nhìn về phía người máy chỉ bị một tầng năng lượng màu đỏ s ậ m vòng bảo hộ bao phủ xa xôi khu vực c h ư n bốn lẻn vào c h ư n bốn lẻn vào quản gia bảy màu đỏ kame ra l o i ra tận chức tận trách tái diễn cảnh cáo cảnh cáo số ba hạch tâm phong tồn khu là cao nhất đẳng cấp màu đỏ cầm khu nội bộ phế năng chỉ số tiếp tục cao hơn liên bang an toàn tiêu chuẩn 1.700 l ầ n chưa trao quyền tiến vào hành vi sẽ được coi là đối vương thị xí nghiệp tài sản có ý định phá hư tuần tra đơn vị có quyền tiến hành vô hại hóa xử lý vương bình an mắt biết t hai ngơ hắn vòng qua cái này tròn vo người máy trực tiếp đi hướng cái kia p h i ế n bị năng lượng màu đỏ sầm v ỏ n g bảo hộ bao p h ủ to lớn miệng cống h ợ p kim miệng cống bên trên đấm máu k ô lâu tiêu chí cùng cực kỳ nguy hiểm liên bang tiếng thông dụng giao thế lấp lóe im lặng kèn cáo nơi đầy n g hiểm trong không khí tràn ngập một cỗ nhà nhạt n mùi khét lẹn làn da có thể cảm giác được rất nhỏ đ ầ m nói h cảm giác phản phất có vô số cây nhìn không thấy c h ô m nhỏ đang thắt lấy vương bình an đem phụ thân cho tấm tiêu màu đen thông hành thẻ dán tại miệng cống cái khác phân biệt khí bên trên nhỏ một tiếng bén nhọn phong minh trong nháy mắt v ă n g lên ngay sau đó còi báo động trói hai vang vọng toàn bộ thông đạo cảnh báo cảnh báo kiểm tra đo lường đến phi pháp xâm lấn lặp lại kiểm tra đo lường đến phi pháp xâm lấn quản gia bảy k mê ra h ồ quang đại thịnh dưới đáy cửa bắn công suất trong nháy mắt tăng lên làm bộ môn sông vương bình an nhịp tim lọt nửa nhịp không phải đâu lão cha như thế không đáng tin cậy cho thẻ là giả ngay tại hắn chuẩn bị có c ẳ n g bỏ chạy thời điểm cái k i a còi báo động c h ó i hai im bặt mà dừng một cái nhu hòa không có chút ba động nào điện tử giọng nữ thay thế cảnh báo quyền hạn tối cao đã xác nhận thân phận quan g sơn thị sản nghiệp người phụ trách vương huyền nguyên tiên sinh t r i tử vương bình an tiên sinh cảnh cáo nội bộ phế năng chỉ số nghiêm trọng luật chỉ tiêu khả năng đối nhất phẩm võ giả tạo thành mãi mãi tạm khí tổn thương căn cứ vương thị xí nghiệp nhân viên an toàn quy tắc thứ ba đầu đề nghị này lập tức mặc bảy hình trọng độ trang phục phòng hộ phải chăng cần vì ngài kêu gọi trang phục phòng hộ i chuẩn bị người máy vương bình an trường thở phào nhẹ nhõm còn tốt là cha ruột không cần hắn dứt khoát tự tuyệt chỉ lệnh đã xác nhận chúc ngài làm việc vui sướng điện tử giọng nữ cuối cùng bốn chữ tựa hồ mang theo một tia t r ư ờ n g trình không thể nào hiểu được hoang mang nương theo lấy nặng nề cách tâm thanh dày đến mấy thức miệng cống hợp kim chậm dại hướng hai bên trở ra một cỗ càng thêm nồng đậm càng thêm năng lượng q u ầ bạo khí tức đập vào mặt cái kia không còn là t r o n nhỏ mà là vô số thanh tiệu đao phá sát thân thể của hắn mỗi một tấc vương bình a n không chút do dự một bước bước vào mảnh kia màu đỏ sậm trong vườn sáng hắn bảng hệ thống bên trên năng lượng điểm một cột kia số lượng vẫn như cũng là hai mươi không n ú c nhích tí nào những này tiêu tán ở trong không khí phế năng quả nhiên không cách nào bị hệ thống trực tiếp hấp thu bọn chúng tựa như là tràn ngập ở trong không khí xương đ ộ n g chỉ có tính phá hư không có giá trị lợi dụng miệng cống tại phía sau hắn c h ầ m rãi đóng lại ngăn cách ngoại giới hết thảy trước mắt là một cái không gì sánh được động quật dưới mặt đất khổ động vật quy mô vượt ra khỏi vương bình an tưởng tượng không đính cao không thấy đỉnh vô số đường ống cùng lãm tuyến giao thoa tung hành lóe ra yếu ớt đèn chỉ thị tựa như lòng đất tinh thần mà trên mặt đất chất đống lấy trên trăm cái hình thù kỳ quái cục kim loại những này chính là bị dỡ bỏ xuống nguồn năng lượng hạ tâm lớn như là bị hủy đi ụ súng xe tăng lạng lạng nằm sấp tốn tại nơi đó mặt ngoài hiện đầy vết dị cùng vết rách nhỏ nhất cũng có cao cỡ một người hiện lên b ấ t quy tắc hình đa diện hình dạng tản ra chẳng lành khí tức toàn bộ không gian tĩnh mịch một mảnh chỉ có nơi xa đường ống bên trong chất lỏng lưu độc lộc cầu c m thanh cho mảnh này tử vòng cấm khu tăng thêm một tia q u � dị sinh cơ vương bình an đi hướng cách hắn người gần nhất đó là một cái đến từ cỡ n h ỏ vận chuyển hàng hóa thuyền t á c h ra hoạch tâm vỏ n g o à i còn in giữa các hành tinh nhảy vọt người 73 hào mơ ngộ chữ hắn b u ô n g tay đặt tại băng lanh thô r á p vỏ ngoài hệ thống quét hình quét hình bên trong phát hiện thấp nồng độ lưu lại năng lượng có thể chuyển hóa một trăm n ă n g lượng điểm bảng hệ thống bên trên nhắc nhở để vương bình ăn vừa mới g i ấ y lên nhiệt tình trong nháy mắt lạnh một nửa một trăm điểm liền cái này một viên cấp thấp nhất linh tinh đều có thể chuyển hóa một trăm điểm năng lượng mà trên thị trường một viên cấp thấp linh tinh giá cả là một mươi đồng liên bang hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt là một trăm linh cũng liền đủ chuyển hóa một điểm năng lượng t ò n g nhất phẩm sơ giai đến nhất phẩm đ ỉ n h phong cần gần hai trăm năm mươi điểm khí huyết chuyển đổi thành năng lượng điểm chính là một mươi điểm không có tính tinh thần lực một ư ơ i tháng tiền tiêu vặt mới có thể thăng đầy nhất phẩm hiệu suất này quá chậm vương bình an nhăn nhăn lông mày hắn rất nhanh nghĩ thông suất trong đó còn thiếu nhân loại liên bang trước mắt chủ lưu tinh hạng nguồn năng lượng vô luận là vật lý tách ra hay là tụ biến h à n tâm kỳ kỹ thuật đều đã phi thường thành thục năng lượng tỷ lệ lợi dụng cao b á o hỏng đằng sau hạch tâm nội bộ lưu lại năng lượng tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ muốn dựa vào những n à y thông thường r ắ c rưởi phát tài căn bản không thực tế mục tiêu của hắn nhất định phải là những cái kia kỹ thuật không thành t h ủ năng lượng tỷ lệ chuyển hóa thấp kém nhưng bản thân năng lượng mật độ lại cao đến vạ người đặc thù nguồn năng lượng thì như một ít văn minh ở tinh cầu khác chiến hạm hạch tâm lại hoặc là quân đội liên bang một ít bị đào thải có trọng đại thiếu hụt thí nghiệm loại hình tầm mắt của hắn bắt đầu ở mảnh này to lớn hạch tâm mộ địa trong nhanh trong lướt nhìn tìm kiếm lấy không giống bình thường một cái kia hắn đi qua một cái khổng lồ đến từ tuần dương hạm tụ biến động cơ tổ. quét hình kết quả là hai trăm ba mươi điểm đi ngang qua một cái rõ ràng là trùng tộc phong cách tản ra mùi hôi chua sinh vật chất năng l ò phản ứng quét hình kết quả là một trăm năm mươi điểm nửa giờ đi qua hắn cơ hồ đem ngoài hang động vây hoạch tâm đều sở soạn mấy lần kết quả cơ bản giống nhau cao nhất cũng b ấ t quá hơn ba trăm điểm điểm ấy năng lượng nhét kẽ răng đều không đủ vương bình an tâm một chút xíu chìm xuống dưới chẳng lẽ mình thật suy nghĩ nhiều nơi này căn bản không phải cái gì hoàng kim quốc chỉ là một cái hơi rồi rảo điểm đông rác ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ chuẩn bị quay người lúc rời đi hắn dư quang liếc về một cái bị ném bức bỏ trong góc đồ vật đó là một cái chỉ có cao nửa thức cỡ nhỏ h ạ n tâm toàn thân bày biện ra một loại ám trầm màu tím cùng chung quanh những cái kia màu xám đen cục kim loại không hợp nhau nó tạo hình vậy hết sức kỳ lạ cũng không phải là hợp pi tắc khối linh học mà là phảng phất do vô số v ạ n b ẹ o dây leo dây dưa mà thành mặt ngoài k h ắ c rõ một loại hắn chưa từng thấy qua phảng phất vật sống giống như k ỳ dị hoa văn nó bị tùy ý bức bỏ tại một đống bức bỏ làm lạnh tuyến ống phía sau không chút nào thu hút nếu như không phải cái kia đặc biệt nhan sắc vương bình an cơ hồ liền muốn bỏ lỡ nó trong l hắn có thể cảm giác được cái này màu tím hoạch tâm t r u n g quanh phế năng nồng độ s o địa phương khác thấp hơn nhiều tựa hồ tất cả năng lượng đều bị hoàn mỹ ướt t h ú c tại cái kia nho nhỏ thể xác bên trong vương bình an ngồi sổm người xuống mang theo một kia hy vọng cuối cùng vươn tay nhẹ nhàng đặt tại cái kia che kín kỳ dị hoa văn màu tím vào ngoài súc tu lạnh b ư ớ c nhưng lại mang theo một loại kỳ lạ ôn nhuận cảm giác hệ thống quét hình tim của hắn tại thời khắc này nâng lên cổ họng hệ thống trầm mặc một giây hai giây ba giây ngay tại vương bình an coi là cái này h ạ c h tâm đã triệt để báo hỏng liên hệ thống đều chẳng muốn phản ứng thời điểm một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt mang theo vẻ hưng phấn cùng ngạc nhiên thanh n â m hệ thống nhắc nhở tại trong đầu của hắn lầm vang n ổ vang kiểm tra đo lường đến cao nồng độ phế năng vật tàn lưu phân biệt mục tiêu thái thản đế quốc quân viễn trinh đ ú h n h cấp tàu bảo vệ chế thức linh năng hạnh tâm cảnh cáo nên năng lượng có mãnh liệt tinh thần ô nhiễm đ ặ c tính có thể chuyển hóa năng lượng điểm mười phẩy không không không điểm phải chăng lập tức chuyển hóa năm năng lượng triều dân c h ư ơ n ă m năng lượng triều dân mười không không không k h ô n vương bình a n cảm giác trái tim hung hăng co q u ắ t một chút suýt chút nữa thì từ trong cổ học này ra hắn gắt gao nhìn chằm chằm bảng hệ thống bên trên chuỗi này m à u vàng số lượng liền hô hấp đều q u ê n mười không không không điểm hắn không phải không gặp qua tiền vì nghèo có thể chiến trận này hắn thật không có gặp qua một viên cấp thấp linh tinh hắn cái kia cá ướp mới lao c h a khi đường đậu một dạng ném cho hắn giá thị trường mười không không không đồng liên bang chỉ có thể chuyển hóa một trăm điểm năng lượng mười không không không điểm năng lượng liền mang ý nghĩa một trăm mai cấp thấp linh、tinh. chuyển đổi một chút chính là một triệu đồng liên bang hắn một tháng tiền tiêu vặt mới một trăm không không không cái này một cái bị xem như rác rưởi nhét vào trong góc liền cái đứng ngắn danh tự đều không có màu tím vũ cục liền đáng giá hắn gần một năm tiền tiêu vặt mà tại cái này động vật dưới mặt đất khổng lồ trong tương tự rác rưởi còn có hàng trăm hàng ngàn cái giờ khác này vương bình an trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu ngôi sao gì biển cả cái gì võ đạo đình phong đều mẹ hắn gặp quỷ đi thôi hắn muốn tới nơi này nhặt đồ bỏ đi cái này không phải bãi rác đây rõ ràng là máy in tiền không so máy in tiền còn nhanh tầm mắt của hắn lần lưỡi t ở xuống bảng hệ thống phân biệt mục tiêu thái thản đế quốc quân viễn trinh đ ú hành cấp tàu bảo vệ chế thức linh năng hợp tâm thái thản đế quốc vương bình an ký ức chỗ sâu tin tức mảnh vỡ bị cái từ này câu đi ra đó là tại nhân loại liên bang phía quan phương lịch sử trên sách giáo khoa bị sơ lược danh tử một cái tại xa xôi tiên nữ toàn tinh hệ cùng nhân loại liên bang thăm dò quân phát sinh qua mấy lần quy mô nhỏ biên cảnh ma s á t cường đại văn minh ở tinh cầu khác khoa học kỹ thuật của bọn họ cây đi là một đầu cùng nhân loại võ đạo khoa học kỹ thuật hoàn toàn khác biệt con đường linh năng khoa kỹ một loại càng thêm duy tâm càng thêm thần bí cũng càng thêm sức mạnh nguy hiểm hệ thống khó trách khó trách cái này hạch tâm năng lượng tinh thuần như thế cũng khó trách nó hội phóng xuất r a loại kia đối với võ giả có hại phế năng hệ thống khác biệt năng lượng tự nhiên không cách nào kiên dung đối với người khác là kịch đ ộ c đối với hắn lại là tuyệt thế thuốc đại bồ vương bình a n đệ nén xuống nội tâm c u nghỉ cơ hồ là không kịp chờ đợi liền muốn hạ đạt chỉ lệ chuyển hóa hai chữ vừa muốn dưới đáy lòng v ă n g lên một nhóm hoàn toàn mới mang theo màu đỏ tươi hệ thống nhắc nhở đột nhiên bắn ra ngoài cảnh cáo lần này chuyển hóa năng lượng cường độ tương đối cao sẽ sinh ra kịch liệt năng lượng ba động có mười lăm tỷ lệ bị bàn kính ngũ công phòng trong tứ phẩm trở lên võ giả cảm giác vương bình an chuẩn bị xuống đạt chỉ lệnh suy nghĩ trong nháy mắt tạm ngừng động tác của hắn cứng đờ mười lăm cái điểm tỷ lệ bị ngũ công phòng trong tứ phẩm trở lên võ giả cảm giác hắn g á i kia ngay tại tầng cao nhất xa hoa trong văn phòng chỉ huy mấy ngàn ước giả lập chiến dịch cá ước mối lao trà vương h u n h n g u y ê n không phải liền là cái hàng thật giá thật tứ phẩm võ giả sao mà lại cái này tổng khống cao Úc, khoảng cách số ba h o ạ c tâm phong tồn khu thẳng tắc khoảng cách tuyệt đối không vượt qua được ba cây số một khi bị phát hiện vương bình an cái chán dịn ra một tia mồ hôi lạnh hắn làm như thế nào giải thích nói mình tiên phú dị bẩm có thể đem thái thản đế quốc linh năng hoạch tâm khi sạt dự phòng dùng hay là nói mình nhưng thật ra là thái thản đế quốc phái tới gián điệp thiềm phục tại nhân loại liên bang liền vì trộm điểm ấy p h ê phẩm cái nào lý do nghe đều giống như m u ố n chết vương gia gia quy hắn mặc dù không có con qua nhưng cũng biết cấu kết văn minh ở tình cầu khác tuyệt đối là liên lụy cựu tộc tội lớn từ bỏ nhìn xem trên bảng cái tiêm ộ t n h ì n không không không số lượng vương bình an biết hầu đúng đúc đích một triệu đồng liên bang liền bày ở trước mắt chỉ cần hắn gật đầu liền có thể trong nháy mắt tới sổ số. số tiền kia có thể làm cho hắn tòng nhất phẩm sơ giai một đường cưới tên l ử a v ọ t tới nhất phẩm đ ỉ n h phong loại dụ hoặc này a i có thể chịu nổi đời trước của hắn cũng là bởi vì sợ đầu sợ tôi lo trước lo sau bỏ qua vô số một cơ hội cuối cùng chỉ có thể ở trong căn phòng đi thuê suốt đêm tăng ca độ t từ tại công vị bên trên cơ hội thường thường liền giấu ở phong hiền trong mười lăm bị phát hiện tỷ lệ cái k i a chẳng phải mang ý nghĩa còn có tám mươi lăm tỷ lệ thần không biết quỷ không hay sao、C、câu phú quý trong nguy hiểm một thế này hắn có thần cấp hệ thống có thông tin bối cảnh nếu là còn sống được b ở i theo đợi một dạng biệt khuất vậy hắn mẹ còn không bằng không được nạo chuyển hóa vương bình an đã không còn bất cứ chút do dự nào dưới đáy lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ cho l á o tử chuyển chỉ lệnh xác nhận chuyển hóa bắt đầu ông vương bình an dưới bàn tay cái kia màu tím đen h ạ c tầm mặt ngoài những cái kia vạt b ẹ o quỷ dị hoa văn trong nháy mắt này p h á n phát sống lại bọn chúng điên cùng lấp lóe lưu chuyển cuối cùng lại đang trong tích tắc đều ảm đạm đi một cỗ vô hình lại cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tinh thuần năng lượng như là tránh thoát gông x i ề n thuận cánh tay của hắn lấy một loại dễ như t r ở bàn tay tư thái điên cuồng mà tràn vào thân thể của hắn đây không phải là dòng nước cấm đó là vỡ đê giang hà là núi lửa bộc phát là quét sạch hết t h ể phong cách giữa các hành tinh bạo vương bình a n thân thể chấn động mạnh một cái toàn thân xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm t h a n h nhưng hắn không để ý tới hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào bảng hệ thống bên trên năng lượng điểm một cột kia số lượng giống như là thoát cương c h ó hoang bắt đầu điên cuồng hướng bên trên này lên năng lượng điểm một trăm linh năng lượng điểm năm trăm tám mươi năm bốn n h ì n ba năm m ư ơ n ă năng lượng điểm bảy n h ì n tám t á m m ư ơ n ă năng lượng điểm chín chín chín chín cuối cùng chuỗi này điên cùng số lượng vượt qua mười không không không cửa ả i lớn vững vàng đứng tại một n h ì n không không thành vương bình an chỉ cảm thấy một cố hạnh phúc to lớn cảm giác đem hắn cả người đều bao phủ lại cùng lúc đó tinh hạng mộ địa tổng không cao ốc tầng cao nhất cực điểm xa hoa trong văn phòng g i ế t g i ế t đi vào cánh phải người pháp sư làm kia cho ta tập kích dây bọn hắn một đám phế vật vương huyền nguyên ngồi phịch ở phản trọng lực trên ghế salon mang theo nón trò chơi ảo chính hết sức chăm chú chỉ huy một trận liên quan đến sệ vở vinh diệu trung c ự c quốc chiến tình hình chiến đấu chính đến kịch liệt nhất thời điểm đột nhiên hắn c á i kia đắm chìm tại giả lập dòng số liệu bên trong tinh thần không có dấu hiệu nào nhảy một cái một c ố cực kỳ nhỏ nhưng lại không gì sánh được bén nhọn năng lượng ba động trợt lóe lên cảm giác kia tựa như là mặt hồ bình tĩnh bị một viên hòn đá nhỏ đập một cái tạo nên một vòng không có ý nghĩa gợn sóng vương huyền nguyên chỉ huy động tắc ngừng một lát hắn nhũ nhũ mày một thanh tháo xuống trên đầu nón trò chơi ảo lộ ra một tấm bời vì trường kỳ thức đêm chơi đêm mà hơi có vẻ tiểu tùy mặt ân hắn hơi nghi hoặc một chút ngồi thẳng thân thể cường đại tứ phẩm võ giả tinh thần lực trong nháy mắt lây hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi một giây hai giây tinh thần lực đảo qua to lớn dung luyện lô đảo qua trồng chất như núi tinh hạm hải cốt đảo qua những cái kia ngay tại công t ắ c cánh tay máy hết thể bình thường cái kia cố kỳ lạ ba động tới cũng nhanh đi cũng nhanh phản phất chỉ là ảo giác của hắn kỳ quái vương huyền nguyên tự lầm bầm chẳng lẽ là gần nhất trò chơi là gan q u á gác xuất hiện ảo giác hắn lung lay đầu. chỉ coi là chính mình tinh thần m ệ n h n h ọ c bố trí mấy ngàn nước chiến dịch vẫn chờ hắn đi ngăn cơn sóng giữ đâu hắn l ầ m b ầ m một câu khẳng định là đám k i a cháu trai lại đang dùng cái gì bà ngoại chiêu liền một lần nữa đội nón an toàn lên lần nữa b ù i đầu vào mảnh k i a giả lập tinh thần đại hải bên trong tôn tặc bọn họ ra ra n g ư ờ i ta lại trở về số ba hạch tâm phong tồn trong vùng vương bình an tự nhiên không biết mình đã vừa mới tại bại lộ biên giới b ạ o hiểm bản phần đi một l ư ợ n g hắn tất cả lực chú ý đều tập trung ở cái kia một chuỗi g i i mê người số lượng bên trên mười điểm năng lượng hắn nhìn xem trên bảng cái kia có thể xưng khoản tiền lớn năng lượng điểm cảm thụ được hệ thống mang tới trước nay chưa có giàu có cảm giác cảm giác này so uống mười bắt thiết giáp tê canh xương còn thoải mái so đột phá cảnh giới còn khiến người ta say mê một cái không gì sánh được rõ ràng không gì sánh được ý niệm mãnh liệt tại trong đầu của hắn bay lên là lúc này rồi là thời điểm để cho thực lực của mình chân chính ngồi lên h ỏ a tiễn chương sáu điên cùng thêm điểm chương sáu điên cùng thêm điểm mười không không không điểm năng lượng vương bình a n nhìn xem bảng hệ thống bên trên chuỗi này để hắn quán mắt số lượng cảm giác mình cả người đều có chút nhẹ nhàng cái này so đời trước công ty niên hội hắn quất chúng giải thưởng lớn nhất cái t i a một nghìn khối không khí b ỡ tổ muốn tới đến kích thích gấp một v ạ n lần hắn hiện tại tựa như một cái vừa c h ú n g một trăm triệu sổ số, số dân cờ b ạ n trong tay nắm chặt khoản tiền lớn trái tim phanh phanh chực này chuyện thứ nhất nghị không phải xài như thế nào mà là tìm một chỗ không l ờ i đem tiền bày tại trên giường h ả o h ả o ngủ một r ớ ấ cái c này số ba hạch tâm phong t u c n c u không thể nghi ngờ chính là tốt nhất giường nơi này ngăn cách với đ ờ i tín hiệu che đậy liền giám sát thăm dò đều tại quanh năm cường độ cao phế năng bức xạ bên dưới biến thành mù loà quả thực là cho hắn đo thân mà làm tư nhân phòng tu luyện vương bình an tìm cái tương đối sạch sẽ nơi hẻo lánh nơi này rời xa những cái kia còn tại phát ra yếu đớt hồng quang xem xét liền không dễ chọc to con hạch tâm chỉ có một đống vết d ì loang lộ làm lạnh đ ư ờ n g ống hắn ngồi xếp bằng xuống học võ đạo trong tài liệu giảng dạy tông sư tính toạ bộ dáng hít sâu ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại không dùng hắn vẫn như cũ kích động đến m u ố n vòng quanh động v ậ t dưới mặt đất này chạy trần c h u ồ n g ba vòng tính toán không giả n g ả bài lao tử chính là nhà giàu mới nổi vương bình ăn từ bỏ bộ kia hư đầu ba não cảm giác nghi thức tại trong đáy lòng phát ra một tiếng không đè nén được gạo thét hệ thống cho láo tử thêm điểm chỉ lệnh đã xác nhận hệ thống đáp lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhảy cẫng tựa hồ so với hắn còn hưng phấn xin hỏi ký chủ cần phân chia như thế nào điểm năng lượng đề nghị điểm bình quân phối cam đoan đức trí thể mỹ cực khổ a không, là lực nhanh thể tinh khôi phát triển toàn diện a điểm bình quân phối tới trước năm mươi điểm để cho tan đếm thử hương vị vương bình an hạ đạt chỉ lệnh thu đáo ông một c ố rất nhỏ nhưng không gì sánh được tinh thuần gióng nước ấ m chống d ô n g tại trong tứ chi bách hải của hắn xuất hiện dòng nước cấm này không giống m ẫ u thân hầm canh thị hung thú như thế cần dạ dày tiêu hóa mà là trực tiếp tác dụng với hắn thân thể mỗi một cái tế bào cơ bắp của hắn tại rất nhỏ nhúc đích xương cốt đang phát ra tinh mịn nhẹ vang lên liền đại nao đều chuyển đến một trận thanh lương sảng khoái cảm giác bảng hệ thống bên trên liên tiếp nhắc nhở điên cùng d ẽ phơ ớt điểm năng lượng mười lực lượng một điểm năng lượng mười tốc độ một điểm năng lượng mười thể chất một điểm năng lượng mười tinh thần một điểm năng lượng mười sức khôi phục một hắn năm duy thuộc tính tại ngắn ngủi trong một giây cùng nhau hướng lên nhảy lên một cái số nguyên nhất phẩm võ giả hv 281, 5 0 ă n ă l n h lực lượng 282 t ố c độ 281 t h ể chất 281 t i n h thần 281 sức khôi phục hai điểm năng lượng 9950 h ì t r v trực tiếp tăng 10 điểm vương bình a n năm năm năm đấm cảm thụ được cái tia chống rông thêm ra tới một tia khí lực loại cảm giác này quá kỳ diệu người khác cần khổ c á p cắp tôi luyện vân cốt tám thuốc thực bổ không có mười ngày nửa tháng đừng nghĩ nhìn thấy thuộc tính có biến hóa mà hắn chỉ cần động động suy nghĩ thoải mái một chữ thể hiện tất cả tâm tình của hắn ở giờ khác này 50 điểm năng lượng mang tới thể nghiệm giống như là nóng bức ngày uống xong một bình ư ớ p lạnh có cả có lạ mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái nhưng vương bình a n biết đây chỉ là t h ứ c nhắm khai bị hắn cấp tốc tại trong nao tính toán dựa theo nhất phẩm võ giả tiêu chuẩn hp hạn mức cao nhất là năm trăm điểm chính mình trước mắt là hai trăm tám mươi mốt điểm khoảng cách đỉnh phong còn kém hai trăm mười chín điểm chuyển đổi thành sức khôi phục chính là cần gia tăng hai mươi mốt chấm chín điểm bởi vì n a m duy nhất định phải đồng bộ tăng trưởng cho nên lực lượng tốc độ thể chất tinh thần sức khôi phục năm hạm đều được gia tăng hai mươi mốt chấm chín điểm bốn bỏ năm lên trực tiếp thêm 22 điểm 22 điểm nhân với năm cái bi độ lại nhân với nhất phẩm võ giả mỗi điểm mười năng lượng tiêu hao tổng cộng cần 1.100 điểm năng lượng 10.000 điểm năng lượng khoản tiền lớn chỉ cần tiêu hết một n ắ n mốt liền có thể để hắn từ một cái mới nhập môn nhất phẩm sơ dai một bước lên trời trực tiếp đến vô số võ đạo học đồ tha thiết ước mơ nhất phẩm đ ỉ n h phong cuộc mua bán này kiếm l ợ i máu hệ thống đừng chậm chạp vương mình an rốt cuộc kìm nén không được tâm niệm cấp chuyển duy nhất một lần chuyển một n điểm năng lượng nam duy thuộc tính cho ta đồng bộ kéo căng h a điểm x o nếu g Chỉ như nói vừa rồi năm mươi điểm năng lượng là dòng suối nhỏ vậy lần này chính là mở cống vỡ đê tiền đường giang chiều cường bàng bạc nóng bỏng năng lượng c u ầ n bạo dòng lũ trong nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn mỗi một hiệu đánh vương bình an thân thể kịch liệt chấn động chỉ cảm thấy cả người bị ném vào một cái lò luyện k h é p trong toàn thân cao thấp tế bào đều đang đ i ê n quân gieo họ nhảy cỡng thôn vệ lấy cố này tinh thuần đến cực điểm năng lượng xương cốt phát ra không còn là nhẹ văng lên mà là l ố t bốp dày đặc nổ đùng giống như là ăn tết lúc thả một tràn g vạn b ă n g t h á o sợi cơ nhục lấy mắt thường không thể gặp tốc độ đứt gãy gây dựng lại trở nên cứng c ắ p hơn tràn đầy tính dễ nổ lực lượng bảng hệ thống bên trên số lượng đã triệt để mơ hồ thành một mảnh tàn ảnh hắn thuộc tính tại lấy một loại có thể xương tốc độ khủng khiếp điên cuồng tiêu t h ă n g Lực lượng, 27 .2, .2, .2, .2. Tốc 27.2 35.2 45.2 50.2 27.1 35.1 45.1 độ, ba mươi lăm một bốn mươi lăm một năm mươi một tinh thần hai mươi bảy một ba mươi lăm một bốn mươi lăm một năm mươi một sức khôi phục hai mươi bảy một ba mươi lăm một bốn mươi lăm một năm mươi một cùng lúc đó khí huyết của hắn giá trị vậy đang đ i ê n c u ồ n g hướng lên mẹ lên ba trăm bốn trăm bốn trăm năm mươi cuối cùng khi cố năng lượng kia dòng lũ chậm rãi lắng lại lúc khí huyết của hắn giá trị vững vàng đứng tại một cái cao độ t o à n mới hp năm trăm linh một năm không không thành nhất phẩm đ ỉ n h phong vương bình an đ ỗ n nhiên mở hai mắt ra một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất Vũ g i á c trở nên không gì sánh được n h ạ cảm hắn thậm chí có thể nghe được ngoài trăm thức đường ống bên trong dịch làm lạnh lưu động lộc cầu câm thanh trong thân thể tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc hắn có một loại xúc động mãnh liệt muốn tìm một b ứ c b á c h tường hợp kim đến một quyền thử một chút mình bây giờ l ự c đạo đây chính là nhất phẩm định phong cảm ra sao quá mạnh hắn tâm niệm kẽ h động y đổ lần nữa thêm điểm hệ thống lại thêm một chút lực lượng cảnh cáo. cảnh cáo ký chủ trước mắt cảnh giới đã đạt hạn mức cao nhất thân thể của ngài vật chứa đã đủ không cách nào tiếp tục dung nạ càng nhiều năng lượng kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đến nhất phẩm đ ỉ n h phong phía trước là võ đạo đệ nhị trọng thiên nhị phẩm chỉnh xương võ giả cảnh giới phải trăng tiêu hao một nghìn điểm năng lượng tiến hành cảnh giới đột phá một nhóm mang theo mãnh liệt dẫn dụ tính chữ lớn chiếm cứ toàn bộ bảng hệ thống vương bình ăn cười võ giả bình thường tòng nhất phẩm đ ỉ n h phong đến nhị phẩm là một đạo l ệ c h trời cần hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm dùng m i nước công phu một chút xíu rèn luyện rèn luyện qua tứ chi cốt để khí huyết từ từ thẩm t ấ u cuối cùng đánh vỡ tầm kia vô hình cảnh giới b í t ư ớ n g trong thời gian này cần tiêu hao tài nguyên tâm lực vô số kể mà đối với hắn tới nói đạo lạch trời này chỉ cần một nghìn điểm năng lượng m ư ờ i không không không điểm năng lượng nơi tay một nghìn điểm tính là gì mưa bụi cũng không tính là vương bình an trả lời không có một tơ một hào t r ầ n chờ thậm chí mang theo một cỗ t à i đại khí thô phong v ắ n g cho lão tử phá chỉ lệnh thu đáo đột phá bắt đầu lần này phi phục vụ dùng một nghìn điểm năng lượng chúc ngài đường đi vui sướng ông bảng hệ thống bên trên điểm năng lượng trong nháy mắt từ tám nghìn tám trăm năm mươi nhạy tới bảy nghìn tám trăm năm mươi ngay sau đó một cỗ xa so với trước đó thêm điểm lúc bàng bạc gấp mười lần vậy cùng bạo gấp mười lần năng lượng ở trong cơ thể hắn ẩm v a n g dẫn bạo cỗ năng lượng này không còn là ôn hòa dẫn đạo mà là hóa thành một c h i tinh nhuệ nhất phá trướng đại quân tại khí huyết chi lực của hắn lôi cuốn bên d ư ớ i từ bỏ đã rèn luyện đến cực hạn tứ chi cốt ngược lại hướng về thân thể của hắn trung ương mảnh kia chưa khai khẩn đ ấ t hoang thân thể phát khởi quyết tử công kích xương sần hai mươi một cái xương sống hai mươi sáu tiết xương ngực một khối tổng cộng năm mươi mốt khối thân thể cốt đây là nhị phẩm chỉnh xương cảnh cần đánh hạ pháo đài một tiếng thanh thuy đến để ra đầu hắn run lên tiếng vỡ vụn không phải từ ngoại giới chuyển đến mà là từ chính hắn trong lồng ngực vang lên cây xương sườn thứ nhất tại hắn nội thị phía dưới bị cái kia cố quần bạo khí huyết năng lượng n mạnh sinh sinh xông ra một đạo nhỏ xịu vết rách đau khổ kịch liệt trong nháy mắt quét sạch thần kinh của hắn trung tâm c ố này đau đớn so với hắn lúc trước đột phá nhất phẩm lúc rèn luyện khối thứ nhất xương ngón tay phải mạnh mẽ gấp mười lần gấp trăm lần đây không phải là rèn luyện đó là đập nát phản thất có một thành vô hình t i ế t truy đối diện chuẩn xương tốt của hắn hung hăng đập xuống vương bình an thân thể đ ỗ n g nhiên một c u n g trên chán trong nháy mắt hiện đầy mùa h ơ i mịn hắn gắt gao cắn chặt giang quan trong cổ họng phát ra một tiếng không đệ nén được t ê u trên nhưng mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu Két, két, két, càng nhiều tiếng vỡ vụn từ lồng ngực của hắn phía sau lưng của sở ống thân thể mỗi một chỗ thân thể trên s ơ n q u ố t liên tiếp v ă n g lên cái kiêu cố năng lượng b à n g bạc tựa như một c h i kỷ luật nghiêm minh đội thi công ở trong cơ thể hắn triển khai dã man nhất phá rỡ làm việc đau nhức kịch liệt giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào ý chí của hắn thần tốc đột phá trước bảy thần tốc đột phá nếu như nói đột phá nhất phẩm lúc tống h c ổ là bị người dùng truy nhỏ từng tức từng t ấ c gõ t ứ chi như vậy thời khắc này đột phá chính là bị người đẩy vào công nghiệp máy bên trong từ ngực bắt đầu vương bình an thậm chí có thể nhìn đến cái k i a cố do một nghìn điểm năng lượng chuyển hóa mà đến bàn bạc lực lượng tại hắn hệ thống dẫn đạo bên dưới hóa thành n ư ớ c vặn cái tinh mật nhất người máy nạn ô bọn chúng không phải tại rèn luyện mà là tại tiến hành một trận triệt để nhất phá giải cùng gây dựng lại cây xương sần thứ nhất bị tức máu dòng lũ cọ rửa trong n á y mắt mặt ngoài liền vỡ toang ra vô số tinh mịn bất dạc ngay sau đó những vết dạn g này bị năng lượng c ù n g bạo trong nháy mắt chống ra ngay nắn g xương cốt bị hòa tan thành nguyên thủy nhất cốt chất hạt nhỏ sau đó tại không đến một phần nàn g dây trong những vi hạt này lại bị một lần nữa tụ hợp rèn d ậ p tạo hình một cây hoàn toàn mới mật độ cao hơn tính chất càng cứng cỏi thậm chí ẩn ẩn hiện ra một tia ngọc thạch quang trạch s ơ n sườn như vậy sinh ra quá trình này nhanh đến c ự c hạng thống khổ vậy rõ ràng đến c ự c hạng vương bình an thân thể không bị khống chế quận mình đứng lên giống một cái bị ném vào lăn dầu bên trong con tôn hắn hàm răng cắn đến khanh khách rung động toàn thân cơ bắt đều tại kịch liệt có rút nhưng hắn liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được bởi vì chi kia do năng lượng tạo thành đội thi công hiệu s u ấ t quá cao cây xương sần thứ nhất cải tạo vừa mới hoàn thành bọn chúng liền chia ra vô số đường đồng thời nào về phía còn lại hai mươi ba căn s ư ơ n g x ư ờ n g hai mươi sáu tiết s ư ơ n g sống cùng c h u n g ương nhất khối kia s ư ơ n g n ự c lốp bút liên tiếp dày đặc đến không cách nào phân biệt bạo hưởng từ nửa người trên của hắn nội bộ nổ tung đây không phải là giang đ ầ u đó là dòng g ã một bao tải đậu nành bị đồng thời rót vào lò luyện thép trong nháy mắt nổ tung tiếng vang võ giả bình thường đột p h á nhị phẩm cần hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm một khối xương một khối xương đi gặm đi rèn luyện quá trình này tràn đầy phong hiểm hơi không c ẩ n thận khí huyết đi xóa nhẹ thì xương cốt bị hao tổn nặng thì tại chỗ tê liệt mà vương bình an đột phá đơn giản thô bạo không nói đạo lý nhảy qua tất cả quá trình tiến lên tuần tự trực tiếp dùng hải lượng năng lượng tiến hành một trận dã man nhất cưỡng chế thăng cấp vẹn vẹn mấy chục giây đến lúc cuối cùng một tiết đôi xương cụt bị tái tạo hoàn thành trong nháy mắt vê anh một cỗ xa so với nhất phẩm võ giả khí tức cường đại từ trên người hắn ẩm vàng một phát lấy hắm trung tâm không khí chung quanh bị một cỗ vô hình khí lãng đỗng nhiên đẩy ra tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy vợn sóng vợn sóng đem trên mặt đất cho b ụ i cùng kim loại mảnh vụn đều thổi bay ra ngoài cái kia tồi tâm nước cốt đau nhức kịch liệt giống như thủy chiều thối lui thay vào đó là một loại cường đại trước nay chưa từng có cùng hoàn chỉnh cảm giác vương bình a n chậm rãi triển khai thân thể hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình cái kia năm mươi mốt khối thân thể cốt đã bị triệt để rèn đúc thành một cái c h ì n h thể xương cốt cùng xương cốt ở giữa khí huyết lưu c h u y ể n kín kẽ phản phất một bộ do đứng đầu nhất kỹ sư dùng kiên cố nhất hợp kim chế tạo ra hoàn mỹ không xương hắn có một loại tự tin mãnh liệt coi như hiện tại có một cỗ tốc độ cao nhất chạy xe tải nặng đục tới vậy tuyệt đối không cách nào đục g â y hắn bất luận cái gì một cây xương q u ố t chúc mừng ký chủ thành công tấn thăng làm nhị phẩm chỉnh xương v õ giả khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên đến một nghìn năm trăm điểm thêm điểm quy tắc đổi mới nhị phẩm v õ giả mỗi tăng lên một điểm năm duy thuộc tính cần tiêu hao hai mươi điểm năng lượng bảng hệ thống bên trên cá nhân hắn số liệu rực rỡ hẳn lên ký chủ vương bình an cảnh giới nhị phẩm võ giả hp năm trăm linh một một n g ă m trăm l i h lực lượng năm mươi một tốc độ năm mươi một thể chất năm mươi một tinh thần năm mươi một sức khôi phục năm mươi một điểm năng lượng bảy tám năm không thành tòng nhất phẩm đ ỉ n h phong đến nhị phẩm sơ kỳ trong mắt người bình thường lạnh trời hắn chỉ dùng không đến một phút đồng hồ cùng một nghìn điểm năng lượng liền nhẹ nhõm vượt qua cái này xong không vẫn chưa xong vương bình a n nhìn xem điểm năng lượng một câu kia c h ỗ này vẫn như cũ để hắn cảm thấy không gì sánh được giàu có số lượng bảy nghìn tám trăm năm mươi điểm đột phá nhị phẩm bất quá là tiêu hết hắn lần này tổng thu nhập chín châu mất sợi lông tiền còn lại giữ lại ăn t ế t s a o hệ thống trong lòng của hắn lần nữa gào thét tiếp tục thêm điểm năm duy điểm bình quân phối được rồi l ã o bản phục vụ tiếp tục hệ thống vui sướng đáp lại vang lên điểm năng lượng lần nữa bắt đầu phi tốc tiêu hao nhưng lần này tiêu hao tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn gấp đôi từng luồng từng luồng càng thêm tráng kiện dòng nước ấ m ở trong cơ thể hắn chạy xuôi tư d ư ơ n g hắn vừa mới trải qua phá rỡ xương cốt cùng kinh mạch khí huyết của hắn giá trị tại đột phá năm trăm linh một quan k h u sau lần nữa bắt đầu một vòng mới bao tác sáu trăm bảy trăm tám trăm mỗi một lần con số nhảy lên đều đại biểu cho hắn thực lực bay b ọ t loại này cưới tên lửa giống như tăng lên tốc độ để hắn say mê trong đó không cách nào tự cảnh chế hắn thậm chí không có ý dừng lại tuy ý điểm năng lượng không ngừng thiếu đốt thôi động cảnh giới của hắn một đường hát vang tiến mạnh khi bảng hệ thống bên trên hp vững vàng nhảy qua một không không không cái số này cửa ả i lớn lúc hắn mới cảm giác được năng lượng trong cơ thể tăng trưởng tựa hồ đạt đến một cái tạm thời báo h ò a nhị phẩm hậu kỳ ký chủ vương bình an cảnh giới nhị phẩm võ giả hv một nghìn hai trăm năm mươi mốt một năm không không lực lượng một trăm hai mươi lăm một tốc độ một trăm hai mươi lăm một thể chất một trăm hai mươi lăm một tinh thần một trăm hai mươi lăm một sức khôi phục một trăm hai mươi lăm một điểm năng lượng ba năm không xài tiền như nước nhưng vương bình an không có chút nào đau lòng bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình mạnh lên không phải một điểm nửa điểm mà là thoát thai hoán cốt giống như cường đại hắn chậm rãi đứng người lên hoạt động một chút gân cốt trong thân thể t r u y ề n đến một trận lốp bốt giòn v a n g đó là xương cốt cùng gia thị t hoàn mỹ phù hợp chứng minh hắn nhìn cách đó không xa một khối từ mỗi chiếc trên tàu chiến đấu tháo ra t r ụ bọc thép hai cốt khối tiêu tấm hợp kim chừng nửa mét dày trọng lượng tối thiểu tại ba tấn trở lên mặt ngoài còn lưu lại bị vũ khí năng lượng thiêu đốt qua đen kịt vết tích tản ra một c ô không thể phá vỡ băng lanh ký tước vương bình an đi đến tấm hợp kim trước hắn không có sử dụng bất kỳ võ k ỹ nào cũng không có điều động khí huyết chỉ là hít sâu một hơi sau đó đem lực lượng của thân thể thuật eo chuyền đến cánh tay lại hội tụ ở quyển phòng phía trên một cái đơn giản nhất giản dị nhất tự nhiên đấm thẳng vung ra nắm đấm cùng không khí ma sát phát ra một tiếng rất nhỏ vải vóc xé rách đ m thành một giây sau đông một tiếng ngột ngạt như chống tiếng vang tại cái này chống trải tĩnh mịch trong động q u ậ n dưới mặt đất quanh quần da khối kia đủ để ngăn chặn đường kính nhỏ h ạ m pháo d a n h kích cứng rắn tấm hợp kim tại vương bình an dưới nắm tay giống như là biến thành một khối đất dẻo cao su một cái sâu đạt vải tức rõ ràng quyền ấn thật sâu lạc ấ n tại tấm hợp kim trung ương quyền ấn biên giới nặng nề kim loại có chút và mẹo xoay tròn bày biện ra một loại kinh tâm động phách phá hư mỹ cảm một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng lấy quyền ấn làm trung tâm đống nhiên nổ tung cái này thuần tí là nhục thân lực lượng đạt tới cực h ạ n sau để ép không khí tạo thành hiệu quả. Vương bình an Quyền của hắn không dám nghĩ từ hắn bước vào cái này số ba hạch tâm phong tồn khu bắt đầu đến bây giờ tính toán đâu ra đấy khả năng vẫn chưa tới nửa giờ nửa giờ sau hắn hay là một cái hp hai trăm năm ư ơ i mốt vừa mới đột phá nhất phẩm sơ kỷ vó giả nửa giờ sau hắn đã là một cái hp phá ngàn thực sự nhị phẩm hậu kỳ cơn giả g tốc độ này vương bình an đ ỗ n g nhiên sợ run cả người hắn ý thức đến một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề thực lực tăng lên quá nhanh nhanh đến hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường làm như thế nào cùng người trong nhà giải thích nói mình thiên phú dị bẩm tản bộ liền đốn n ộ đốn n ộ mộ một lần ông nhất phẩm sơ kỳ đến nhị phẩm hậu kỳ lời nói này ra ngoài hắn gái kia cá ước mới lao cha sợ không phải muốn đem hắn trói lại đưa đi liên bang khoa học viện cắt miếng nghiên cứu nói mình đào được cái gì văn minh tiền sử truyền thừa lý do này càng vô nghĩa n g trong gia tộc c ử u phẩm đại tông sư ra ra một cái ý niệm trong đầu là có thể đem hắn trong trong ngoài ngoài nhìn tấu qua trong lúc nhất thời thực lực tăng vọt mang tới cùng hỉ bị một cô đột nhiên xuất hiện phiền não cho hòa tan không ít ngay tại hắn bắt hết bóc tự hỏi nên như thế nào bịa đặt một cái nghe chẳng phải không hợp thói thường lấy cỡ lúc ông ông trên cổ tay hắn mang theo kiểu mới nhất chim dồi người mày truyền tin đột nhiên điên cùng chấn động đứng lên hắn vô ý thức giơ cổ tay lên trên màn hình điện báo biểu hiện danh tự để trong lòng hắn bông nhiên nhảy một cái lão mụ chương tám về nhà chương tám về nhà máy chuyển tin nơi cổ tay điên c u ồ n g chấn động trên màn hình lấp lóe hai chữ để vương bình ăn vừa mới bởi vì thực lực tăng vọt mà p h ồ n g lên tâm trong nháy mắt giống như là bị đâm cái động ở dạng lão mụ xong đời chẳng lẽ là lão cha cái kia tứ phẩm võ giả cuối cùng vẫn là đã nhận ra cái gì không đúng một cái thông tin đánh về trong nhà cáo trạng trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên trên trăm loại bị bắt bao sau phương án đường nối từ thẳng thắn sẽ khoan hồng đến liều chết không nhận lại đến ôm lão mụ đuổi khóc lóc om xòm lăn lộn nhớ tới không có một cái nào đáng tin cậy hắn kiên trì dạch ra thông tin t h n h cầu một đạo hình chiếu ba d bán ra mẫu thân dụ tú tấm kia được bảo dưỡng nghi phong vận vẫn ậ n v còn gương mặt xuất hiện ở trước mặt hắn b i n h ăn a đều xế chiều làm sao còn không trở về nhà ăn cơm d ụ tú lo lắng hoàn toàn như trước đây không có nửa phần hương sư vấn tội bộ dáng cha ngươi địa phương rách nát kia có cái gì tốt đợi khắp nơi đều là cục sát b ư ớ c xạ lại cao ta hôm nay cố ý sai người mua một cái thanh loan điệu cho ngươi nấu canh thích hợp nhất ngươi bây giờ vững chắc nhất phẩm cảnh giới mau trở lại uống vương mình ăn nỗi lòng lo lắng trở xuống trong bụng còn tốt chỉ là thường ngày t h u c cơm sợ bóng sợ g i ó một trận biết mẹ ta lập tức liền trở về hắn vội vàng đáp ứng không dám có nửa điểm trì hoãn cúc máy thông tin hắn không còn dám tại số ba hạch tâm phong tồn khu chở lâu một giây dùng tốc độ nhanh nhất rời đi mảnh này để hắn yêu không được bảo đ i ể m ngồi không người điều khiển từ lơ lửng phi xa xuyên thẳng qua tại quang sơn thị dừng sắt thép trong b ó n g tối vương bình an tâm tư lại hoàn toàn không tại phong cảnh ngoài cửa sổ bên trên hắn nhất định phải nghĩ tốt một cái hoàn mỹ lý do thoái thác một cái có thể giải thích tại sao mình trong vòng một ngày tòng nhất phẩm sơ kỳ tiêu thăng đến nhị phẩm hậu kỳ lý do thoái thác thiên phú dị bẩm cái từ này quá sơ lược nói mình là v ạ n năm vừa gặp võ đạo kỳ tài nghe tựa như là những cái kia trong tiểu thuyết đi ra ngoài bị xét đánh sau đó nhặt được lao ra ra chiếc n h ậ n diễn viên của chúng hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ cuối cùng vẫn đem lấy cơ khóa chặt tại cái kia cổ xưa nhất vậy nhất dầu cũ là từ bên trên đố nộ võ đạo thế giới huyền diệu khó giải thích luôn có nhiều như vậy không cách nào dùng lẽ thường ước đoán thiên tài ăn một bữa cơm uống cái nước đều có thể cảnh giới đột phá không nói chủng tốc khác cũng không nói mặt khác dòng họ chỉ là lưu vân tinh hệ liền có từng người từng người là vua đàng thiếu niên thiên tài năm nay bất quá là mười tám tuổi mà thôi đã là bát phẩm võ giả người ta mới mười tám tuổi à, đã bị liên bang đám người ca tụng là có võ thần chi tư mà vương đằng còn không phải nhân loại liên bang nổi danh nhất thiên tài chính mình liền nói chính mình hôm nay tại trong bãi rác đối với những cái kia tràn đầy lịch sử cảm giác tăng thương tinh h ạ m hải cốt lòng có cảm giác một khi đỗ ngộ hậu tích bạc phát ngay mặc dù thái quá nhưng miễn cưỡng xem như cái lý do dù sao cũng không thể nói mình bật t h ậ t đi phi sa bình ổn đáp xuống t r ư ớ c biệt thự trên bãi cỏ vương bình an sửa sang lại một chút y phục của mình lại đang trong lòng đem bộ kia đốn ngộ lý do thoái thác qua ba lần xác nhận không có gì lớn lo diệt lô thùng sau mới đẩy cửa đi vào ra trong phòng khách dụ tú chính đem một bát nóng hôi hổi tản ra kỳ dị mùi hương màu ngả sữa canh canh cẩn thận từng ly từng tí tử từ trong phòng bếp vương ra nhìn thấy vương bình an vào cửa nàng dừng bước dụ tú ngẩng đầu nàng cũng là nhị phẩm võ giả mặc dù nhiều năm sống ă n nhàn sung sướng năng lực thực chiến ước bằng không nhưng một võ giả cơ bản cảm giác lực còn lại hôm nay nhi tử cùng sáng sớm lúc ra cửa giống như không giống nhau lắm bình an ngươi dụ tú vây quanh nhi t ử đi một vòng đẹp mắt lông mày có chút n h u lên nói không ra không đúng chỗ nào tựa hồ là cao lớn một chút xíu dáng người vậy so sáng sớm càng thêm thắng t ắ p càng mấu chốt chính là hắn chỉ là lạng yên đứng ở nơi đó liền có một cô áp lực vô hình tràn ngập ta đây không phải là cố tình làm khí thế mà là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vào sau tự nhiên mà vậy tản ra khí tràng để nàng người làm ẹ này đã cảm thấy không gì sánh được cắt lỏng lại ẩn ở nước nhưng sinh ra một kia cảnh giác mẹ ta trở về cái gì canh tâm như vậy vương mình ăn chủ động mở miệng ý đồ đánh vỡ cái này có chút ngừng trệ bầu không khí hắn g ử i từ mẫu thân trong tay tiếp nhận cái tia sứ thanh hoa chén canh vào tay ấm áp hắn túi đầu uống một bụng nước canh cửa vào một cô ôn hòa năng lượng tại thể nội tan ra t ừ dưỡng toàn thân rất dễ chịu nhưng cũng liền chỉ thế thôi đối với đã khí huyết phá ngàn hắn tới nói chén này chuyên môn làm nhất phẩm võ giả chuẩn bị thanh loan đ i ề u canh hiệu quả ước tương đương uống một chén sữa bỏ nóng mẹ canh này uống con thật vương bình ăn trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn biểu lộ đem chén canh đưa trở về ra vẻ tùy ý hoạt động một chút bà bay ta cảm giác hôm nay trạng thái đặc biệt tốt giống như khí huyết lại tăng không ít hắn quyết định chủ động xuất kích cùng bị động đất bị phát hiện không bằng chính mình trước bén ra một góc trong lúc nói chuyện hắn không còn tận lực thu l i ế m trong cơ thể mình khí huyết cái kia cố đã hùng hồn đến viễn siêu nhất phẩm võ giả khí huyết chi lực chậm rãi thức tỉnh mặc dù chỉ là phóng xuất ra một góc của b ă n g sơn nhưng này cố chầm ngưng như núi nặng nghệ như b i ể n khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách dù tú chính chuẩn bị tiếp nhận tràn canh căn g ặ c nhi tử chậm một chút uống nàng đột nhiên cứng nở nàng cảm thấy một c ố để nàng không gì sánh được quen thuộc nhưng lại cảm thấy không gì sánh được xa lạ khí tức đó là võ giả khí huyết chi lực nhưng nó cường độ nó độ tinh khiết nó nặng nề trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối nhất phẩm võ giả nhận biết b ị n h một tiếng v a n giòn cái kia có giá trị không nhỏ xứ thanh hoa chén canh từ nàng tay cứng ngắc bên trong trượt xuống rơi tại sáng bóng như gương đá c ẩ m thạch trên sàn nhà rơi vỡ nát mẫu ngà sữa nước canh hỗn hợp có c h â n quý thanh loan điệu khối thịt tung t ó lầy đất dù tú lại đối trên mặt đất bừa bộn không thèm để ý chút nào nàng nhìn chằm chặp con của mình một đôi mắt mỹ lệ c h ồ n đầu tiên là hoang mang sau đó là chân kinh cuối cùng bị một loại khó có thể tin cuồng hỉ trố lấp đầy thân thể của nàng bởi vì kích động m à run nhẹ nhẹ liên đối phát ra âm tiết đều trở nên phá thành mảnh nhỏ bình bình an ngươi khí huyết n g ư ơ i n g ư ơ i đến nhị phẩm chương chín nhi tử ta là thiên tài chương chín nhi tử ta là thiên tài bình bình an ngươi khí huyết n g ư ơ i n g ư ơ i đến nhị phẩm dù tú thanh âm đều đang phát run cặp kia được bảo dưỡng cực tốt trong tay phản phất còn lưu lại chén canh trượt xuống lúc xúc cảm nàng nhìn chằm chặp con của mình cả người đều động nhị phẩm con của mình sáng sớm lúc ra cửa hay là cái vừa mới đột phá nhất phẩm không có mấy ngày hát ghê đổ ngốc ra mặt tiểu thái đ i ể u hiện tại buổi chiều về nhà liên nhị phẩm cái này nói chính là cảnh giới võ đạo không phải g i ớ i lầu chợ bán thức ăn rau cải trắng nói từ một viên biến thành hai viên liền biến thành hai viên vương bình a n nhìn xem mẫu thân bộ kiện như thấy quỷ bộ dáng trong lòng hơi hồi hộp một chút thẩm nghị không ổn biểu hiện được có phải hay không quá mức cỗ này khí huyết chi lực hắn đã cực lực thu liễm chỉ phóng xuất một nắm nghĩ đến chức tìm kiếm ý không nghĩ tới mẫu thân phản ứng lớn như vậy hắn nhìn xem trên mặt đất một mảnh hỗn độn thanh loan điệu canh trong lòng một trận điệu đau đây chính là đồ tốt a mặc dù đối với hắn hiện tại tác dụng ước bằng không nhưng tốt xấu là tiền a hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí trên mặt gạt ra một cái có chút n g ạ i ngủng lại dẫn điểm không xác định biểu lộ g a i đầu một cái vụ này biểu lộ là hắn đời t r ư ớ c ở công ty cùng lãnh đạo báo cáo một cái vượt mức hoàn thành nhưng quá trình không cách nào giải thích h ạ n một lúc chuyên môn luyện ra được hạnh tâm liền bốn chữ vô tội lại m ộ n ân hình như là vậy vương bình an thanh em không lớn mang theo một tia người thiếu niên đặc thù trong sáng nhưng nội dung lại giống một viên t ạ c đạn nặng ký hôm nay tại ba ba bãi r ấ c kia vậy không làm cái gì liền nhìn xem những cái kêu báo hỏng tinh hạm sắt thép sưng rồng nhìn một chút cũng không biết chuyện gì xảy ra trong lòng đ ố n g nhiên có chút cảm giác hắn một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến r ụ tú phản ứng sau đó sau đó trong cơ thể ta khí huyết liền chính mình động cùng như bị liên cản đều ngăn không được chờ ta kịp phản ứng liền cứ như vậy nói xong hắn còn giang tay ra một mặt ta cũng không biết chuyện ra sao ta vậy rất mê man vô tội đỗ nộ đây là hắn nghĩ ra được duy nhất giải thích mặc dù t h á i quá nhưng ở võ đạo trong lịch sử loại này không hợp thói thường sự tỉnh cũng không tính được không hợp thói thường luôn có nhiều như vậy bị lao tiên ra đuổi theo cho ăn cơm ăn yêu nghiệt uống miếng nước đều có thể phá cảnh chính mình cái này giải thích hẳn là có thể hổ lộng qua đi không cẩn thận có chút cảm giác d ù t u tái diễn lời của con tòng nhất phẩm sơ kỳ đến n h ị phẩm võ giả đối tư chất thường thường người mà nói đó là một đạo lệch trời là vô số võ đạo học đồ hao phí mấy năm trở lại đây hải lượng tài nguyên ngày đêm khổ tu đều không nhất định có thể bước đi khảm chính nàng năm đó tổng nhất phẩm đ ỉ n h phong đột phá đến nhị phẩm trọn vẹn bỏ ra thời gian hai năm trong gia tộc các loại linh dược thuốc bổ coi như ăn cơm mới miễn cưỡng thành công kết quả đến con trai mình nơi này ra ngoài đi dạo nửa ngày bãi rác liền không cẩn thận đi qua cái này nói chính là tiếng người sao du tú không tin một c h ữ đều không tin nàng hoài nghi nhi tử có phải hay không bị cái gì đổ không sạch sẽ cho vụ thể hoặc là luyện cái gì công pháp ma đạo tiêu hao sinh mệnh lực đổi lấy hư giả cảnh giới người đứng yên đừng n ú c đích dù tú biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm túc nàng bước xuống câu nói này quay người liền vọt vào lầu hai phòng chứa đồ một trận đinh đinh đương đương lục tung tiếng vang chuyển đến vài giây đồng hồ sau nàng cầm một cái vòng tay kiểu dáng kim loại màu bạc dụng cụ một trận gió giống như vọt xuống tới ra dụng khí huyết máy kiểm tra mặc dù đội chính xác so ra kém võ đạo hiệp hội dụng cụ chuyên nghiệp nhưng đo cái đại khái cảnh giới dư xài nàng một phát bắt được vương bình a n cổ tay đ ộ tác không cho giải thích thậm chí mang theo vẹ run r u y đem cái kia lạnh vuốt máy kiểm tra c ù n c ụ một tiếng khấu trừ đi mẹ người điểm nhẹ vương bình an lợi còn chưa nói hết máy kiểm tra màn hình đã phát sáng lên một chùm n u hỏa l a m quang t ừ trong vòng tay bên cạnh bán ra quét nhìn cổ tay của hắn trên màn hình số lượng bắt đầu điên cuồng l o ạ n động ba trăm linh bốn trăm năm mươi sáu trăm tám trăm số lượng kéo lên tốc độ nhanh đến mức lưu lại một mảnh tàn ảnh dù tú hô hấp tại thời khắc này đều dừng lại con mắt của nàng mở to lớn không nháy mắt nhìn tròng trọc khối kia nho nhỏ màn hình sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào số lượng nhảy qua năm trăm mang ý nghĩa vững vàng bước vào nhất phẩm định phong có thể đếm được chứ không có ngừng còn tại sông đi lên 900. n trăm l i n khi số lượng nhảy qua 1000 cửa ả i lớn thời điểm dù tú trái tim hung hăng co quắc một chút nhị phẩm trung kỳ điên rồi đây tuyệt đối là điên rồi trong vòng một ngày thòng nhất phẩm sơ kỳ bao tố đến nhị phẩm trung kỳ nhưng mà trên màn hình số lượng vẫn không có ý dừng lại nó còn tại lấy một loại không nhanh không chậm nhưng vô cùng kiên định tư thái tiếp tục hướng bên trên leo lên 1200. 1 2 3 n hai t cuối cùng số lượng rốt cục chậm rãi n ừ n g lại màn hình lấp loé mấy lần một cái để nàng trái tim đột nhiên ngừng số lượng vững vàng như ngừng lại phía trên hp một hai năm không số lượng phía dưới đi theo một nhóm không ngừng lấp lóe màu đỏ chữ nhỏ cảnh cáo kiểm tra đo lường số liệu đã vượt qua bản thiết bị thông thường đo đạc p h ạ m v i kết quả khả năng tồn tại sai sót đề nghị sử dụng chuyên nghiệp cấp dụng cụ tiến hành duyệt lại trong phòng khách lâm vào yên tĩnh như chết thời gian phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống nút t ạ m d ừ n g một giây hai giây ba giây a một tiếng đủ để lập tung biệt thự nóc nhà thét lên đông nhiên từ dụ tú trong cổ học bạo phát đi ra đây không phải là hoảng sợ mà là hôn tạp c h ấ n kinh hôn hỉ cùng khó có thể tin cực hạn cảm xúc phát tiết nàng một thanh gắt gao ô m lấy vương bình an cả người đều treo ở trên người con trai kích động đến vừa khóc lại cười giống như điên một hai trăm một nghìn hai trăm năm h quê. là nhị phẩm hậu kỳ con của ta là nhị phẩm hậu kỳ thiên tài con của ta là tuyệt thế thiên tài nàng nói năng lộn xộn gào ghét nước mắt nước mũi một mạch hướng vương bình an trên quần áo cọ vương bình an bị lão mụ bất thình lình bột phát giật này mình cả người đều cứng đờ hắn có thể cảm giác được mẫu thân cái kia nhìn như thân thể mềm mại trong bạn phát ra một cỗ để hắn đều có chút không tránh thoát lực lượng đây là tình thương của mẹ lực lượng dù tú ôm nhi tử giận này mình hoàn toàn không có ngày bình thường quý phụ nhân y ê u nhã cùng thận trọng loại này thiên đại h ì sự nàng một giây đồng hồ cũng không chờ nàng muốn quay hoang lập tức lập tức nàng b ô n g ra vương bình an loạn xạ ở trên mặt v ố t một cái móc ra chính mình người máy truyền tin ngón tay bởi vì quá độ kích động mà chọc lấy nhiều lần mới rốt cục bầm cái kia quen thuộc dãy số thông tin thỉnh cầu chỉ vang lên một tiếng liền bị kết nối một đạo hình chiếu giả lập bắn ra trượng phu vương huyền nguyên tấm k i u bởi vì trường kỳ thức đêm chơi game mà hơi có vẻ tiểu t ù y mặt xuất hiện ở giữa không trung hắn mang theo nón trò chơi h ảo t r u n g b u n h là ồn ào tiếng la g i ế t cùng tiếng nổ mạnh hiển nhiên ngay tại quốc chiến thời khắc mấu chốt thì thế nào ta đang học đâu vương huyền nguyên hơi không kiên nhẫn mặc quát liền mũ giáp đều chẳng muốn hái đây là vợ chồng bọn họ ở giữa ám hiệu học chính là chỉ chơi game vương huyền nguyên dù tú căn bản không ăn hắn bộ này đối với màn hình chính là một tiếng kinh thiên động địa gào thét ngươi chết cho ta trở về lập tức lập tức hiện tại mở ra cái khác ngươi cái kia phá sẽ con của ngươi muốn thừa t i ê n màn hình đầu kia vương huyền nguyên bị cái này âm thanh hà đông sư hống chấn động đến lỗ thai vang đằng lòng hắn không kiên nhẫn đem nón trò chơi hảo đẩy lên trên c h á n d ù tú ngươi có bị bệnh không ngạc nhiên hắn biết miệng vẻ mặt khinh thường không phải liền là nhi tử khí huyết tăng mấy chục điểm sao đáng giá ngươi d ạ n g này ta bên này chính chỉ huy mấy ngàn nước đại chiến đâu lập tức liền muốn công phá địch quân chủ thành thiên đại sự tỉnh cũng phải chờ ta đánh xong đợt này hắn thấy lào bà đây cũng là thông thường cảm xúc bộc phát nhi tử vừa đột phá nhất phẩm khí huyết sinh động chứng đến nhanh một chút rất bình thường từ 250 t ă n g tới 280. không tầm thường đi về phần kích động thành dạng này nữ nhân chính là tóc d à i kiến thức ngắn nhìn xem trượng phu bộ kia cả lơ phất phơ hoàn toàn không có đem mình để ở trong lòng bộ dáng dù tú tức giận đến toàn thân phát run nàng hít vào một hơi thật dài lồng ngực kịch liệt chập trùng sau đó nàng đối với máy truyền tin từng chữ nói ra đã dùng hết khí lực toàn thân đem cái kia đủ để cải biến hết thẻ số lượng giống lên một ngàn hai trăm năm hiện tại ngươi cho ta lan về đến máy truyền tin đầu kia vương huyền nguyên trên mặt loại kia h ô n t ạ p không kiên nhẫn cùng thần sắc khinh thường giống như là bị trong nháy mắt đông kết nước đông nhiên ngưng kết tại nơi đó nghe nói đại đông bắc mùa đông không dám đi ra ngoài đi tiểu thật hay giả miệng hắn có chút mở ra nguyên bản muốn nói ra miệng trào phúng toàn bộ cắm ở trong cổ họng một chữ đều nhả không ra một giây sau cả người hắn đông nhiên từ tấm kia giá trị mấy triệu phản trọng lực trò chơi trên ghế xa lon bắn lên động tác chi kịch liệt kém chút đem đầu đỉnh cái kia đắt đỏ nón trò chơi ả o đều cho căng bay ra đi chứ cá ướp mối lao cha bắt đầu hoài nghi nhân sinh chương mười cá ướp mối lao cha bắt đầu hoài nghi nhân sinh thao một tiếng đ ổ i giọng chửi mắng từ trong cổ họng hắn ép ra ngoài ngay sau đó hình chiếu ba d hình ảnh một trận kịch liệt lắc lư sau đó đùng một tiếng cướp mất thông tin bị cưỡng ép dập máy trong phòng khách vương bình an nhìn xem đen xuống màn hình lại nhìn một chút bên cạnh còn duy trì gào thét tư thái lồng ngực kịch liệt chập trùng lão mụ t i ê n lặng nuốt ngủ nước bọt hắn g á i kia cá ướp mối lao cha giống như bị kích thích đến không nhẹ tứ phẩm võ giả nội phủ đại sư mặc dù tại ra gia, gia loại kia cựu phẩm đại tông sư trước mặt không tính là gì nhưng ở quang sơn thị loại này thành thị tuyến ba thỏa thỏa cũng coi là một phương nhân vật n g à y bình thường yêu thích nhất chính là c h ạ c h trong nhà chỉ huy hắn chi kia giả lập hà nội tận t r u n g bị nước giờ phút này sợ là liền ca bin trò chơi để bật đi ha ha ha thiên tài con của ta là thiên tài dù tú căn bản không để ý trượng phu bên kia phản ứng nàng còn đắm chìm tại to lớn quần g hỉ bên trong một thanh lại ôm lấy vương bình an tại trên lưng hắn dùng sức gỗ bình an ngươi thật sự là mụ mụ k ê u ngạo ha ha, ha, ha. vương b ì n h an bị đập đến nghe răng t r ấ n mắt lão m ù cũng là nhị phẩm võ giả mặc dù nhiều năm không thực chiến nhưng nội t ì n h còn lại cái này mấy lần bao hàm lấy kích động cảm xúc bàn tay lực đạo thật là không nhỏ cũng chính là hắn hiện tại đổi lại sáng sớm đoán chừng phải bị đánh ra nội thương hắn một bên thừa nhận tình thương của mẹ thiết trưởng một bên dựng thẳng lỗ thai cẩn thận lắng nghe ngoại giới đập tĩnh hắn biết khảo nghiệm chân chính lập tức liền một tới quả nhiên không đến ba phút vê anh một tiếng trầm mượn tiếng nổ từ xa mà đến gần tại biệt thự trên không đống nhiên nổ vang đây không phải là tiếng sấm mà là vật thể tốc độ siêu âm vượt qua tốc độ âm thanh lúc sinh ra âm bạo ngay sau đó cả tòa biệt thự cửa sổ cũng bắt đầu ông ông tác hưởng trong phòng khách chén kia to lớn đèn treo bằng thủy tinh kịch liệt lay động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống dù tú tiếng cười im bặt mà dừng nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một đạo hắc ảnh lấy một loại hoàn toàn vi phạm vật lý học t h ư ờ n g thức tốc độ từ không trung cuối cùng lôi ra một đầu trực tiếp bạch t ế n trong nháy mắt mà tới danh s ư n g có thể ngăn cản hung thú va chạm đại môn bị người từ bên ngoài dùng một loại cực kỳ t h u bạo lực lượng trực tiếp đâm đến hướng vào phía trong lo biến hình khóa cửa hệ thống tại chỗ t u ô n ra một chuỗi hỏa hoa cả cánh cửa ấ m vang mở rộng một bóng người mang theo một cơn gió lớn mập vào người tới chính là vương huế nguyên n trên người hắn còn mặc cái kia thân thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà t ó c bởi vì cao tốc phi hành mà trở nên loạn thất bát ao trên mặt thậm chí còn mang theo nón trò chơi hảo lưu lại vết ép hắn lồng ngực kịch liệt p ậ p phòng từng ngụng thở hệm hiển nhiên là vận dụng chính mình tứ phẩm võ giả lực lượng đặc không mà、đi. dùng tốc độ nhanh nhất từ thành thị một đầu khác bãi rác một đường bao tố trở về nhà huyền nguyên ngươi rụ tú vừa định nói hắn làm sao giữ cửa làm h ỏ n g rồi vương huyền nguyên nhưng căn bản không nhìn nàng thậm chí liền trên mặt đất một mảnh h ô n độn chén canh mảnh vỡ đều không có liếc một chút hắn toàn bộ lực chú ý từ vào cửa một k h ắ c kia trở đi liền đã khóa chặt tại vương bình an trên thân làm một tên hàng thật giá thật tứ phẩm v õ giả hắn đôi khí huyết cảm giác ví von tú nhạy cảm gấp trăm lần hắn vừa ở vào cửa cũng cảm giác được một cỗ hoàn toàn khác với sáng sớm khí tức cỗ khí tức kia chấm ngưng nặng nghề hòa hợp một thể không có chú không có nửa điểm tạp chất đó là một cái nhị phẩm võ giả mà lại là căn cơ vững chắc nhị phẩm võ giả mới có thể có khí huyết ba động trên mặt hắn kinh hãi so tại trong máy truyền tin nghe được mấy cái chữ kia lúc còn muốn nồng đậm gấp mười lần gia dụng không cho phép vương huyền nguyên gầm nhẹ một tiếng sài bước đi đến vương bình an trước mặt hắn một thanh tử vẫn còn ngậu quyển trạng thái rụ tú trong tay tú lấy cái kia m à u b ạ c gia dụng khí huyết máy kiểm tra nhìn cũng chưa từng nhìn hai ngón tay có chút dùng xước dang dắt cái kia có giá trị không nhỏ dụng cụ trong tay hắn tựa như cái yếu đớt bánh bích quy bị dễ như chở bàn tay bóp thành máy vỡ cái đồ chơi này chính là cái r ấ t rưởi hắn tiện tay ném đi hải cốt cổ tay khẽ đ ả o một cái toàn thân đen tịt tạo hình tràn ngập phong cách quân sự cánh tay kim loại vòng xuất hiện ở trong tay của hắn đây là hắn trước kia tại quân đội liên bang phục dịch lúc phân phối quân đội chế thức tinh vi khí huyết máy d ò xét vô luận là độ chính xác hay là công năng đều xa không phải trên thị trường dân dụng sản phẩm nhưng so sánh vương huyền nguyên trên mặt không có nửa điểm này thường cá ướp m ố i khí thức thay vào đó là một loại trước nay chưa có nghiêm túc hắn tự thân lên trước dùng một loại không cần phản kháng lựa đạo nắm lên vương bình an cánh tay đem cái kia lạnh vớn đi lên máy dò xét màn hình sáng lên hào quang m à u ưu lam bắt đầu q u é t hình lần này trên màn hình chưa từng xuất hiện loại kia i ê n của loạn động số lượng mà là từng hàng không gì sánh được tường tận để vương huyền nguyên mí mắt của loạn số liệu dần dần hiện hiện mục tiêu vương bình an cảnh giới phán định nhị phẩm chỉnh xương võ giả hậu kỳ khí huyết mát trị số một hai năm một xương cốt rèn luyện độ hoàn thành thân thể cốt năm một khối tám hai căn cơ trạng thái ước định hoàn m ị sinh mệnh lực trường phân tích độ sinh động cực cao vô n ă n thuốc cấm thuật thôi phát vết tích tổng hợp tiềm lực bình xét cấp bậu cao trong phòng khách lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết vương huyền nguyên triệt để mộng hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối kia nho nhỏ màn hình mỗi một chữ mỗi một cái dấu chấm câu hắn đều lặp đi lặp lại nhìn không xuống mười lần sau đó hắn chậm rãi n g n g đầu dùng một loại nhìn quái vật biểu lộ nhìn xem trước mắt mình cái này một mặt vô tội như tử sáng sớm lúc ra cửa hv 251, n h ấ t phẩm sơ kỳ khuya về nhà ăn một bữa cơm công phu hv 1251, n h ị phẩm hậu kỳ ở giữa không nhiều không ít vừa v ạ n tăng một nghìn điểm một ngày thời gian vượt qua một cái đại cảnh giới còn thuận tiện đem tiểu cảnh giới vọ tới đình thân thể cốt rèn luyện tám mươi hai ý vị này vương bình an khoảng cách nhị phẩm đ ỉ n h phong cũng chỉ còn lại một bước cuối cùng xa c ă n cơ hoàn mỹ không một tí v ế t không cái gì đan dược thôi phát v ế tích t hàng chữ này triệt để đánh nát trong lòng của hắn cuối cùng một tia may mắn đây không phải đi bằng môn tà đạo đây là thực sự một bước một cái dấu chân không đây là một bước lên trời ngươi vương huyền nguyên b ở môi run dậy nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ hắn bỗng nhiên dỗi ra hai tay một phát bắt được vương bình an hai v a i lực đạo chi đại để vương bình an đều cảm thấy đau đớn nói ngươi hôm nay đến cùng đã làm gì có phải hay không tại bãi rác đào được cái gì văn minh tiền sử di tích vẫn là bị cái nào sắp chết lão quái vật quán đình hắn điên cuồng loạn trọn g con của mình cơ hồ là đang gầm thét thế giới quan của hắn tại thời khắc này bị triệt để lật đổ cha cha người trước vung tay bà vai muốn gây mất vương bình an bị sáng r õ choáng đầu hoa mắt tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ vương huyền nguyên lúc này mới kịp phản ứng vội vàng vung lòng tay ra nhưng một đôi mắt vẫn như cũng nhìn chằm c h ằ m hắn bên trong tràn đầy tơ máu viết đầy ngươi hôm nay không cho ta một lời giải thích nhất định phải chết điên cuồng vương bình a n xoa chính mình thấy đau bà bay trên mặt lần nữa gạt ra bộ kia luyện tập vô số lần vẻ mặt vô tội ta ta thật không có làm gì a hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra lần nữa chuyển ra bộ kia sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác ta chính là tại số ba hạch tâm phong tục ưu nhìn xem những cái kia báo hỏng tinh hạm sưng rồng cảm thấy bọn chúng bị hủy đi đến thất linh bắt lạc có chút cảm xúc ta liền muốn a tinh hạm này sưng rồng không hãy cùng võ giả chúng ta sương c ổ sống không sai biệt lắm sao đều là trèo trống toàn bộ kết cấu hạch tâm nhìn một chút ta cũng cảm giác trong thân thể mình khí huyết giống như cùng những cái kia sau đó liền liền đốn ngộ hắn nói đến đập nói lớp ba một mặt nghĩ mà sợ cùng mê mang một khi đốn ngộ hậu tích bạc phát trên sách không đều là như thế biết sao vương huyền nguyên nghe nhi t ử bộ này trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác cả người đều choáng váng quan sát sát vụ cùng người thể xương cốt tấn chứng với nhau sau đó liền đốn ngộ lời giải thích này tại hắn nghe tới s o đào được di tích tiền sử còn muốn không hợp thói thường gấp một bàn lần nếu là võ đạo tu luyện đơn giản như vậy cái kia toàn người của liên bang đều chạy tới bãi giác lộ đạo tính toán còn khổ tu cái g i m a hắn vương huyền nguyên tứ phẩm nội phủ đại sư vì đột phá ngập bao nhiêu đắng bị bao nhiêu tội kẹt tại bình cảnh trước bao nhiêu cái ngày đ ê m ngủ không yên kết quả hắn nhi tử đi bãi giáp t ả n cái bước trong vòng một ngày đi đến hắn năm đó bỏ ra d ò n g d ã năm năm mới đi x o n g đường vương huyền nguyên nhìn xem nhi tử tấm kia thanh tú lại vô tội mặt đột nhiên một cỗ to lớn hoang đường cảm giác cùng cảm giác bất lực che mất hắn hắn vung lòng ra nắm lấy tay của con trai lảo đảo lui về sau hai b ư ớ c ánh mắt trở nên trống r i n g mà mê man g chẳng lẽ hắn tự l ầ m b ầ m giống như là đang hỏi chính mình lại như là đang hỏi cái này không nói đạo lý thế giới ta mới là cái kia không có thiên phú phế vật thoại âm rơi xuống trong phòng khách bầu không khí trở nên vô cùng kỳ dị vương bình an nhìn xem chính mình cái này lâm vào chiều sâu bản thân hoài nghi cá ướp mối lao cha trong lòng vậy mà sinh ra từng kia đồng tình nhưng mà loại trạng thái này chỉ kéo dài không đến mười giây đồng hồ vương huyền nguyên bỗng nhiên ngầm đầu hắn trong ánh mắt mê man g cùng trống rỗng trong nháy mắt rút đi thay vào đó là một loại trước n à y chưa có ngưng trọng cùng sắp bén cái kia trầm mê trò chơi cá ướp mối phảng phất biến mất giờ phút này, đứng ở chỗ này là làm tinh vương gia đích hệ tử tôn cựu phẩm đại tôn sư vương khải nhi tử hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt phía sau chuyện đại biểu khủng bố ý nghĩa. một ngày phá nhất cảnh loại này không thể tưởng tượng tốc độ đột phá là thiên đại hảo sự là hắn nhất hệ này phát dương quang đại quật khởi kỳ lần hiện ra chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn một cái tứ phẩm cá ướp mới có thể xử lý phá bi hắn hít sâu một hơi làm ra một cái quyết định vương huyền nguyên không tiếp tục nhiều lời một chữ hắn quay người đi đến phòng khách nơi hẻo lánh tránh đi thê tử cùng nhi tử giơ tay lên cổ tay hắn không có gọi bất luận cái gì dây số mà là tại máy truyền tin thao t á c trên giới diện liên tục thâu nhập một chuỗi dài phức tạp tới cực điểm chỉ lệ theo hắn cái cuối cùng chỉ lệnh xác nhận máy truyền tin trên màn hình sáng lên một nhóm mà cao nhất mã hoa quyền hạn đã kích hoạt ngay tại kết nối mục tiêu vương khải đại tông sư hắn không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn bằng bạn tài liệu truyền thâu công năng đem vừa mới phần kia do quân dụng máy dò xét tạo ra kèm theo lấy mỗi một cái kỹ càng tham số hoàn chỉnh số liệu báo cáo đóng gói gửi đi tới trên màn hình một cái đại biểu cho gói số liệu thanh tiến độ trong nháy mắt loạn hoàn tất số liệu đã gửi đi t r ư ơ n g mười một tông sư một lời trời đất sụp đổ t r ư ơ n g mười một tông sư một lời trời đất sụp đổ tin tức truyền thâu xong trong phòng khách lâm vào hoàn toàn yên tĩnh du tú còn duy trì vừa rồi gào t é p tư thái lồng ngực kịch liệt chập trùng nhưng trên mặt loại kia cực hạn của hỷ đã bắt đầu từ từ chút bỏ thay vào đó là một loại mở mịt cùng bất an nàng nhìn xem trợ phu cái kia ngày bình thường liền chỉ huy một trận giả lập quốc chiến thua đều sẽ than thở nửa ngày nam nhân giờ phút này trên mặt không có nửa phần cá ước m ố i lười biếng chỉ có một loại nàng chưa từng thấy qua ngưng trọng đó là một loại mưa gió sắp đến phản p h ấ t thiên không sắp lật út nặng nề h u y ề nguyên ngươi Ngươi cho ai t r u y ề n tin dù tú thanh n m hơi khô chắc chát, chát cẩn thận từng ly từng tý dò hỏi v ư n g huyền n u y ê n không có trả lời ngay hắn xoay người nhìn xem chính mình cái này đã lớn lên so chính mình còn cao n h ư tử lại nhìn một chút bên cạnh một mặt lo sợ nghi hoặc thê tử cuối cùng chậm rãi phun ra hai chữ p h ụ thân dù tú trên mặt vết sắc bám ộ t chút m ấ t giáo trở nên trắng bệnh một m ả n h nàng cả người lung lay một chút nếu như không phải vô ý thức đỡ ghế s a lon bên cạnh chỉ sợ đã sủi lơ trên mặt đất p h ụ thân vương huyền nguyên p h ụ thân vương bình an gia gia vương khải cái tên đó tại quang sơn thị tại toàn bộ lam tinh đều lừng lẫy n ổ i danh cựu phẩm đại tông sư đây không phải là một cái đơn giản cảnh giới võ đạo là có thể quan sát nguyên một hành tinh nôn xuất phát tùy đỉnh tiêm tồn tại dù tú mặc dù cũng là vương gia nàng dâu nhưng gả tiến đến nhiều năm như vậy nhìn thấy vị kia công công số lần một bàn tay đều đ ế n đứng ra mỗi một lần đều là gia tộc trọng đại nhất tế tự hoặc là hội nghị mỗi một lần nàng đều chỉ có thể xa xa đứng đấy liền không dám thợ mạnh một cái nàng so bất luận k ẻ nào đều rõ ràng vị lao nhân kia là bực nào sát phạt quyết đoán bây giờ vì nhi tử một ngày phá cảnh loại này việc nhỏ vậy mà kinh động đến hắn vạn nhất vạn nhất bị lao nhân ra ông ta điều tra ra bình an trên người có cái gì không đúng địa phương dù tú không còn dám nghĩ tiếp nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng toàn thân rét run nàng cũng h ỉ tại thời khắc này triệt triệt để để biến thành hoảng sợ ngươi điên rồi vương huyền nguyên ngươi có phải hay không điên rồi nàng tiến lên một phát bắt được trượng phu cánh tay móng tay đều nhanh muốn khảm vào trong thịt loại sự tình này ngươi sao có thể nói cho cha bình an mới bao nhiêu lớn bạn nhất có cái gì sai lầm ngươi gánh được trách nhiệm sao nàng gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống ta đảm đ ư ơ n g không nổi vương huyền nguyên vị ý thê tử nắm lấy chính mình lần này hắn không có nửa phần không kiên nhẫn hắn trầm giọng giải thích mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng chính là bởi vì ta đảm đ ư ơ n g không nổi cho nên mới nhất định phải lên báo cho phụ thân hắn nhìn xem thê tử lại liếc mắt nhìn mặc dù cố gắng bảo trì chấn định nhưng rõ ràng cũng có chút khẩn trương nghĩ tử thú ngươi còn chưa hiểu sao trong vòng một ngày tổng nhất phẩm sơ kỳ đến nhị phẩm hậu kỳ đây cũng không phải là phổ thông thiên tài đây đã là tuyệt thế thiên tài phạm vi loại sự tình này ngươi cho rằng ta có thể giấu giếm được coi như ta giấu giếm được ta dám giấu giếm sao vương n g ê n nguyên thanh em không lớn lại mang theo một loại chức này chưa có quyết đoán nếu như bình an tiềm lực thật khủng bố như thế ta đem hắn đặt ở quan g sân thị đặt ở ta cái này tứ phẩm phế vật trong tay đó là đối với hắn không chịu trách nhiệm là chậm trễ hắn là hủy hắn ta không có khả năng bởi vì chính mình tư tâm chậm trễ một cái có thể là vương g i a bất n i ê n thậm chí ngàn năm mới ra một cái kỳ lân nhi chuyện này nhất định phải do phụ thân do một vị cựu phẩm đại t ô n g sư tự mình đến định đoạt hắn đ ế n qua muối so với chúng ta đ ế n qua cơm đều nhiều hắn thấy qua thiên tài so với chúng ta thấy qua người sống đều nhiều chỉ có hắn mới biết được sau đó làm như thế nào đi giờ khác này cái tia trầm mê trò chơi cá ước mới phản hoàn toàn biến mất đứng ở chỗ này chính là làm tinh vương gia đích hệ tử tôn l à cựu phẩm đại tông sư vương khải n h i tử hắn cho thấy thân là vương gia tử tự tại thời khắc mấu chốt vốn có đảm đ ư ơ n g cùng thấy xa trong phòng khách lần nữa an tĩnh lại du tú bị trượng phu lời nói này nói đến ngây ngẩn cả người nàng vung l ỏ n g tay ra bờ môi ngập ngừng nói lại một chữ cũng nói không ra nàng minh bạch trượng phu nói đúng là nàng bị đột nhiên xuất hiện kinh hỷ cùng kinh hãi làm choáng váng đầu ó c vương bình an nhìn xem lâm vào khủng hoảng cùng tự trách phụ mẫu trong lòng đông dương ấm áp đây chính là người nhà sẽ bị ngươi tiến bộ mà c ũ nghỉ cũng đều vì an nguy của người mà sợ hãi hắn lên trước một bước nhẹ nhàng bố vô m â u thân phía sau lưng trên mặt g ạ t ra một cái nụ cười nhẹ nhõm cha mẹ các ngươi đừng lo lắng ta chính là đốn n ộ mà thôi cũng không phải làm chuyện gì xấu ra ra kiến thức rộng rãi nói không chừng một chút liền có thể nhìn ra ta là hậu tích bạc phát trời sinh thần bó đâu hắn cố ý dùng một loại nửa đ ù a nửa thật giọng điệu nói nhưng mà lời còn chưa dứt nhỏ vương huyền nguyên trên cổ tay quân dụng máy truyền tin phát ra một tiếng thanh thúy thanh em nhắc n ở ba người động tắc trong nháy mắt dừng lại một màn ánh sáng bắn ra phía trên không có hình ảnh, cũng không có thanh âm, chỉ có một nhóm ngắn gọn đến làm cho người hít thở không thông đen kịt văn tự. sau mười phút đến, không có ký tên, không có dư thừa d ấ u ngắt câu. nhưng bốn chữ này phía sau ở chứa, cái kia không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng kinh khủng hành động lực, lại xuyên thấu qua màn hình hung hăng đặt ở ba người trong lòng. a, dù tú hô nhỏ một tiếng, triệt để rối loạn tức lòng. mười phút đồng hồ. làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. nhanh, quét dọn vệ sinh, đem trong nhà đổ tốt nhất lấy ra. vươn da biệt thự trong nháy mắt giống như là bị đầu nhập vào một viên tạc đạn. chết để gà bay chó chạy đứng lên du tú đối với không khí hô to nhỏ duy nhỏ duy khởi động cao nhất sạch sẽ hình thức tất cả gian phòng lập tức lập tức một cái mâm tròn t r ạ n g người máy quản ra từ trong góc trượt ra đèn hướng dẫn l ó e ra hồng quang dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu ở trong phòng khách lao vượt bụt các loại cánh tay máy rối ra quét dọn mỗi một hẻo đánh mà vương huyền nguyên cũng giống làm nhỏ bị dâm đôi một cái bước xa liền vọt vào dưới mặt đất phòng chứa đồ mấy giây sau hắn v ư n g lấy một cái phong cách cổ xưa m ộ gỗ một trận gió giống như vọt da mây mù linh trà đây là ta chân quý mười năm chuẩn bị chờ ta đột phá ngũ phẩm lúc mới bỏ được đến uống tay hắn bận bịu i chân loạn địa mở hoặc ra từ bên trong vê ra mấy mảnh mỏng như cánh ve quanh quẩn lấy nhàn nhạt vân khí lá trà liền đồ uống trà cũng không kịp mạch tuyển trực tiếp tìm cái sạch sẽ nhất cái chén pha được vương bình an nhìn trước mắt cái này không gì sánh được hỗn loạn một màn có chút dở khóc dở cười đây chính là cựu phẩm đại tông sư lực uy hiếp sao người còn chưa tới một câu liền để một cái tứ phẩm đại sư cùng một cái nhị phẩm võ giả tạo thành gia đình loạn vương huyền nguyên đem hắn kéo đến một bên trên mặt hắn nghiêm túc tới cực điểm đó là một loại gần như sợ hãi t r ị trọng nhớ kỹ chờ một chút ra ra hỏi ngươi cái gì ngươi liền đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện từ đầu chỉ cuối nói ra từ ngươi tiến bãi giác bắt đầu nhìn thấy cái gì nghĩ tới điều gì thân thể có cảm giác gì một năm một mười một chữ đều không cần dầu diếm vậy tuyệt đối không cần chính mình vẽ y rắn thêm chân hắn g ắ t gao đẻ xuống vương bình an b ả bay tại cựu phẩm đại tông sư trước mặt nhất là tại g a g a người thần n i ệ m phía dưới bất luận cái gì hoang nôn bất luận cái gì một tơ một hào tâm tình chập trờn đều sẽ bị trong nháy mắt xem tấu nói láo hậu quả so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn gấp một vài lần hiểu chưa minh bạch đương nhiên minh bạch vương bình an thầm c ư ờ i khổ nếu không có treo mượn hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám tại một vị cựu phẩm đại tông sư trước mặt diễn kịch nội tâm của hắn vậy quả thật có chút bồn chồn len lén trong đầu kêu một tiếng hệ thống đáng tin tại sao cựu phẩm đại tông sư thần nghiệm thật có thể che đậy len ken ký chủ xin yên tâm bản hệ thống lớp năng lượng cấp cao hơn nhiều vùng thế giới này võ đạo hệ thống giới định đừng nói cựu phẩm chính là võ thần tới vậy nhìn không thấu hệ thống đáp lại vẫn như cũng là vui vẻ như vậy lại tự tin xin mời ký chủ thoải mái tinh thần thỏa thích đóng vai một cái tuyệt thế thiên tài liền có thể kịch bản đã cho ngài viết xong ngài chiếu vào diễn là được vương bình an trong nháy mắt đã có lực lượng hà nội đ với lo lắng phụ thân nặng nề mà nhẹ gật đầu thời gian từng giây từng phút trôi qua trong phòng khách người máy quản g i a đã đem sàn nhà sáng bóng có thể soi sáng ra bóng người trên bàn ly kia đỉnh cấp mây mù linh trả đang phát ra an thần t ĩ n h khí mở mịn sương mù vương huyền nguyên cùng dụ tú song song đứng đấy thân thể kéo căng thẳng tắp liền hô hấp đều tận lực chậm lại mười phút đồng hồ đến ngược rốt cục đi tới một giây sau cùng nhưng mà bên ngoài biệt thự không có bất cứ động tính gì không có phi sa hạ xuống tiếng động cơ không có vượt qua tốc độ âm thanh oanh minh thậm chí liền một tia tiếng gió đều không có ngay tại vương bình an tưởng rằng không phải kéo dài thời điểm ông một c ố không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung uy áp kinh khủng vô thanh vô tức từ trên chín tầng trời ẩm vang giáng lâm nó không giống khí thế không giống áp lực càng giống là một loại cao hơn vĩ độ sinh mệnh đem ý chí của mình chiếu ảnh đến khu này không gian toàn bộ biệt thự trong nháy mắt này phảng phất đều dừng lại không khí đ ọ n lại tia sáng đọc lại liên liên ba người bọn họ nhịp tim đều phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy để lọt gạch gỗ ngay sau đó một cái g i à n mua uy nghiêm không mang theo mảy may tình cảm thanh âm không có trải qua lỗ thai không có thông qua không khí mà là trực tiếp tại ba người bọn họ chỗ sâu trong óc đồng thời v ă n g lên ta đến chương mười hai cựu phẩm đại tôn g sư chương mười hai cựu phẩm đại tôn g sư ta đến ba chữ này giống như là ba tòa vô hình núi ở vang đặt ở vương bình a n một nhà ba người trong lòng trong phòng khách chén kia kịch liệt lay động đèn treo bằng thủy tinh trong nháy mắt đ ư n g im trong không khí p h ù động đuổi bằng cũng giống như bị đông cứng tại thời gian trong biệt thự cái kia phiến bị vương huyền nguyên bạo lực phá tan đã nghiêm trọng biến hình hợp kim cửa lớn tại không có bất luận ngoại lực gì tác dụng dưới chậm dài im lặng hướng hai bên trở ra một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào đó là một cái lao nhân người mặc một bộ tắm đến hơi trắng bệnh một mạc đường trang tóc hoa dâm lại trải bớt đến cẩn thận tỉ mỉ trên mặt hắn hiện đầy t u ế nguyệt lưu lại khe rãnh nhưng lưng e o lại thẳng tắp giống một cây đâm rách bầu trời trường t ư ơ n g hắn không có đạp không mà đến cũng không có khí huyết ngoại phóng cứ như vậy bình thường đi vào một bước hai bước mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất không phải giấm tại sáng bóng đá cẩm thạch trên sàn nhà mà là giấm tại vương huyền nguyên cùng dụ tú nhịp tim tiết điểm bên trên đông đông hai vợ chồng trái tim không bị khống chế theo cước bộ của hắn mà rung động mỗi một lần nhảy lên đều mang đến một trận ngạt thở giống như kiềm chế p h ụ thân p h ụ thân vương huyền nguyên cùng dụ tú cơ h ồ i là đồng thời không ngời đầu lâu thật sâu rủ xuống liền một tơ một hào ngước đầu nhìn lên r ũ khí đều không có bọn hắn một cái là tứ phẩm nội phủ đại sư một cái là nhị phẩm chỉnh xương vó giả thế nhưng là tại lão nhân này trước mặt bọn hắn tựa như là hai cái lần thứ nhất gặp mặt lao sư bởi vì khảo thí thất bại mà lo sợ bất an học sinh tiểu học khẩn trương sợ hãi kính sợ lao nhân tùy ý gật gật đầu xem như đáp lại hắn toàn bộ lực chú ý đều rơi vào vương bình an trên thân đây không phải là một loại đơn thuần nhìn chăm chú vương bình an cảm giác mình toàn thân trên dưới từ tầng ngoài cùng làng ra đến chỗ sâu nhất có t ủ y thậm chí cái kia hư vô mở mịt linh hồn đều bị một loại không cách nào kháng cự lực lượng triệt để xuyên thủng không có bí mật không chỗ che thân hắn cố gắng đứng thẳng lên sông lưng học phụ mẫu giá vẻ Cung n k í hắn hô h một tiếng, ra ra. muốn một muốn biểu hiện ra một tiên tài thiếu hiện tiên niên tài ra cảm ó hiếu không tiêu ngạo, không tự ti. Thế nhưng chí nhật buồn cười. Hắn kia tiêu ti. tại kia cái tái cười. luận Nguyễn đều kỷ, cùng cố trước c đúng ngạo Trang buồn gì một mặt, mà lộ tự bất vừa ra là ý giác mình tựa như là trong cùng phong bạo vũ một chiếc thuyền con tùy thời đều có thể bị phá vỡ bị xé nát lao nhân không nói gì hắn chỉ là vây quanh vương bình an chậm d ã i đi một vòng bước chân rất chậm rất nhẹ nhưng vương bình an lại cảm giác có một cỗ so phụ thân vương huyền nguyên cái kia quân dụng máy dò xét quét hình lúc phải cường đại ước vạn lần thần n i ệ m chính một lần lại một lần cọ rửa thân thể của mình cái kia cỗ thần n i ệ m bá đạo to lớn nhưng lại tế trí nhập vi nó kiểm tra hắn mỗi một khối xương cốt mỗi một đường kinh mạch mỗi một dòng máu vương bình an nội tâm trong nháy mắt kéo căng tới cực điểm hệ thống đáng tin tại sao thật có thể che đậy sao len ken ký chủ x i n yên tâm bản hệ thống lớp năng lượng cấp cao hơn nhiều vùng thế giới này võ đạo hệ thống giới định đừng nói cử phẩm chính là võ thần tới vậy nhìn không hệ thống đáp lại vẫn như cũng là vui vẻ như vậy lại tự tin xin mời ký chủ thoải mái tinh thần thỏa thích đóng vai một cái tuyệt thế thiên tài liền có thể k í c h bản đã cho ngài viết xong ngài chiếu vào diễn là được hệ thống cam đoan để vương bình ăn nỗi lòng lo lắng thoáng rơi xuống một chút hắn ép buộc chính mình c h ầ m tính lại tùy ý cái kia c ố kinh khủng thần niệm tại thể n ộ i tàn phá bừa bãi mà tại vương khải trong cảm giác hắn đứa cháu này thân thể đơn giản chính là một khối chưa bao giờ nghe thấy chưa từng nhìn thấy tuyệt thế ngọc thô hoàn mỹ quá hoàn mỹ mỗi một tấc xương cốt mật độ đều đều đều, đều đến t ự c hạn khí huyết hùng hồn nhưng lại tinh khiết đến không có một tơ một hào tạp chất c ă n cơ vững chắc đến không giống như là vừa mới đột phá võ giả giống như là chìm đắm đạo này mấy chục năm mỗi ngày lấy thiên địa linh vì rèn luyện bản thân lão quái vật đó căn bản không giống như là hậu thiên tu luyện ra được đây quả thực là trời sinh vì võ đạo mà giáng sinh vương khải sống gần hai trăm năm tự nhận thấy qua thiên tài yêu nghệt i nhiều vô số kể nhưng bây giờ mới phát hiện cháu của mình trước mắt trạng thái thân thể trong ký ức của hắn đều có thể xếp vào ba vị trí đầu phải biết những yêu nghệt kia tu vi cao nhất đều có võ thánh tu vi t r â mặc trong phòng khách t r ầ mặc đ e nén để cho người ta nổi điên vương huyền nguyên cùng dụ tú phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ư ớ c bọn hắn thậm chí có thể nghe được chính mình bởi vì quá căng thẳng mà r ồ n r ậ p tiếng tim đập rốt cục vương khải d ư n g bước lần nữa đứng ở vương bình an trước mặt hắn mở miệng cái kia không mang theo mảy may tình cảm nhưng lại mang theo kỳ lạ lực xuyên tấu h thanh âm trong phòng khách vang lên bình an a ngươi xác định là đốn n ộ không có sử dụng mặt khác thuốc vi phạm lệnh cấm phẩm vấn đề này giống như là một thanh trọng truy h ô n g hăng đập vào vương huyền nguyên cùng dụ tú trong lòng thuốc vi phạm lệnh cấm phẩm cha bình an hắn tuyệt đối không dụ tú thét chói hai vang lên liền muốn giải thích im miệng vương khải thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ dụ tú thanh â m im b ặ t mà dừng phản phất bị người giữ lại ít hầu một chữ đều lại nói không ra trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng l ự c chú ý của mọi người đều tập trung vào vương bình an trên thân đối mặt ra ra xem kỹ đối mặt cái kia đủ để cho tứ phẩm đại sư đều tâm thần sụp đổ huy áp vương bình an hít sâu một hơi giống như ra ra hắn cung kính trả lời thanh â m trong sáng không có bởi vì uy áp kinh khủng kim mà run dậy mảy、mây. Ta không có sử dụng bất luận cái gì thuốc không dụng luận gì có cái sử vương i lời kiên phạm phẩm. lệnh hắn bình tĩnh mà kiên định. cấm mà Câu của trả v huyền ả i kia cặp thâm thúy tinh nguyên thấy thế giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng liền hội vàng tiến lên một bước đưa tay trên cổ tay cái tia quân dụng máy d ò xét màn hình chiếu ảnh đến giữa không trung phía trên bày ra lấy từng hàng không gì sánh được tường tận số liệu đây là bình an vừa mới đo số liệu căn cơ trạng thái ước định là hòa mỹ mà lại sinh mệnh lực trưởng phân tích vậy biểu hiện không có bất kỳ cái gì đan d ư ợ c và cấm thuật tôi phát bít t í c h hắn hôm nay hắn l ắ c bắp không kịp chờ đợi muốn đem tất cả có thể chứng minh nhi tử trong sạch chứng cứ đều biểu diễn ra nhưng mà vương khải chỉ là tùy ý phất phất tay một cỗ nhu h ò a lại không cách nào kháng cự lực lượng đem vương huyền nguyên đẩy lên một bên giữa không trung số liệu chiếu ảnh cũng theo đó tán loạn hóa thành điểm điểm quần sáng biến mất không thấy gì nữa vương khải nhìn cũng chưa từng nhìn phần số liệu kia báo cáo hắn đi thẳng tới phòng khách trước sofa ngồi xuống hắn bưng lên trên bàn ly kia vương huyền nguyên vừa mới c u a tốt đang phát ra mở mỹ sương mù mây mù linh trà nhẹ nhàng hấp một bụng sau đó hắn đối với còn trực tiếp đứng yên vương bình an vậy vây tay trước đó loại kia sơn băng địa liệt giống như bi áp tại thời khắc này lạc yên tắn đi ngữ khí của hắn vậy hòa hoan xuống tới không đội người qua đây đem người hôm nay đốn nộ sự tình từ đầu trí cuối cùng ra ra nói một chút chương mười ba không chê vào đâu được đốn nộ vương bình an ngồi ở ra ra đối diện một tấm trên ghế nhỏ tựa lưng đến trực tiếp trong phòng khách bầu không khí s o liên bang tòa án trung thẩm hiện trường còn muốn k i ể m chế hắn gái kia tứ phẩm tu vi lão cha vương huỳnh nguyên cùng lão mụ dụ tú liền cùng hai tôn như môn thần một trái một phải đứng ở bên cạnh liền t h ở mạnh cũng không dám càng đừng để cập ngồi xuống thế này sao lại là gia đình nói chuyện đây rõ ràng chính là tam đường hội thẩm mà chủ thẩm quan chính là trước mắt c á i này nhìn như phổ thông lại làm cho toàn bộ không gian cũng vì đó ngưng kết lão nhân vương khải vương bình an n u ố t n g ụ m nước bọt bắt đầu hắn bộ kia sớm đã tại trong đầu tập không dưới trăm lần lý do thoái thác ra ra là như vậy xế chiều hôm nay cha mang ta đi hắn cái kia bãi rác đi lòng vòng thanh âm của hắn cố gắng duy trì bình ổn mang theo người thiếu niên muốn có thanh tịnh nhưng từng chữ đều nói đến đặc biệt rõ ràng ta trước kia không có đi qua lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia giống như núi lớn báo hỏng tinh hạng lúc đó liền cũng cảm giác đặc biệt rung động hắn một bên nói một bên nhớ lại hệ thống cho hắn phát ra những cái kia to lớn tinh hạng mộ địa cảnh quan ý đồ đem loại kia phát ra từ nội tâm trùng kích cảm giác thông qua chính mình tự thuật chuyển ra ngoài đặc biệt là số ba hạch tâm phong tục những cái kia chiến t ổ n tinh h ạ m hải cốt bọn chúng xương rồng chính là trèo c h ố n g toàn bộ thân h ạ m chủ kết cấu có gây mất có rách ra cứ như vậy bại lộ ở bên ngoài nói đến đây hắn dừng lại một chút tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ lại như là tại dư vị ngay lúc đó cảm giác cái này vừa đúng dừng lại để vương huyền nguyên cùng dụ tú tim đều nhảy đến cổ rồi ta nhìn những cái kia sắt thép xương rồng trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái rất kỳ quá ý nghĩ vương bình an tiếp tục nói tinh h ạ m này xương rồng cùng chúng ta võ g i ả rèn luyện xương c u ộ sống có phải hay không một cái đạo lý đều là từ đầu tới đôi chống đỡ lấy hết thể h à n tâm tinh hạm ống năng lượng đến lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ thân hạng có phải hay không vậy cùng chúng ta còn không có tiếp xúc đến thân thể kinh mạch một dạng phụ trách chuyển v ậ n hết thảy lời này vừa ra vương huyền nguyên, nguyên cùng dụ tú tại chỗ liền ngây ngẩn cả người xương rồng đối xương xuống lưng ống năng lượng biến với thân thể người kinh mạch đây là cái gì gặp quỷ liên tưởng mặc dù nghe giống như có như vậy từng kia đạo lý nhưng đây cũng q u á thiên mã h à n h không một cái vừa đột phá nhất phẩm không có mấy ngày liền t h i cốt đều không có hoàn thành tự tử vậy mà bắt đầu suy nghị kinh mạch vấn đề quả thực là không hợp t h o i thưởng vương bình an không để ý đến v ụ mẫu cái kia chấn kinh đến đờ đ ẫ n bộ g á n g hắn toàn bộ tâm thần đều dùng đến đóng vai một cái một khi đốn ngộ võ si thiếu niên ký chủ cảm xúc lại sung mãn một chút ánh mắt đối chính là loại này đối không biết tràn ngập tham dò lớn lại dẫn điểm mê mang ánh mắt hoàn mỹ trong đầu hệ thống cái kia thanh â m vui sướng đang tiến hành thời gian thực bên ngoài sân chỉ đạo tại hệ thống vi mô bên dưới tinh thần lực của hắn bị xảo diệu điều động để hắn tự thuật nghe tràn đầy chân thành cùng đối võ đạo chân lý một m ạ hướng tới ta cứ như vậy nhìn xem nghĩ đến càng nghĩ càng nhập thần sau đó cũng cảm giác trong thân thể mình khí huyết giống như giống như cùng những cái kia băng l á n h sắt thép bộ xương sinh ra c ộ n m ì n h bọn chúng mặc dù là chết nhưng ta giống như có thể cảm giác được bọn chúng đã từng gánh chịu lấy vạn quân c h i lực loại t i ê u kình sau đó sau đó trong cơ thể ta khí huyết liền không bị khống chế chính mình đậu ộ dọc theo c u ộ c sống của ta cốt một tiết một tiết sông đi lên c ả n đều ngăn không được chờ ta lấy lại tinh thần liền cũng đã là hiện tại bộ dáng này hắn nói xong trong phòng khách tiến t ĩ n h như chết vương huyền nguyên cùng dụ tú đã triệt để cho váng bộ lý do thoái thác này nhi tử vừa rồi vậy cùng bọn hắn nói qua một lần nhưng bây giờ ngay trước c ử u phẩm đại tông sư mặt do nhi tử dùng loại này tràn đầy n g ộ tính giọng điệu thuật lại đi ra cho bọn hắn lực t r ù n g kích mạnh đâu chỉ gấp mười lần bọn hắn bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ nhi tử nói đều là thật chẳng lẽ nhà mình nhi tử thật là một cái dựa vào quan sát phế liệu liền có thể một ngày phá nhất cảnh tuyệt thế thiên tài vương khải một mực l ặ n g lặng nghe cặp kia không hề bận tâm trong mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì hắn không có khẳng định cũng không có phủ định ngay tại vương bình an cảm giác mình phía sau lưng mồ hôi lạnh sắp xuất hiện thời điểm vương khải đ ỗ n g nhiên mở miệng đánh gãy mảnh này đ ê n lặng ngươi nói ngươi cảm lộ đến xương sống lưng như rồng khí huyết q u ò n thông thanh âm của hắn không cao lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người vậy ngươi b u n g một quyền ta xem một chút đem ngươi ngộ đến độ vật đánh ra đến và anh câu nói này không thua gì một đạo sấm s é t giữa trời quang tại vương huyền nguyên cùng r ụ tú trong đầu nổ vang khảo nghiệm tới đây là ngoài ý liệu không cách nào giả mạo khảo nghiệm nói đến lại thiên hoa luật truy cũng không bằng nhìn vào thực lực ngươi không phải hiểu sao được a đánh ra đến cho ta nhìn xem dù tú mặt trong nháy mắt vừa liếc nàng vô ý thức dịch chuyển về phía trước nửa bước tựa hồ muốn nói cái gì lại bị bên cạnh vương huyền nguyên kéo lại vương huyền nguyên đối với nàng cực kỳ nhỏ nhưng lại vô cùng kiên định lắc đầu hiện tại ai cầu tình đều không dùng đây là da ra đối cháu trai khảo h ạ c h vương bình an trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút diễn hỏng rồi làm sao bây giờ hắn vừa mới tấn thăng trừ cảm giác lực lượng lớn vô số lần đối cái gọi là chỉnh xương cảnh tinh tụy căn bản chính là kiến thức nửa đời sợ cái gì ký chủ tin tưởng khoa học a không tin tưởng hệ thống ngươi bây giờ thân thể số liệu chính là hoàn mỹ nhất nhị phẩm hậu kỳ ngươi đối lực lượng không chế đã xâm nhập đến mỗi một khối xương cốt ngươi chỉ cần đem ngươi bản năng của thân thể đánh ra đến là được rồi bên trên cho hắn đến một phát chính nghĩa đ â m lưng không đúng là chính nghĩa đ â m thẳng hệ thống cổ vũ để hắn trong nháy mắt chấn định lại đúng a ta sợ cái gì ta hiện tại thân thể chính là hoàn mỹ nhất chứng minh hắn hít sâu một hơi từ trên ghế đứng lên đi tới trong phòng khách mảnh kia khu vực trống trải vương huyền nguyên cùng dụ tú hô hấp đều dừng lại hai cặp con mắt nhìn chằm c h ậ p nhi t ử bóng lưng trái tim đều nhanh từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài vương bình an không có lập tức ra quyền hắn nhắm mắt lại nhớ lại chính mình tòng nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm lúc toàn thân xương cốt đ ô m đ ố t rung động khí huyết điên cuồng trào lên loại cảm giác kia nhớ lại chính mình tùy ý vung ra một quyền đánh nổ không khí loại kia thoải mái chính là loại cảm giác này một giây sau hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra hắn hai chân có chút chuyển hướng bàn chân phảng phất dễ gây một dạng tóm chặt lấy mặt đất lưng e o phát lực hắn cây kia rèn luyện vượt qua tám thành xương sống tại thời khắc này liền như là một tấm bị trong nháy mắt kéo căng cửa cung một nguồn sức mạnh mênh mông từ lòng bàn chân bay lên thuận xương đ u ổ i xương hông tràn vào xương sống đầu này đại long khí huyết tùy theo lao nhanh đúng quắc khẽ một tiếng hắn một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng đột nhiên hướng về phía trước bung ra một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng võ kỹ chiêu thức nhưng ngay lúc n ắ m đấm đưa ra trong n á y mắt ông quyền phong phía trước không khí bị một cỗ cự lực trong nháy mắt áp xúc phát ra một tiếng do nét không gì sánh được n ộ ngạt như chống nổ đúng toàn bộ phòng khách không khí đều phản p h ấ t bị một quyền này đánh cho tạo nên một vòng vô hình v ậ n sóng quyền kinh đây là nhị phẩm võ giả mới có thể miễn cưỡng làm được quyền kinh hiện ra bên ngoài thế nhưng là vương bình an một quyền này đánh ra nổ đ ủ n g so bình thường nhị phẩm đình phong võ giả còn muốn rõ ràng hơn dọn càng cô đọng kinh khủng nhất là trong một quyền này còn chứa cái kia cố cả kinh lực lượng từ lòng b à n chân mà sinh quan thông e o s ố n g lưng tập hợp thành một luồng cuối cùng do quyền phong không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới không nhiều một phần không ít một phần đây là đem nhị phẩm chỉnh sương cảnh áo nghĩa lý giải đến trong x ư c h ủ y mới có thể cho thấy hoàn mỹ phát lực vương huyền nguyên cùng dụ tú triệt để thầy choáng hai người đều là b i ế t hàng vương huyền nguyên làm tứ phẩm đại sư nhìn càng thêm là tê cả ra đầu chính hắn năm đó ở nhị phẩm thời điểm vì luyện được cố này cả kình bị cha hắn cũng chính là vương khải cầm roi quất dòng giã ba tháng mỗi ngày đánh cho ra chóc thị t bong mới miễn cưỡng tìm được như vậy một chút cảm giác có thể con trai mình đâu đi bãi g i á c tảng đường ngay bước liền hiểu hơn nữa nhìn quyền này kình cái này kỹ xảo phát lực so với hắn năm đó có thể tiêu chuẩn nhiều lắm cái này con mẹ nó người với người trách lệnh Thật so với người cùng cậu đều tại sao vương huyền nguyên cảm giác mình mấy chục năm tạo dựng lên võ đạo xem ngay tại từng khúc băng liệt đánh xong một quyền này vương bình an chậm rãi thu hồi nằm đấm lồng ngực có chút chập trùng hắn cảm giác thật tốt một quyền này đánh đi ra hắn mới chính thức cảm nhận được chính mình thân này lực lượng khủng bố trong phòng khách lần nữa lâm vào loại kia làm cho người hít thở không thông trầm mặc vương khải không nói gì hắn chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem vương bình an vừa rồi ra quyền vị trí cặp kia thâm phi trong đôi mắt phản chiếu lấy không có vật gì không khí ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi một giây đối vương bình an một nhà ba người mà nói đều dài rằng giặc đến như là một thế kỷ vương bình an tâm lại treo lên có phải hay không diễn quá quá mức một cái vừa đốn n g ộ thái điệu trực tiếp đánh ra tiêu chuẩn như vậy một quyền có phải hay không có chút không hợp với lẽ t h ư ờ n g ngay tại hắn tâm thần bất định bất an vương huyền nguyên cùng dụ tú s ắ p bị cái này trở mặc bức bị điên thời điểm vương khải đ ỗ n g nhiếc cười đầu tiên là hơi n ế t khoẻ môi lên lên sau đó là lồng ngực chấn động cuối cùng biến thành một trận vang vọng toàn bộ biệt thự chấn động đến cửa sổ ông ông tác hưởng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cưới to ha ha ha ha ha ha tốt Tốt một cái hậu tích bạc phát tốt một cái một khi đốn nộ trong tiếng cười kia tràn đầy kinh hỉ tràn đầy hài lòng càng tràn đầy bị đẻ nén thật lâu thoải mái hắn đ ỗ n g nhiên đứng người lên mấy bước đi đến vương bình an trước mặt cái kia che kín b ế t chai p h ả n phất t ẩ n chứa tinh thần c h i l ự c đại thủ nặng nề mà đập vào cháu trai trên bờ v a i không hổ là vua t a khải cháu trai lao nhân ra hai mắt sáng đến kinh người hắn nhìn chăm chú con của mình cùng con dâu từng chữ nói ra dùng một loại tuyên cáo giống như giọng điệu nói ra ta rốt cục không cần lo lắng ta sau khi đi không ai có thể nhịn không được chúng ta mạch này gia nghiệp chương mười bốn tuyệt thế thiên tài sinh ra chương mười bốn tuyệt thế thiên tài sinh ra trong tiếng cười kết ẩn chứa lực lượng phản phất đem chọn ngôi biệt thự bên trong không khí đều triệt để dân bạo trước đó loại kia đủ để cho tứ phẩm đại sư đều sợ đến vỡ mật uy áp kinh khủng tại cái này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong tiếng cười lớn tan thành mây khói、Phu、phù phù phù phù h a i tiếng nhẹ vang lên vương huyền nguyên, nguyên cùng dụ tú hai cái này trước đó còn đứng đến trực tiếp liền hô hấp đều cẩn thận người trưởng thành tại uy áp biến mất trong nháy mắt hai chân mềm nhút đúng là khống chế không nổi đặc mông ngồi liệt trên mặt đất phía sau lưng của bọn hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thẩm thấu giờ phút này chính đại miệng miệng lớn thở hồn hện lồng ngực kịch liệt chập trùng phản phất là mới từ nước sâu trong bị vất lên tới người chết chìm đi qua rút cục đã trôi qua thành công vô tận cùng hỉ hai kiếp sau quãng đời còn lại may mắn đằng sau giống như là núi lửa phun trào từ bọn hắn đ ấ y lỏng chỗ sâu nhất đống nhiên dâng lên vương khải tiếng cười to dần dần lắng lại hắn không có đi nhìn chính mình cái kia hai cái bất thành khí con trai con dâu mà là vẻ mặt tươi cười lần nữa trùng điệp vô vỗ vương bình an bà bay liên tiếp ba chữ、tốt. mỗi một c h ữ đều tràn đầy phát ra từ đáy lòng hài lòng hắn xoay người nhìn về phía còn n g ồ i liệt trên mặt đất vương huyền nguyên mang trên mặt một loại trước n à y chưa có ấm áp huyền nguyên a vương huyền nguyên một cái giật mình luôn c u n g tay chân từ dưới đất b ò dậy thân thể lần nữa kéo căng cung kính cúi đầu phụ thân tà tạ i ngươi sinh ra một đứa con trai tốt vương khải đi qua q u ã n hương b ổ giống như đại thủ lại một lần nữa đập vào vương huyền nguyên trên bờ v a y một tiếng văng trầm vương huyền nguyên chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên cự lực từ trên bờ bay chuyển đến để hắn cái này tứ phẩm nội phủ đại sư đều khống chế không n ổ i t h ấ p một nửa nhai răng trận mắt bắp thịt trên mặt co quắc một trận nhưng lại không dám trốn tránh mảy may đây là khích lệ đã lớn như vậy sống gần năm mươi năm đây là hắn lần thứ nhất từ chính mình v ị này nghiêm khắc đến gần như hà khắc phụ thân trong miệng nghe được như vậy ngay thẳng khích lệ trong lúc nhất thời vương huyền nguyên lại có chút chân tay luôn uống một gương mặt mo đỏ bừng lên v ờ môi run run nửa ngày mới biệt xuất một câu đều đều là phụ thân n i ngài. ngài huyết mạch ưu lương vương khải nhìn xem chính mình cái này tam nhi tử bộ này không có tiền đồ bộ dáng vừa tức giận vừa buồn cười nhưng hôm nay tâm tình của hắn thật sự là quá tốt rồi cũng lười lại gián dạy hắn lần thứ nhất cảm thấy mình cái này cả ngày c h ầ m mê đêm giả lập không muốn phát triển cá cướp mới như tử tựa hồ cũng không phải như vậy không còn gì khác c h ỉ ít tại huyết mạch kéo dài công việc này bên trên hoàn thành đến có thể xưng hòa mỹ thậm chí có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ lập xuống thiên đại công lao đi bất định hót vương khải phất phất tay sau đó đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vương bình an phần k i a uy nghiêm triệt để tán đi thay vào đó là một loại không còn che giấu yêu thích cùng hài lòng tốt tô nhi hắn xưng hô cũng thay đổi đã ngươi đã một khi khai thiếu vậy liền không có khả năng lại dựa theo lấy t r ư ớ c kia giống như tiểu đà đá tiểu nháo từ hôm nay trở đi ta vương ra tài nguyên đối ngươi vô hạn lượng cung ứng lời con chưa dứt cổ tay hắn khái đ ả o một viên toàn thân do không biết tên màu xanh thảm kim loại chế tạo mặt ngoài khắp dấu lấy vô số phức tạp phù văn huyền ảo chiếc n h ậ n chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn đây là hải lam c h i tâm vương khải đem chiếc n h ậ n đưa tới vương bình an trước mặt nội bộ có ba trăm mét khối không gian k ê n cố dị thường bình thường công kích không cách nào hao hết mảy may xem như ra ra đưa cho ngươi lễ gặp mặt về sau có đồ vật gì vậy thuận tiện mang theo trang bị không gian vương bình an còn chưa kịp phản ứng đứng bên cạnh vương huyền nguyên cùng dụ tú đã đồng thời hít vào một n g ụ ồ khí lạnh trong mắt của bọn hắn đều nhanh từ trong hốc mắt trợt lồi ra nhìn chằm chặp viên kia nho nhỏ chiếc nhẫn màu xanh lam hô hấp đều trở nên rồn rập lên hải lam c h i tâm cha cái này cái này quá quý giá dụ tú nghẹn ngào gào lên đứng lên nàng đương nhiên nhận ra chiếc nhẫn này đó căn bản không phải cái gì phổ thông trang bị không gian đây là da ra, ra vương khải trước kia tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên đạt được quanh năm đeo trong người vật tùy thân nó giá trị căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc tại toàn bộ lam tinh đây đều là có tiền mà không mua được đ ỉ n h cấp trang bị là lam tinh ngạn tổ bọn họ vương khải lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nản một chút chỉ là dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra vì giá đến đâu đ ồ vật cũng phải nhìn cho ai dùng cho bình an nó liền đáng giá hắn đem chiếc nhẫn không nói lời gì mà c h ụ t vào vương bình an trên ngón tay lớn nhỏ đúng là vừa vặn ngay sau đó hắn tiện tay vung lên trong phòng khách mảnh tia chống trại đã cầm thạch trên sàn nhà chống rông xuất hiện một đống lớn như ngọn núi nhỏ vật tư dầm dầm bắt mắt nhất chính là một cái mở ra dương kim loại bên trong xếp trồng chất lấy từng khối to bằng năm đấm trẻ con toàn thân nóng ánh sáng long lanh tản ra bạch quang nu h ò a tinh thạch thô sơ giản lược xem xét sợ không phải có hơn ngàn mai cấp thấp linh tinh tại cái dương bên cạnh là ba cái lớn chừng bàn tay bình bạch ngọc thân bình ôn luận tẩn ẩn có ánh sáng màu vàng nóng từ đó lộ ra một cỗ kỳ dị hương thơm tràn ngập ra vẹn vẹn hít vào m ộ t hơi cũng làm người ta cảm giác toàn thân khí huyết đều sinh động mấy phần kim thủy dịch là là ba bình kim thủy dịch vương nguyện nhìn xem cái kêu ba cái bình ngọc thanh âm cũng bắt đầu phát run đây chính là liền tam phẩm võ giả đều đỏ mắt không thôi có thể tẩy tủy phạt cốt c h ế t xuất khí huyết định cấp tài nguyên tu luyện một giọt liền đáng giá ngàn vàng nơi này lại là dòng giã ba bình trừ cái đó ra còn có mấy quyển dùng không biết tên gia thu thuộc gia chế mà thành đóng chỉ cổ tịch trên trang bịa viết buôn lôi trưởng m i ế n ảnh bộ các loại chữ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt bất thình lình một màn để vương huyền nguyên cùng dụ tú đại náo triệt để đứng máy bọn hắn nhìn trước mắt đống này tích như núi tài nguyên tu luyện cảm giác mình tựa như là hai cái chưa thấy qua việc đời nông thôn thổ tài chủ bị kinh thành tới vương ra tiện tay khen thưởng kim sơn cho nền trắng mà vương bình a n mặt ngoài duy trì lấy một thiên tài thiếu niên m u ố n có chấn định cùng cảm kích ở sâu trong nội tâm trái tim lại tại phanh phanh của loạn khác h ắ n khả năng còn không có khái niệm nhưng này hơn ngàn mai linh tinh hắn nhưng là quá rõ ràng đại biểu cho cái gì một viên cấp thấp linh tinh có thể chuyển hóa một trăm điểm năng lượng một nghìn mai đó chính là một trăm điểm năng lượng một trăm nghìn hắn trong nháy mắt liền từ một cái trong túi chỉ có ba trăm năm mươi khối kẻ nghèo hẹn biến thành một cái tay cầm một trăm không không không khoản tiền lớn siêu cấp phú hảo cảm giác này so đời trước chúng năm triệu sổ số còn muốn kích thích gấp một vạn lần len ken kiểm tra đo lường đến cao nồng độ năng lượng u y ề n chúc mừng ký chủ thực hiện sơ bộ năng lượng tự do xin hỏi phải t r ă n g lập tức toàn bộ chuyển hóa bản hệ thống cung cấp một khóa thanh không theo dùng theo lấy phục vụ a thân trong đầu hệ thống cái kia thanh â m vui sướng đúng lúc đó văng lên vương bình ăn cưỡng ép đẻ xuống lập tức hô là xúc động đối với da ra thật sâu mái tạ ơn gia gia ân vương khải thỏa mãn nhẹ gật đầu đối với cháu trai trầm ồn hắn càng thưởng thức những này cũng chỉ là món ă n khai vị hắn đi đến bên cửa sổ đứng chắp tay nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm thiên phú của ngươi không nên lãng phí ở quang sơn thị loại địa phương nhỏ này nơi này hao quá nông cạn ngôi không ra trên lòng hắn xoay người nhìn về phía vương bình an một tháng sau là quang sơn thị thanh thiếu niên võ đạo hội giao lưu toàn thành phố tất cả võ đạo thế gia thế hệ tuổi trẻ đều sẽ tham gia đi cho gia, gia cầm cái quán quân trở về coi như là vì ngươi tương lai quay về chủ thành vương gia làm nho nhỏ cửa hàng vương bình n g a n nghe vậy trong lòng hơi đậu quang sơn thị q u ả n quân đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải là việc khó gì nhưng mà vương khải lời kế tiếp lại làm cho hắn triệt để minh bạch ra ra cách cục xa không chỉ nơi này vương khải ánh mắt p h ả n phất xuyên thấu biệt thự b c h tưởng xuyên thấu quang sơn thị bầu trời đêm nhìn phía mảnh kia thâm thúy vô ngần vũ trụ thanh â m của hắn trở nên xa xăm mà thâm thúy quang sơn thị quán quân chỉ là cho ngươi đi nói người tìm cảm giác ngươi chân chính sân khấu là toàn bộ lang tinh thậm chí là toàn bộ miền nguyên tinh hệ tiềm long bảng phía trên kia mới thật sự là yêu nghiệt hoành hành chương mười lăm chức năng mới của hệ thống chương mười lăm chức năng mới của hệ thống vương khải tới vô thanh vô tức đi đến vậy đồng dạng không có dấu hiệu nào trước một giây hắn còn đứng tại đó trong như là một tòa c h ấ n áp thiên địa núi lớn sau một giây người của hắn liền đã biến mất phản phất chưa bao giờ tại bên trong vùng không gian này tồn tại qua theo hắn rời đi cái k i a cỗ cơ hồ đem không khí đều ngưng kết thành thực thể bị áp kinh khủng cũng như, như thủy chiều thối lui vương miền nguyên cùng dụ tú hai người từng ngụ từng n g ụ n thở hồn hệ lồng ngực kịch liệt chập trùng tựa như là mới từ vạn mét thâm h ả i bị v ớ t lên tới người chết chìm liều mạng hấp thu mất mà được lại không khí đi qua rút cục đã trôi qua cái kia ngắn ngủi mười mấy phút đối bọn hắn hai vợ chồng mà nói đơn giản so đánh nhau một trận tiếp tục ba ngày ba đêm chiến tranh giữa các hành tinh còn muốn d à y vò sống sót sau hai nạn may mắn đằng sau là khó mà ước chế cùng h ỉ như là núi lửa phun trào từ bọn hắn đ ấ y lỏng chỗ sâu nhất đ ố n g nhiên dâng lên thành công con của bọn hắn đáy lỏng chỗ sâu nhất mà là một cái chân chân chính, chính bạn năm khó gặp kỳ lân nhi một cái có thể làm cho cựu phẩm đại tông sư cũng vì đó thoải mái cười to tuyệt thế thiên tài ta con của chúng ta r ụ tú bờ môi run rẩy nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất trợ phu hốc mắt trong nháy mắt liền đ ỏ lên từng biên lớn nước mắt không bị khống chế lăn xuống đến đây không phải là bi thương nước mắt là cực hạn vui sướng cùng kích động ân vương huyền nguyên nặng nề mà gật đầu hắn muốn nói gì lại phát hiện c ổ họ n g khô c h ắ t c h ắ t đến lợi hại chỉ có thể phát ra một cái khàn khàn tâm tiết hắn nhìn xem chính mình cái kia còn trực tiếp đứng thẳng tựa hô không bị đến quá lớn ảnh hưởng nghĩ tử trong lòng n ũ vị tập trần có kiêu ngạo có vui mừng giống như thả c á n h nặng nhưng càng nhiều hơn chính là một loại xảy ra bất ngờ đồng thời không gì sánh được máy liệt nằm ngửa cảm giác h ạ n tại tứ phẩm cảnh giới này thẻ nhanh hai mươi năm lòng dạ sớm đã bị săn bằng bây giờ nhìn lấy chính mình cái này một ngày liền đi đến người khác mấy năm đường nhĩ tử h ã n điểm này còn sót lại võ đạo hùng tâm chết để sập nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn còn đuổi theo cái giá ma cái này còn thế nào đuổi người ta mở chính là tinh tế chiến hạm chính mình đạp chính là xe đạp chia sẻ cái này căn bản liền không phải một cái trên đường mưa vương huyền nguyên đột nhiên cảm giác được chính mình trước kia trầm mê đêm giả lập không muốn phát triển cá ướp mới sinh hoạt tựa hồ vậy thật không tệ hắn dây r u ộ n lấy từ dưới đất bỏ dậy đi đến vương bình an trước mặt giơ tay lên muốn v ố vỗ nhi tử bà vai lại phát hiện chính mình muốn có chút nhón chân lên mới có thể đến hắn trầm mặc một chút yên lặng nắm tay bông xuống cải thành v ố vô nhi tử cánh tay nhi tử vương huyền nguyên thần thái vô cùng t r ị n h trọng vương bình an nhìn xem l ã o cha cho là hắn muốn nói gì tình thương của cha như núi tương lai đều có thể động viên lời nói kết quả vương huyền nguyên nổi lên lường à y biệt xuất một câu về sau cha liền theo người la lộn vương bình an bên cạnh dụ tú vậy lau khô nước mắt đứng lên hung hăng trừng ư trượng phu một chút không có tiền đồ mang xong nàng lại mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn về phía vương bình an ôn nhu nói bình an đừng nghe cha ngươi nói liệu nói vượt vương bình an triệt để bó tay rồi hắn nhìn trước mắt đôi này tên dở hơi phụ mẫu nhưng trong lòng thì một mảnh ấm áp tâm niệm vừa động một cái ước chừng ba trăm mét khối màu ru lam không gian liền rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn hắn thử đem trên mặt đất cái kia dương linh tinh thu vào đi、Soạn. cả dương linh tinh trong nháy mắt biến mất lặng yên nằm ở không gian nơi hẻoánh quá thuận tiện vương bình an mừng rỡ trong lòng động tác trên tay không ngừng rất nhanh liền đem ra g a lưu lại tất cả mọi thứ bao quát mấy quyển kia phong cách cổ xưa ra thú bí tịch tất cả đều thu vào hải làm chi tâm trong làm xong đây hết thể hắn không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào chiếc nhẫn nhìn xem trong góc cái kia trồng chất như núi tản ra bạch quang n u hòa hơn ngàn mai linh tinh hạnh phúc sắc mất đi một nghìn mai cấp thấp linh tinh một viên có thể chuyển hóa một trăm điểm năng lượng đây chính là dòng g ã một trăm điểm năng lượng một trăm linh ngay tại mấy tiếng trước hắn hay là một cái vì mấy trăm điểm năng lượng đắc t í kẻ nghèo hèn hiện tại hắn một đêm t r ậ t dầu len k e n kiểm tra đo lường đến cao nồng độ năng lượng u y ề n chúc mừng ký chủ thực hiện sơ bộ năng lượng tự do xin hỏi phải t r ă n g lập tức toàn bộ chuyển hóa bản hệ thống cung cấp một khóa thanh không theo dùng theo lấy phục vụ a thân trong đầu hệ thống cái k i a thanh â m vui sướng đúng lúc đó b ă n g lên còn mang tới một c ô mộ bảo phục vụ khách hàng hương vị không trước không chuyển hóa vương bình an cưỡng ép đẻ xuống nội tâm kích động tiền tài không để ra ngoài đạo lý hắn vẫn hiểu điểm năng lượng cũng là một cái đạo lý cha mẹ ta trở về phòng trước hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều ta muốn chính mình yên lặng một chút hắn đối phụ m â u nói ra đi thôi đi thôi vương huyền thiên liên tục phát tay nghỉ ngơi thật tốt có khác áp lực k i a cái gì hội giao lưu có cầm hay không quán quân không quan trọng nặng tại tham dự thôi dù tú thì tỉ mỉ căn dặn những cái kia kim thủy dịch cách dùng rất quan trọng chớ tự mình dùng linh tinh đợi ngày mai mẹ cho ngươi đã điều tra xong lại nói vương b ì n h a n gật đầu đáp ứng quay người về tới chính mình ở vào lầu hai phòng tu luyện frank nặng nghề hợp kim cửa lớn chậm rãi đóng lại ngăn cách ngoại giới hết thẻ thanh âm trong phòng tu luyện hoàn toàn yên tĩnh vương bình an lập tức đem tâm thần chìm vào hải lam chi tâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút mấy quyển kia tản ra phong cách cổ xưa khí tức gia thú bí tịch liền xuất hiện ở trong tay của hắn phía trên nhất một bản trên trang bịa dùng cổ lão liên bang văn tự viết lấy bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn v u ô n lôi trưởng đây là vương gia bí mật bất truyền một bộ uy lực to lớn a cấp võ kỹ tu luyện độ khó cực cao nghe nói toàn bộ vương gia trong thế hệ trẻ tuổi có thể đem tu luyện tới tiểu thành đều lác đác không có mấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve cái kia thô g á p ra thú trang bịa ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến bí tịch trong n á y mắt ông trong đầu cái kia đã lâu thanh â m hệ thống nhắc nhở như tiếng trời vang lên lần nữa kiểm tra đo lường đến cao giai năng lượng tin tức vật dẫn vo ký phù hợp thăng cấp điều kiện hệ thống thăng cấp bên trong len k e n thăng cấp hoàn tất chúc mừng ký chủ giải tỏa chức năng mới vo ký thôi diễn thăng lên vương bình an hô hấp đông dương trì trệ trước mắt của hắn cái kia quen thuộc bảng hệ thống trong nháy mắt b ắ n ra, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là tại giao diện thuộc tính bên cạnh nhiều hơn một cái hoàn toàn mới lóe ra hảo quang màu vàng kim nhạc thẻ ổ tỷ hòn vo ký hắn tâm niệm khẽ động ấn mở tuyển hạng kia thẻ một cái hoàn toàn mới giới diện triển h a i trước mắt có thể tăng lên võ kỹ buôn lôi trưởng chưa nhập môn để thăng lộ kính nhập môn tiêu hao điểm năng lượng một không không tinh thông tiêu hao điểm năng lượng năm không không tiểu thành tiêu hao điểm năng lượng một không không không đại thành tiêu hao điểm năng lượng hai không không không k i ê n mãn tiêu hao điểm năng lượng năm không không không một khóa tăng lên đến b i ê n mãn tổng cộng tiêu hao điểm năng lượng năm nghìn đã hưởng nội bộ chiết khấu liên tiếp tuyển hạng liệt kê ra đến rõ ràng sáng tỏ vương bình a n trái tim bắt đầu không bị khống chế phanh phanh của loại cái này võ kỹ thế mà cũng có thể dựa vào điểm năng lượng trực tiếp tăng lên đây quả thực là cho hắn đò thân mà làm hấp hắn nhìn xem bun lôi trưởng phía sau cái k i a m ộ t khóa tăng lên đến b i ê n mãn tuyển hạng cùng phía sau đánh dấu năm nghìn điểm năng lượng năm nghìn điểm đối với trước đó hắn mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ con số trên trời nhưng đối với hiện tại tay cầm một trăm không không không khoản tiền lớn hắn tới nói bất quá là chín trâu mất sợi lông tăng lên hắn không chút do dự ở trong lòng mặc niệm không có một tơ một hào c h ầ n trở ngay tại hắn xác nhận trong nháy mắt giao diện thuộc tính bên trên điểm năng lượng một cột kia số lượng từ ba năm không trong nháy mắt biến thành một nghìn nghìn ba t ă m năm m ư sau đó lại đang một giây sau đ ô n g nhiên hơi nhúc nhích một chút biến thành chín n g h ba t ă m năm m ư cùng lúc đó và anh một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng dòng lũ tin tức chống rông xuất hiện tại trong đầu của hắn đó là h ả i lượng liên quan tới buôn lôi trưởng tu luyện cảm n ộ kỹ xảo phát lực khí huyết vận chuyển bản đồ các loại cực đoàn tình v ù n g dưới ứng đối pháp môn vô số cái hư ả o bóng người tại ý thức của hắn chỗ sâu diễn luyện lấy bộ trưởng pháp này từ không lưu loát đến thuật lại đến h u sái tự nhiên đây hết thảy đều như là dòng lũ số liệu bình thường bị c ư ơ n g ép rót vào đầu góc của hắn lạc ấn vào linh hồn của hắn dung nhập thân thể của hắn bản năng toàn bộ quá trình thậm chí không đến một giây đồng hồ một giây đằng sau dòng lũ tin tức biến mất vương bình an t ừ từ mở mắt hắn mở ra tay phải của mình nắm ngón tay thu nạp lại mở ra một loại trước nay chưa có cảm giác sông lên đầu hắn cảm giác chính mình phảng phất đã khổ luyện môn trường pháp này mấy chục năm trong đó mỗi một cái biến hóa mỗi một tia kình lực vận dụng đều đã rõ ràng trong lòng nhớ kỹ trong lòng hắn thậm chí có một loại tự tin mãnh liệt chỉ cần hắn luận ý Tùy thời đều có thể đánh ra cái kia long trời lở đất tiếng như buôn lôi một trường đây chính là viên mãn cấp a cấp v õ kỹ vương bình a n cảm xúc bành trướng đang chuẩn bị đứng dậy thử một chút trường pháp này bi lực nhưng vào lúc này đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đem buôn lôi trường tăng lên đến thế giới hiện tại hệ thống cực hạn viên mãn thỏa mãn siêu hạn thôi diễn điều kiện hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa vương bình a n xứng sở vô ý thức đem l ự c chú ý một lần nữa nhìn về phía bảng hệ thống chỉ gặp vo kỹ trên giới diện buôn lôi trường trạng thái đã biến thành màu xám viên mãn nhưng ở phía sau đó một cái hoàn toàn mới tản ra trói mắt hào quang màu vàng tuyệt hạng chậm rãi hiện lên đi ra phải t r ă n g tiêu hao mười nghìn điểm năng lượng đối bôn u lôi trưởng tiến hành siêu hạn thôi diễn chương mười sáu siêu hạn thôi diễn mười điểm năng lượng vương bình an nhìn xem bảng hệ thống bên trên cái kia trói mắt màu vàng tuyệt hạng trong lòng đông nhiên nhảy một cái mười điểm đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ dựa theo một một trăm mối đ o á i tỷ lệ đây chính là trọn vẹn một trăm mai cấp thấp linh tinh chuyển đổi thành đồng liên bang đó chính là dòng giã một triệu hắn cái kia tứ phẩm tu vi lao cha b ệ n h gần chết quản lý lớn như vậy một cái bãi rác một tháng qua t h u ầ n lợi nhuận có hay không một triệu cũng khó nói mà hắn hiện tại chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu một triệu đồng liên bang liền không có số tiền k i a n ế u là dùng để thêm điểm đầy đủ hắn tòng nhị phẩm hậu kỳ một đường tiêu thăng đến nhị phẩm đ ỉ n h phong thậm chí đụng chạm đến tam phẩm cảnh giới ngưỡng cửa vì một cái không biết hiệu quả siêu hạn thôi diễn thật đáng ra không lenken thất yêu chủ nhân phong hiểm cung ích lợi cùng tồn tại a siêu hạn thôi diễn tên như ý nghĩa chính là siêu việt vùng thế giới này võ học hệ thống cực hạc ngài sẽ thu mạch được độc nhất vô nhị viễn siêu cùng、dai. thậm chí khiêu chiến vượt cấp căn bản tính kỹ năng ngẫm lại xem khi người khác còn tại khổ cấp cấp đánh lấy phổ thông quyền pháp lúc ngài vừa ra tay chính là lôi điện pháp vương từ điện bôi lôi hình ảnh kia nhiều xoáy nha đây cũng không phải là chỉ là điểm thuộc tính có thể đổi lấy b ư ớ c cách a hệ thống thanh â m tràn đầy mê hoặc như cái cấp cao nhất tiêu thụ tinh chuẩn đầm chúng vương bình an châu ngứa đúng vậy a điểm thuộc tính tùy thời có thể lấy kiếm lại trong bãi rác nhiều như vậy báo hỏng hạch tâm đó chính là cái vô hạn máy rút tiền nhưng loại này siêu việt thế giới cực hạn cơ hội chỉ sợ cũng như thế một lần căn cơ là t u y ề n võ kỹ là b ư ờ n thuyên lại lớn không có một tấm có thể theo gió vượt sóng tốt b u ồ n cũng chỉ có thể tại t h i ề n thủy khu đào quanh hắn muốn đi là nghiền ép hết t h ể vô địch lộ vậy liền không thể có bất luận cái gì thiếu khuyết thôi diễn vương bình an không do dự nữa tâm nghiệm quét ngang làm ra quyết định tốt chủ nhân m i không không không điểm năng lượng đã khấu trừ siêu hạn thôi diễn khởi động xin ngài đứng bưỡng đ ỡ tốt lần này thăng cấp thể nghiệm cảm giác khả năng hơi kích thích hệ thống thanh âm vui sướng vừa mới rơi xuống anh. vương bình an trong đầu phản phất dẫn nổ một viên đạn hạt nhân lần này tràn vào không còn là trước đó loại kia thuần túy dòng lũ tin tức mà là một cỗ không gì sánh được chân thực không gì sánh được của bạo phản phát tẩn chứa cựu thiên thần lôi ý chí nóng dực năng lượng cỗ năng lượng này b á đạo không gì sánh được trong nháy mắt liền bọt vào hắn tu luyện buôn lôi trưởng chỗ đối ứng cánh tay phải trong kinh mạch ách vương bình an phát ra một tiếng kiềm chế kêu trên cả người không bị khống chế cong lên thân thể đau nhức kịch liệt khó mà hình dung đau nhức kịch liệt nếu như nói trước đó thêm điểm đột phá là xương cốt tái tạo rất sảng khoái vậy bây giờ chính là có người khoái vậy bây giờ chính là có người cầm vô số cây đốt đỏ lên quái hàn tại trong kinh mạch của hắn vừa đi vừa về đâm xuyên, thiếu đốt, cứng ép mở cánh tay kinh mạch tại thời khắc này p h á n phất không thuộc về mình nữa cái tia cố màu tím cùng bạo năng lượng chính dựa theo một loại huyền ảo phức tạp gấp trăm lần lộ tuyến dã man địa cải tạo lấy hết thảy vốn có khí huyết thông đạo bị x é đứt sau đó lại bị cô năng lượng này cưỡng ép n i ê m hợp mở rộng gia cố mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu từ vương bình an trên trán lăn xuống nện ở trên sàn nhà phát ra rất nhỏ l ạ c h cạnh tấm thanh thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ hàm răng cắn đến khanh khách rung động con mẹ nó hệ thống nói hơi kích thích cũng quá kích thích một chút cũng may loại này cực hạn thống khổ cũng không có tiếp tục quá lâu đại khái là mười mấy giây đồng、hồ. khi cái tia cố quần bạo năng lượng rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của nó triệt để dung nhập tứ chi bách hải của hắn sau tất cả thống khổ giống như thủy triều thối lui thay vào đó là một loại trước nay chưa có thư sướng cùng cương đại vương bình an chậm rãi ngồi dậy hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cánh tay phải của mình đã phát sinh một loại nào đó trên bản chất thuế biến khí huyết ở trong đó vận chuyển tốc độ so trước đó nhanh hơn bình thường mấy lần mà lại kinh mạch trình độ bền bỉ vậy xa không phải ngày xưa nhưng so sánh hắn không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào bảng hệ thống võ kỹ một kia đã rực rỡ hắn lên võ kỹ thử tiêu buôn lôi trưởng siêu hạn nhập môn phẩm dai s cấp đặc hiệu dẫn động tự thân khí huyết mô phỏng cựu thiên tử tiêu thần lôi chi ý t r ư ờ n g l ự c uy lực tăng lên ba trăm công kích kèm theo tê liệt phá giáp hiệu quả thử tiêu buôn lôi trưởng s cấp uy lực tăng lên ba trăm còn kèm theo tê liệt cùng phá giáp vương bình an nhìn xem một chuyến này đi hoàn toàn mới chú thích trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên thành cái này m ớ i không không không điểm năng lượng tiêu đến quá đáng giá hắn đứng người lên đi tới phòng tu luyện nơi nhỏ đánh mặt kia chuyên môn dùng để khảo thí võ giả lực phá hoại đặc chủng cách tường hợp kim trước vốn chỉ là hiện ra màu đỏ nhạt khí huyết t r i lực tại chạy qua cánh tay phải kinh mạch lúc lại quỷ dị bắt đầu phát sinh chất biến từng sợi nhỏ xíu hồ quang điện màu tím chống giông sinh sôi quấn quanh ở trên bàn tay của hắn nôn đốt nôn đốt trong không khí vang lên từng đợt tinh mụn điện bạo thành phản phất có vô số chỉ tiệu trùng tại kêu to chính là loại cảm giác này đúng vương bình an quát khẽ một tiếng không còn tụ lực một trưởng nhẹ nhàng hướng về phía trước đánh ra không như trong tưởng tượng thạch phá thiên kinh tiếng vang thậm chí liền trước đó buôn lôi trưởng viên mãn lúc phát ra không khí nổ đ ù n g đều không có chỉ có một tiếng cực kỳ trầm muộn phốc cầm thành tựa như là một cái dưa hấu chín mùi bị b ỗ nhẹ bàn tay của hắn khắc ở mặt kia băng lanh bách tường hợp kim bên trên một giây sau Cả mặt vách tường trong nháy mắt từ màu trắng bạc biến thành trướng mắt màu đỏ như máu vén nhọn còi báo động trói thai vang vọng toàn bộ phòng tu luyện đây là bức tường kết cấu nhận nghiêm trọng tổn hại lúc mới biết phát động cấp bậc cao nhất cảnh báo vương bình an c h ậ m rãi thu về bàn tay hắn nhìn xem trên vách tường cảnh tượng cả người đều ngây dại chỉ gặp mặt kia dày đến một mét không thể phá vỡ đặc trùng tường hợp kim bên trên thình lình lưu lại một nửa mễ bao sâu trường ấn trường ấn hình dáng vô cùng rõ ràng biên giới chỗ kim loại bày biện ra một loại quỷ dị nóng chảy lại kết tinh trạng thái cháy đen một mảnh càng kinh khủng chính là tại cái kia cháy đen trường ấn chỗ sâu. còn có từng kia tinh mịn hồ quang điện màu tím đang không ngừng ngại gọn phát ra tư tư tiếng bang tiếp tục phá hư bức tường nội bộ kết cấu cái này đây chính là siêu hạn võ kỹ uy lực cái này vẹn vẹn chỉ là nhập môn a vương bình an nhìn xem bàn tay của mình lại nhìn một chút mặt kia mắt toàn không phải tường hợp k i m trong lúc nhất thời r u n g động phải nói không ra nói đến một trường này uy lực chỉ sợ liền phổ thông tam phẩm võ giả đều xa xa không kịp ngay tại hắn vì chính mình môn này hoàn toàn mới đòn sát thủ mà tâm thần khuấy động thời điểm đông đông đông phòng tu luyện nặng nề hợp kim cửa lớn bị người nhẹ nhàng gõ vương huyền nguyên luôn luôn g l đi canh vào phòng tu luyện liếc mắt liền thấy được trên mặt tường kia nhìn thấy mà giật mình trở ấn con người bông nhiên có dục lại nhưng hắn rất nhanh liền rời đi ánh mắt tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu hơn hắn đi đến vương bình an trước mặt há to miệng lại nhắm lại một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h cha thế nào vương bình an có chút kỳ quái vương h u y ề n nguyên xoa xoa đôi bàn tay tấm t i a gần năm mươi tuổi trên mặt vậy mà hiện ra vẻ lúng túng và bức dứt hắn do dự nửa n g à y rốt cục vẫn là hạ quyết tâm dùng một loại gần như thương lượng giọng điệu thấp giọng hỏi bình an a ngươi ngươi bây giờ có được hay không có thể hay không chỉ điểm một chút ta ta cái kia tứ phẩm bình cảnh thẻ gần mười năm chương mười bảy chỉ điểm lão cha chương mười bảy chỉ điểm lao cha nói xong lời cuối cùng mấy chữ đầu của hắn cơ hồ muốn t r ô n đến t r o n g được đi không mặt mũi thấy người hắn một cái tứ phẩm nội phủ đại sư kẹt tại bình cảnh bên trên dòng d ã mười năm cầu ra ra cáo n ã i n ã i thỉnh giáo không biết bao nhiêu cùng thế hệ tiền bối có thể đạo k h ẳ n g kia chính là làm có dễ hiện tại hắn lại để cho mở miệng cầu chính mình cái kia vừa tròn mười sáu tuổi tu vi mới nhị phẩm nhị tử việc này nếu là truyền đi hắn vương huyền nguyên về sau tại quang sơn thị vòng võ đạo t r ò n g cũng đừng nghĩ mầng đầu làm người có thể mặt mũi trước mặt đồ xo、so、ra lại tính là cái dám gì hắn đã bị bình cảnh này dậy vò đến sắp điên rồi vương bình an nhìn xem cha mình bộ dáng này trong lòng cũng là không còn gì để nói bất quá hắn ngược lại là thật hứng thú chỉ điểm một cái tứ phẩm đại sư cái này nghe nhưng so sánh chính mình cắm đầu thêm điểm có ý tứ nhiều cha ngươi cụ thể là kẹt tại chỗ nào vương bình an không có cự tuyệt ngược lại hỏi được rất trực tiếp vương huyền nguyên, nguyên gặp nhi tử không có cờ ư i nhạo mình trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra vội vàng triệt để bình thường đem khốn cảnh của mình nói ra là cả trong phủ tạm rèn luyện tứ phẩm nội phủ đại sư mấu chốt ngay tại ở rèn luyện ngũ tạng hình thành thể nội tuần hoàn khí huyết sinh sôi không ngừng ta hiện tại là gan thì phổi thận tứ tạm đều đã rèn luyện hoàn tất duy chỉ có cuối cùng này trái tim từ đầu đến cuối kém như vậy một tia vương huyền nguyên một bên nói một bên khoa tay lấy khí huyết của ta mỗi lần vận hành đến vị trí trái tim sẽ xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bé vướng víu cảm giác giống như là trên đập lớn một vết nứt mặc dù không ảnh hưởng chính thể nhưng chính là không cách nào làm đến chân chính hòa hợp như một mười năm này ta thử vô số loại biện pháp có thể cái tia cô vướng v í cảm giác tựa như là g i i trong xương làm sao đều không thể trừ tập gốc hắn nói đến vừa nhanh vừa đội k h ắ p khuôn mặt là thống khổ cùng không c a m lòng một cái khốn nhiễu mười năm vấn đề vương bình an giật mình hệ thống có thể quét hình t r a ta tình trạng cơ thể sao phân tích một chút hắn bình cảnh này nguyên nhân len k e n đương nhiên có thể tôn vỹ ký chủ bản hệ thống cung cấp toàn phương vị ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết thân t ỉ n h quan tâm phục vụ quét hình khởi động bên trong mục tiêu khóa chặt vương về nguyên n nhân loại tứ phẩm báo giả số liệu phân tích bên trong vương bình an trước mắt người khác không cách nào nhìn thấy bảng hệ thống bên trên trong nháy mắt bắn ra một cái phức tạp đến cực hạn thân thể ba triệu kết cấu đồ đây không phải là viện y học trong t i a m chủng đơn giản c ơ bắp xương cốt mô hình mà là do vô số đầu lít nha lít nhít lóe ra màu sắc khác nhau quang mang năng lượng tuyến đường cộng đồng tạo thành nhân thể kinh lạc hình tuyệt đại bộ phận tuyến đường đều bày biện ra khỏe mạnh màu và nhạt g n đại biểu cho khí huyết thông suốt duy chỉ có tại ngực trái tim vị trí có một mảnh nhỏ khu vực bày biện ra một loại không bình thường màu đỏ s ậ m đồng thời có một đầu cực kỳ nhỏ năng lượng tuyến đường ở nơi đó phát sinh ngăn chặn cùng xung đột hệ thống rất nhanh cấp ra phân tích báo cáo phân tích báo cáo mục tiêu sinh vật thể chất kiểm tra đo lường là ly hỏa chi thể khuynh ư ớ n g hỏa t h u tính phương i chủ tu phương án giải quyết một thay đổi công pháp đề cử ép cấp hỏa thuộc tính công pháp đại nhập phần thiên kinh trị cần điểm năng lượng chín trăm chín mươi tám vạn hiện tại mua sắm còn đưa ba năm phục vụ hậu mai a thân hai sửa đổi hiện hữu công pháp lấy nước tế lựa đặt thành cân bằng vương bình an tự động không để ý đến cái kia xem xét liền rất hố trà phương án một sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào phương án hai bên trên nguyên lai、like、là công pháp và thể chất xung đột vấn đề đơn giản như vậy thế mà k h ố n nhiều hắn mười năm vương bình an nhìn trước mắt một mặt c h ờ đợi lao cha trong lòng đống nhiên dâng lên một loại trò đùa quái đản giống như suy nghĩ hắn h á n g dọn một cái học vừa rồi ra ra vương khải bộ kia dáng v ẻ cao thâm mặt chắc chậm rãi bước đi thong thả hai bước mới giả bộ như lơ đãng mở miệng cha ngươi vận công thời điểm có phải hay không luôn cảm giác trái tim vị trí có một cô vung đi không được khô nóng cảm giác mà lại cố này khô nóng cảm giác tại buổi chiều dương khí thịnh nhất thời điểm c à n g rõ ràng khí huyết đi đến nơi đó tựa như là dòng suối đụng phải nung đỏ quét hàn không chỉ có không trôi chạy ngược lại sẽ bị bút hơi rơi một bộ phận vâng hai câu này không thua gì hai đạo lôi điện t h ẳ n g tắc b ổ và o vương huyền nguyên trên đỉnh đầu cả n g ư ờ i hắn đều cứng đờ thân thể giống như là bị làm định thân pháp không nhúc đích hắn g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương bình an bộ kia cá ướp m ố i trên mặt lần thứ nhất xuất hiện tên là hãi nhiên cảm xúc vấn đề này cảm giác này k h ô n nhiều hắn d ò n dã mười năm hắn thậm chí tưởng rằng tự mình tu luyện gây ra rủi ro tàu hỏa nhập ma đi báo chuyện này hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua bao quát phụ thân của mình vương khải đây là đáy lòng của hắn chỗ s â u nhất bí mật nhưng bây giờ bí mật này bị con của hắn dùng một loại hời hợt giọng điệu một câu nói tỏa ra không sai chút nào ngươi ngươi ngươi làm sao lại vương huyền nguyên thanh nhâm đều đang phát run hắn chỉ vào vương bình an một câu đều nói không hoàn chỉnh vương bình an không có trả lời hắn chỉ là tiếp tục duy trì lấy bộ kia thế ngoại cao nhân phái đoàn công pháp của ngươi đi là cương manh bá đạo thủy hành đường đi đi coi trọng khí huyết như sóng nhất trọng cao hơn nhất trọng có thể thể chất của ngươi hết lần này tới lần khác là trí dương trí cương hỏa thuộc tính dùng nước k h ắ c lửa vốn là lẽ thường nhưng ngươi công pháp này phẩm giai quá thấp như là hạt cắt trong sa mạc không những không diệt được lửa ngược lại khơi dậy hòa tính dẫn đến thủy hòa bất d u n g tâm hỏa quá vượng vương bình a n một bên nói một bên ở trong lòng cho hệ thống điểm cái lai bộ lý do thoái thác này hoàn toàn chính là hệ thống phân tích báo cáo nói linh tinh phiên dịch bản nhưng từ trong miệng hắn nói ra phối hợp hắn giờ phút này một khi đốn ngộ thiên tài nhân vật thiết lập đơn giản mức cách kéo căng vương huyền nguyên đã triệt để nghe choáng Công p h á p Thể chất. Thủy hòa bất hòa d u n g những từ ngữ này như là từng cái trọng truy hung hăng nện ở trên ngực của hắn hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này nhưng hắn hỏi qua những đại s ư kia đều nói đào lãng quyết mặc dù phẩm giai không cao nhưng thắng ở bình thản công chính là liên bang lưu truyền rộng nhất công pháp cơ bản một trong không có khả năng cùng thể chất sinh ra xung đột dân dạ hắn vậy từ bỏ phương hướng này nhưng bây giờ vị nhi tử ngần ấy phát hắn trong nháy mắt có một loại thể hồ có đình bắt vân kiến nhật cảm giác đúng a chính là như vậy nhất định là như vậy cái kia vậy ta nên làm cái gì vương huyền nguyên trong thanh âm đã mang tới dọn nghẹn nào như cái lạc đường mười năm h ả i tử rốt cuộc tìm được đường về nhà vương bình an nhìn xem hắn bộ dáng này trong lòng cười t h ầ m trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh lấp không bằng khai thông nếu chính hướng tu luyện đi không thông tại sao không thử một chút nghịch chuyển mà đi nghịch, nghịch chuyển vương huyền nguyên lại ngây ngẩn cả người võ đạo tu luyện i ê n vị nhất chính là nghịch chuyển công pháp cái nào không tốt chính là kinh mạch đức tướng quốc tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hạ tràng ngươi thử một chút lịch chuyển đào lang quyết cuối cùng ba câu tâm pháp vương bình an cấp ra hệ thống cung cấp cuối cùng phương án giải quyết dẫn thận thủy ngược lên không cầu khắc chế chỉ cầu điều hòa để tâm hỏa cùng thận thủy tại thể nội giao hội đặt thành thủy hòa đ ã tế chi tượng tuần hoan tự thành bình cảnh tự phá thủy hòa đ ã tế tuần hoan tự thành vương huyền nguyên lầm bầm tái diễn tám chữ này ngay từ đầu còn mặt mũi tràn đầy mê man nhưng nhớ tới nhớ tới cặp mắt của hắn càng ngày càng sáng càng ngày càng sáng đến cuối cùng cái tia độ sáng đơn giản có thể so với hai viên một trăm ngói bóng đèn lớn hắn đã hiểu hắn triệt để đã hiểu hắn một mực lâm vào thủy khắc h ỏ a tư duy hình thái luôn muốn như thế nào đi áp chế đi dập tắt cái k i a c ố tâm h ỏ a nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể đi dẫn đạo đi điều h ò a m ạ c h suy nghĩ này quả thực là thiên mã h à n h không không đây không phải thiên mã h à n h không đây là đại đạo đơn giản nhất là trực chỉ vấn đề hạch tâm vô thượng diệu pháp ta hiểu được ta hiểu được ha ha ha ha. vương huyền nguyên giống như là như bị điên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả hắn đẩy ra ngăn tại trước mặt vương bình an cũng không đói hoài tới đi quản mặt kia bị đánh học tường phù phu một tiếng trực tiếp quanh chân ngồi ở phòng tu luyện trung ương hắn đã đợi đã không kịp hắn phải lập tức nghiệm chứng khốn nhiễu này hắn mười năm c h u n g cực đáp án ông một c ỗ hùng hồn khí huyết chi lực từ vương huyền nguyên thể nội ẩm v a n g một phát hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu dựa theo vương bình an nói tới phương pháp n ị c h chuyển công pháp không đến một phút đồng hồ hắn nguyên bản bởi vì kích động mà mặt đỏ lên bắt đầu trở nên không gì sánh được bình tĩnh trên thân cái tia cỗ sao động khí tức vậy dần dần yên tĩnh lại lại qua năm phút đồng hồ một cô huyền diệu khó giải thích khí tức bắt đầu ở trên người hắn lưu truyền vương bình an có thể rõ ràng nhìn đến phụ thân thể nội khí huyết chia làm hai cỗ một cỗ cực nóng như lửa một cỗ âm nhu như nước bọn chúng không còn giống như kiểu trước đây lẫn nhau xung đột mà là tại một loại kỳ diệu dẫn đạo bên d ư ớ i bắt đầu chậm rãi giao h ò a sau mười phút v â n h một cỗ so trước đó cường đại mấy lần không chỉ khí tức như là núi lửa phun trào đống nhiên từ vương huyền nguyên thể n ộ i phóng lên tận trời toàn bộ phòng tu luyện đều tại cỗ khí tức này trùng kích vào phát ra không chịu nổi gánh nặng vù vù âm thanh đột phá thẻ g i n g rã mười năm tứ phẩm bình cảnh cứ như vậy phá vương huyền nguyên đống nhiên mở hai mắt ra hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất hắn cảm thụ được thể nội cái k i a cỗ trước nay chưa có hòa hợp thông suốt sinh sôi không ngừng lực lượng cường đại kích động đến toàn thân đều đang run r u dậy hai hàng nóng hổi nước mắt không bị khống chế từ hắn tấm tia thế sự xoay vẩn trên khuôn mặt trở xuống mười năm a nhân sinh có thể có mấy cái mười năm hắn rốt cục rốt cục lại đi trước bước ra một bước có thể cỗ này cũng h ỉ vẹn vẹn kéo dài không đến ba giây đồng hồ t â m mắt của hắn chậm rãi mang theo một loại khó nói n ê n lời cứng ngắc chuyển hướng cái kia từ đầu đến cuối đều đứng ở bên cạnh một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn thiếu niên cái kia con của hắn một cái hoang đường đến để chính hắn đều cảm thấy buồn cười suy nghĩ không có dấu hiệu nào như là điên cùng sinh sôi dây leo trong nháy mắt b ò đầy hắn toàn bộ não hải con của ta hắn sẽ không phải là cái nào sống mấy ngàn năm võ thần đại năng chuyển thế trùng sinh đi chương mười tám lao cha ngươi nhiệt tình quá mức cá chương mười tám lao cha ngươi nhiệt tình quá mức cá vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai vương bình a n là bị một trận đồng đậm đến tan không ra mùi thịt c h ò tươi sống hương tình hắn mở mắt ra còn có chút mơ hồ liền thấy chính mình cái kê hôm qua mới đột phá bình cảnh hăng hái lao cha đang bưng một cái so với hắn mặt còn lớn hơn mắt to Cười dạng đứng tại hắn trước à, tỉnh. vương dỡ bình an hắn i u ngồi dậy nhìn xem trong chén cái kêu bày biện ra nham tương giống như xích hồng sắc còn tại ư ngực ừ ngực bốc lên bọt sút cùng trong canh khối kia cơ hồ chiếm nửa cái bát cơ b ắ p xoắn suýt tản ra kinh người n h i ệ t lượng thị thú v ẩ n trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng cái đồ chơi này là bữa sáng xác định không phải đem hắn xem như hung thú con non đang đút n u ô i sao cha hiện tại mới sáng sớm sáu điểm vương bình an rủi rủi con mắt có chút bất đắc dĩ sáu điểm thế nào vương huyền nguyên cầm chén hướng phía trước lại đưa đưa lẽ t h ẳ n g khí hùng võ đạo tu hành liền phải g à n h giật từng giây ngươi nhìn những cái kia chân chính võ đạo đại năng cái nào không phải nghe gả múa lên khắc khổ tu luyện n g ư ơ i bây giờ chính là đặt nền móng thời kỳ mấu chốt một ngày mười hai canh giờ cũng không thể thư giãn vương bình an nhìn xem láo cha tấm kia viết đ ầ y ngươi nhanh khen ta mặt triệt để không còn cách nào khác người này hôn qua hay là đầu được ngày nào hay ngày ấy cá ớt muối làm sao ngủ một giấc đứng lên liền biến thành điên còn g phấn đấu bức mà lại cái này phấn đấu phương hướng còn giống như có chút lượt ra hắn không phải tại phấn đấu chính mình mà là tại phấn đấu con của hắn cha ta đừng nói nữa cha đều hiểu vương huyền nguyên một mặt ta minh bạch biểu lộ ngắt lời hắn ngươi có phải hay không cảm thấy cha quá dài dòng có phải hay không cảm thấy cha quáy dày đến ngươi bình an a ngươi nghe cha nói ngươi bây giờ là vạn năm vừa gặp kỳ lần nhi là chúng ta vươn g ra tương lai hy vọng cha trước kia là h ư n g đản g là cá cớ mối cả ngày chỉ biết là chơi game hoang phế võ đạo vậy bỏ bê đối với ngươi quản hàn giáo cha có lỗi với ngươi càng có lỗi với liệt tổ liệt tông nói nói hắn một cái gần năm mươi tuổi đại nam nhân hốc mắt lại còn đỏ lên nhưng là t h ứ hôm nay trở đi cha sửa lại cha muốn thống cải t i ề n vi cha về sau không chơi game cha muốn đem toàn bộ tích lực đều dùng đến phụ trợ ngươi tu luyện ngươi ăn ở t r à i nguyên tu luyện của ngươi ngươi hết thể cha đều cho ngươi bao hết ngươi cái gì đều không cần quản chỉ cần an tâm tu luyện cho cha xông lên võ thần vương bình an h à to miệng một chữ đều nói không ra hắn nhìn trước mắt cái này đột nhiên trở nên không gì sánh được xa lạ phụ thần trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu xong cha ta giống như bị ta kích thích không bình thường cuối cùng tại vương huyền nguyên cái kia cực nóng đến cơ hồ có thể đem hắn hòa tan nhìn soi mói vương bình a n hay là kiên trì đem chén kia có thể so với nham tương như mà thang cho búa bảo nóng hổi năng lượng thuận tiết hầu trượt vào trong bụng trong nháy mắt hóa thành một cỗ bàng bạc khí huyết tại trong toàn thân hắn lao nhanh không thể không nói hiệu quả là thật tốt nhưng loại cảm giác này cũng là thật bị không nổi mấy ngày k ế tiếp vương bình an triệt để cảm nhận được cái gì gọi là ngọt ngào gánh vác vương huyền nguyên là thật nói được thì làm được hắn triệt để cáo biệt chính mình âu yếm đêm giả lập kho một ngày hai mươi bốn giờ trừ đi ngủ cơ hồ là một tấc cũng không rời cùng tại vương bình an bên người nhi tử ngươi quyền pháp này phát l ư c thời điểm hông eo có hay không có thể lại chỉ một phần ta cảm giác dạng này khí huyết truyền hội càng thông thuận nhi tử người tinh tọa thời điểm có muốn thử một chút hay không dưới thân thể để một khối tĩnh tâm ngọc ta nghe nói món đồ kia có thể bài trừ tặc nghiệm tăng lên tu luyện hiệu suất nhi tử có đói bụng không cha đi cho ngươi nướng một đầu tam phẩm hung thú liệt hỏa heo dài lên chúng ta huyền nguyên tinh hệ đặc sản cây thì là mùi bị đó tuyệt vương bình an phiền muộn không thôi hắn chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh đi bãi rác hao điểm năng lượng sau đó thư thư phục phục thêm điểm thăng cấp làm sao lại khó như vậy đâu hắn thậm chí có mấy lần đều muốn trực tiếp nói cho lao cha ngươi không vội sống con của người ta bận hặc ngươi làm những vật này còn không có tay ta đầu ngón tay động một cái tăng lên nh nhưng lý trí nói cho hắn biết không có khả năng một khi nói hắn cái này nhàn nhã cá ư ớ c mối sinh hoạt chỉ sợ cũng thật muốn một đi không trở lại khoảng cách quang sơn thị thanh thiếu niên võ đạo hội giao lưu chỉ còn lại có cuối cùng ba ngày toàn bộ quang sơn thị vòng võ đạo đều tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí tất cả dự thi thế hệ tuổi trẻ đều tại mỗi cái g i a tòa can bài xuống tiến hành sau cùng bế quan bán gọn duy chỉ có vương bình an dành đến s ắ p ngọc lông thực lực của hắn tại vài ngày trước liền đã đạt đến nhị phẩm định phong hp một n điểm tùy thời có thể lấy đột phá đến t h m phẩm nhưng vương bình an không có vội bã đột phá thứ nhất là cảm thấy không cần thiết nhị phẩm định phong thực lực đi tham gia một cái cao nhất chỉ có tam phẩm sơ giai tiểu bị thi đấu đây không phải là tinh khiết hàng duy đảo cách sao thứ hai cũng là mấu chốt nhất điểm năng lượng của hắn lại không đủ ký chủ vương bình an cảnh giới nhị phẩm võ giả hp một nghìn năm trăm một năm không không lực lượng một trăm năm mươi không tốc độ một trăm năm mươi không thể chất một trăm năm mươi không tinh thần một trăm năm mươi không sức khôi phục một trăm năm mươi không điểm năng lượng tám năm ba năm không võ kỹ tử tiêu buôn lôi trưởng siêu hạn nhập m ô n n h ì n xem trên bảng cái tia hơn tám vạn điểm năng lượng vương bình an chẳng những không có thỏa mãn ngược lại sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trước đó tay cầm một trăm không không không khoản tiền lớn thời điểm vẫn không cảm giác được đến hiện tại thôi diễn một môn ép cấp v õ kỹ tiêu hết mười lăm p h ẩ không không không điểm đằng sau hắn mới đột nhiên phát hiện điểm năng lượng thứ này căn bản không khỏi hoa lúc này mới cái nào đến đâu về sau cảnh giới cao thêm một chút thuộc tính cần điểm năng lượng sợ không phải muốn hiện lên cấp số nhân tăng trưởng còn có tử tiêu buôn lôi trưởng hiện tại mới chỉ là sau khi nhập môn mặt còn có tinh thông tiểu thành đại thành viên mãn cái kia phải là bao nhiêu điểm năng lượng càng đừng đề cập hệ thống trong thương thành cái kia hết giá 998 n vạn đại n h ậ t phần thiên kinh nghèo quá nghèo nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền không đúng là làm điểm năng lượng vương bình an trong đầu trước tiên liền nổi lên số ba hạch tâm phong tồn trong vùng cái kia trồng chất như núi r i á rưỡi nơi đó mới là h ắ n chân chính kim sơn ngân sơn hạ quyết tâm vương bình an tìm được đang ở trong sân đối với một gốc thiết hoa cây điên của luyện tập đảo lãng quyết vương huyền nguyên sau khi đột phá vương huyền nguyên tu luyện nhiệt tình bị trước đó chưa từng có địa điểm đốt hắn bây giờ nhìn cái gì đều giống như tu luyện đạo cụ trong viện cây này dành sưng đào thương bất nhập thiết hoa cây mấy ngày nay đã bị hắn đập đến nhanh bao tương cha vương bình an đi tới ân vương huyền nguyên thu quyền xoay người lại khí tức trầm ổ n không còn có trước đó cái kia tia vướng víu cảm giác hắn nhìn xem như tử trên mặt lập tức lại phủ lên bộ kia mang tính tiêu chí ân cần dáng t ư ơ i cười thế nào như tử có phải hay không trên việc tu luyện gặp được vấn đề khó khăn gì cùng cha nói cha mặc dù thiên phú không bằng người nhưng kinh nghiệm hay là có như vậy một chút vương bình an nhìn xuống đậu đen dao n g ú n xúc động một mặt nghiêm nghị mở miệm cha ta cảm thấy võ đạo tu hành không có khả năng một vị đóng cửa làm xe ân vương huyền nguyên s ứ n sở lập tức lộ ra vẻ khen ngợi nói hay lắm có tầm mắt sau đó thì sao ta muốn tại trước khi bắt đầu tranh tài lại đi ngài bãi g i á c kia lịch luyện một chút vương bình an nói đến không gì sánh được chăm chú cảm thụ một chút những cái kia đã từng t r ì n h chiến tinh hải hải cốt chiến hạm bên trên lưu lại kim qua thiết mã túc sát chi k h í có lẽ đối ta võ đạo c h i tâm có thể có chỗ xúc động cùng trợ giút lời nói này nói ra chính hắn đều nhanh tin vương huyền nguyên nghe xong cả người đều nghe dạy hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích cứ như vậy thẳng vào nhìn xem vương bình an. c h ọ n vẹn qua mười mấy giây, hắn bỗng nhiên ngô đùi, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. giác đ ộ nhìn xem, các ngươi đều đến xem, đây là cái gì. đây mới gọi là chân chính võ đạo xích tử c h i tâm. hắn giống như là phát hiện cái gì tuyệt thế chân b ả o chỉ vào vương bình an, đối với không khí hô to. ta trước kia chỉ coi đó là cái rách dưới vợ m é trai, là cái kiếm tiền công cụ. nhưng ta nhi t ử nhìn thấy cái gì, hắn nhìn thấy chính là chiến h ạ ý chí, là võ giả tinh thần. là kim ba thiết mã t ố t sát chi k h í khó trách khó trách hắn có thể một khi đốn nộ lần trước hắn chính là từ bãi rác sau khi trở về đốn nộ ta sớm nên nghĩ tới ta làm sao lại ngu xuẩn như thế vương huyền nguyên hối tiếc đến đấm ngực dập chân hắn nhìn xem vương bình an ánh mắt đã không thể dùng kính nể để, để hình dung đó là một loại gần như triều thánh giống như thành kính đi phải đi vương huyền nguyên hung tay lên chém đinh chặt sát đừng nói đi lịch luyện ngươi chính là muốn đem bãi rác kia phá hủy tra đều cho người đưa tay quay hắn tại chỗ liền móc ra chính mình người đầu k ố i Bấm bãi i g á cúp c h máy thông tin hắn lại cho vương bình an điều tới một cô khu vực nội bộ chuyên dụng cao tốc phản trọng lượt xe nhi tử đi thôi lấn mật đi càng lộ trong nhà bên này ngươi yên tâm có cha tại trời sập không xuống nhìn xem lão cha bộ này so với chính mình còn kích động bộ dáng vương bình an khỏe miệng giật một cái cuối cùng vẫn không nói gì yên lặng ngồi lên trước kia tạo hình phong cách phản trọng đ ư c xe xe cộ im lặng khởi động hóa thành một đạo lưu quang hướng phía biên giới thành thị tinh hạ n g mộ địa mau chóng bay đi trở lại chốn cũ nhưng tâm cảnh đã khác nhau một trời một vực lần trước đến hắn hay là cái lén lút cần dựa vào hệ thống quét hình lỗ thủng mới có thể trà trộn vào đi tiểu tặng lần này hắn là cầm trong tay quyền hạn tối cao qua n minh chính đại vương thái tử phản trọng đ c xe tải to lớn khu vực cửa ra vào vững vàng dừng lại cửa ra vào những cái kia võ trang đầy đủ nhân viên bảo an nhìn thấy biển số xe sau lập tức đứng nghiêm đồng loạt đi một cái tiêu chuẩn quân liên bang lễ cửa lớn im lặng t r ở ra một đầu chuyên môn thông đạo xuất hiện ở trước mắt thông suốt vương bình an thậm chí đều không có xuống xe liền trực tiếp xe chạy tới tâm hắn tâm nghiệm đọc số ba hạch tâm phong tục u cái kia phiến nặng nề cần tam trọng nghiệm chứng mới có thể mở ra hợp kim cửa lớn tại hắn đến trong náy mắt liền tự động hướng hai bên t r ở ra phản phất là tại cung nên chủ nhân của mình vương bình an xuống xe hít sâu một hơi trong không khí vẫn như c ũ tràn ngập cái kia cố quen thuộc kim loại cùng năng lượng hôn tạp hương vị nhưng bây giờ nghe đứng lên đây không phải là khác chính là tự do cùng t à i phú lương thơm hắn tất bước đi vào lần này cước bộ của hắn phong rong mà kiên định hắn không tiếp tục đi quản những cái kia tán loạn trên mặt đất phổ thông tàu bảo vệ hai tầm những vật kia với hắn mà nói đã nhìn có chút không lên mục tiêu của hắn là những cái kia chỗ càng sâu chân quý hơn thậm chí khả năng đến từ văn minh ở t ì n h cầu khác bảo tàng tầm mắt của hắn tại to lớn trong kho hàng chậm rãi đào qua lướt qua từng rẽ quen thuộc giá kim loại cuối cùng tại một cái tầm thường nhất chất đầy vứt bỏ lam tuyến cùng làm lạnh đường ống trong góc cước bộ của hắn ngừng lại nơi đó Lạng、lặng l ặ nằm g n một cái cự đại toàn thân do màu xám đen chỉ tấm bao trùm dương kim loại chương mười chín hai mươi vạn năng lượng điểm chương mười chín hai mươi vạn năng lượng điểm cái dương dài ước chừng hai m bề rộng chừng một m giống một n g ụ m nặng nề g h quan tài lặng lặng nằm ở nơi đó nó mặt n g o à i không có bất kỳ cái gì khe hở liền thành một khối chỉ có một ít không thể nào hiểu được hình dạng xoắn ốp hoa văn từ đầu tới đuôi trải rộng toàn bộ thân dương tản ra một cỗ người sống chớ gần băng lãnh khí tước vương bình an n h ị n h ĩ mày trong lòng sinh ra một tia cảnh giác cái đồ chơi này xem xét liền không dễ trọc hàn thoi quen vươn tay đặt tại cái kêu băng lanh thô giáp chỉ dương mặt ngoài hệ thống quét hình cảnh cáo kiểm tra đo lường đến mật độ cao phản năng lượng d o xét vật liệu chỉ cơ hợp kim quét hình bị ngăn trở không cách nào thăm dò tình huống nội bộ trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở để vương bình a n ngây ngẩn cả người quét hình thất bại đây là hắn đạt được hệ thống đến nay lần thứ nhất gặp được loại tình huống này trước kia đừng quản là cái gì hệ thống quét qua quấn lót đều cho hắn đào sạch sẽ hôm nay thế mà tại một cái phá cái dương trước mặt ăn quả đắng cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác trong nháy mắt tăng lên tới cao nhất hệ thống liền k hắn có hiện pháp Hắn tại r vấn, thế ể t i nhưng là kẻ có tiền một trăm điểm năng lượng với hắn mà nói cùng người bình thường hoa một khối tiền mua chai nước không sai b hệ t lắm con mắt đều không mang theo nháy một chút xác nhận tiến hành năng lượng thẩm thấu bất hình chỉ lệnh đã xác nhận điểm năng lượng một trăm một cỗ sóng năng lượng v ô hình trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn phát ra như là thủy ngân chạy chậm rãi rót vào cái tia nặng nề g h chỉ trong dương một giây sau trước mắt hắn bảng hệ thống bên trên bắt đầu hiện ra một bức mơ hồ không rõ tràn đầy đông tuyết điểm rẽ phân tích hình đồng thời t ừ n g hàng đức q u ã n g văn tự tin tức nhảy ra ngoài tư kiểm tra đo lường đến sinh vật năng lượng phản ứng kết cấu không phải gốc cả bọn độ cao trạng thái ngủ đông h ạ tâm năng lượng nguyên chưa kích c hoạt ả nguy h cáo. Cực độ. n hiểm sinh vật năng lượng phản ứng vương b ì n h a n nhìn xem mấy cái kia từ mấu chốt cả người đều ngây n g ẩ n cả người làm nửa ngày cái này chỉ trong quan tài trang không phải nguồn năng lượng gì h à n tâm mà là cái vật sống hay là cái không phải gốc cặt bọn vật sống người ngoài hành tinh cực kỳ nguy hiểm cái kia bốn cái huyết hồng chữ lớn để hắn cảm giác phía sau l ư n g tóc gáy đều dựng lên có thể ngay sau đó năng lượng nguyên ba t r ư kia lại để cho hắn bất tranh khí nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ nguy hiểm thường thường vậy mang ý nghĩa kỳ ngộ đời trước của hắn cũng là bởi vì sợ cái này sợ cái kia sợ đầu sợ đôi mới sống được như vậy bị khuất một thế này có hệ thống bản thân nếu là hắn còn lo trước lo sau cái kia sống lại một lần còn có cái gì ý tứ làm vương b ì n h an ánh mắt h u n g ác hạ quyết tâm hắn vòng quanh ngụm này chỉ quan tài đi một vòng cẩn thận tìm kiếm lấy khả năng tồn tại khe hở hoặc là mắc hóa nhưng kết quả để hắn rất thất vọng cái dương này thật tựa như nguyên một khối kim loại đổ bê tông mà thành căn bản không có hạ thủ chỗ ngồi ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng bạo lực thử một chút tử tiêu buôn lôi trường có thể hay không đem nó v a n mở thời điểm hắn tại cái dương một khía cạnh phát hiện một cái kỳ lạ lỗ khảm lỗ khảm k i a t ước r ư ờ n g lớn nhỏ cơ năm tay kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp giống như là một loại nào đó thiết bị công nghệ cao tiết lời hệ thống cái đồ chơi này là dùng để làm gì căn cứ kho số liệu so với nên tiếp l ờ i là thái t h ả n đế quốc chế tức h kho ngủ đông năng lượng cung cấp cùng giải tỏa tiết lời có thể thông qua đặc biệt năng lượng hiệp nghị tiến hành phá giải quả nhiên là đột phá khẩu vương bình an trong lòng vui mừng đ ộ i vàng truy vấn làm sao phá giải hiệp nghị phá giải cần tiêu hao một nghìn điểm năng lượng phải trăng chấp hành bảng hệ thống bên trên bắn ra một cái xác nhận u n g một nghìn điểm vương bình an nhìn xem chính mình còn lại hơn tám vạn điểm năng lượng lại nghĩ tới cái này chỉ trong quan khả năng tồn tại kỳ ngộ lớn ánh mắt trở nên vô cùng kiên định hắn hít sâu một hơi nhìn xem cái kia thâm thúy phức tạp lỗ khảm trong lòng đã làm ra quyết định một nghìn điểm năng lượng được một cái không biết tương lai hắn đối với hệ thống ở trong lòng trầm giọng hạ đạt chỉ lệnh phá giải chỉ lệnh xác nhận điểm năng lượng một nghìn hiệp nghị phá giải ra bắt đầu vương bình an bảng hệ thống bên trên điểm năng lượng số dư còn lại trong nháy mắt hơi nhúc ních một chút biến thành tám bốn hai t ă m năm m ư ngay sau đó hắn đặt tại chỉ dương bên trên đầu ngón tay bán ra một đạo so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh yếu ớt ánh sáng năng lượng giống một đầu linh hoạt ngân xạ vô cùng tinh chuẩn chui vào cái kia phức tạp trong lỗ khảm ông một tiếng trầm thấp vụ bụ từ chỉ trong dương bộ văng lên thân dương mặt ngoài những cái kia nguyên bản đạm đạm vô quang hình dạng xoắn ố c hoa văn tại thời khắc này p h ả n phất bị rót vào sinh mệnh bắt đầu dần dần sáng lên tản mát ra hảo quang màu đu lam quan g mang dọc theo hoa văn q u tích cấp tốc lưu truyền cuối cùng hội tụ ở thân dương đỉnh chót trung ương、Kết. một tiếng thanh thúy máy móc giải tỏa tiếng văng lên cái k l ạ nhưng k ô n tiếng động g một ớ mà ộ lộ t trượt tượng bên trong. thở t bên bên Bình cảnh Vương An ngừng ra, ra o n trong h thể nội khí huyết đã âm thầm vận chuyển lại, tùy thời chuẩn khả hiện phát tình huống. Nhưng ầ n nội vận ứng năng luận giới gì lại, đối bị, bị bất tùy xuất đột t đã âm mà cái tưởng tượng quái vật phá dương mà ra khủng bố hình ảnh cũng không có xuất hiện không có quang mang trói mắt không có năng lượng quần b ạ o trung kích chỉ có một cỗ tinh thuần đến phản phất muốn ngưng tụ thành thực chất năng lượng màu tím sương mù như là thượng đẳng nhất tớ lụa từ đó chậm rãi trăng ra quanh quần tại miệng dương thật lâu không tiêu tan cỗ năng lượng này sương mù mang theo một loại kỳ dị h ư ơ tôm vẹn vẹn hút vào một ngụm liền để vương bình an cảm giác toàn thân lộ chân lông đều thư giang ra tinh thần vì đó d u n g một cái năng lượng thật là tinh khiết vương bình an trong lòng cảnh giác trong nháy mắt bị to lớn hiếu kỳ thay thế hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước hướng phía trong dương nhìn lại sương mù dần dần t ắ n đi trong dương cảnh tượng để con ngươi của hắn trong nháy mắt co vào đến t ự c hạn hô hấp cũng vì đó đình trệ đáy hòm phủ lên một t ầ n g thiên tơ n g ô n g giống như màu đen nệm em tại nệm em trung hướng lặng lặng nằm cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn cái gì hình thù kỳ quái sinh vật ngoài hành tinh mà là một cái đầu người lớn nhỏ trong thủy đầu hệ thống bóng cái h như n gương, trượt n lên hoàn nhiều tia hình t nội máy móc thanh âm nhắc nhở tại thời khắc này kích động đến cơ hồ pha âm liên tiếp tiếng cảnh báo điên cuồng văng lên kiểm tra đo lường đến siêu cao nồng độ linh năng tụ hợp thể năng lượng đẳng cấp phán định b phân biệt mục tiêu thái thản đế quốc hoàng gia cấm vệ quân tinh vẫn cấp chiến hạm chủ năng nguyên hạch tâm hoàn mỹ trạng thái cảnh cáo cảnh cáo năng lượng phản ứng đã vượt qua bản hệ thống thông thường đo lường tính toán hạn mức cao nhất nên hạch tâm ẩn chứa năng lượng độ tinh khiết cao ự c c có thể chuyển hóa điểm năng lượng hai trăm không không không điểm phải t r ă n g lập tức chuyển hóa hai trăm linh không không vương bình an nhìn xem bảng hệ thống bên trên cái kia một chuỗi dài để hắn quáng mắt số、0. cảm giác buồn tim của mình hung hăng co quắc một chút é m chút tại chỗ ngất đi hai trăm không không không điểm năng lượng đây là khái niệm gì một viên cấp thấp linh tinh mới một trăm điểm cái đồ chơi này một cái liền đỉnh hai nghìn mai cấp thấp linh tinh chuyển đổi thành đồng liên bang đó chính là trọn vẹn hai mươi triệu cha của hắn bãi rất kia một năm thuần lợi nhuận có hay không hai mươi triệu đều là cái vấn đề p h á t lần này thật phát to lớn cuồng hỉ như là trời long đất l ợ trong nháy mắt che mất lý trí của hắn chuyển hóa lập tức chuyển hóa hắn cơ hồ là gào thét dưới đáy lòng h ò hét ngay tại lúc hắn chuẩn bị xác nhận trong nháy mắt hắn khỏe mắt quét nhìn liếc về một nhóm dùng nhất trói mắt màu đỏ tươi tiểu chữ đánh dấu đi ra hoàn toàn mới nhắc nhở cảnh cáo lần này chuyển hóa năng lượng cường độ là lần trước cú ảnh cấp hạch tâm hai mươi lần năng lượng ba động lực lớn có chín mươi chín tỷ lệ bị bán kính mười bên trong ngũ phẩm trở lên võ giả hoặc ngang cấp năng lượng dò xét thiết bị cảm giác vương bình an chuẩn bị xuống đặt chỉ lệnh suy nghĩ trong nháy mắt tạm ngừng cả người hắn giống như là bị rót một chậu nước đá lạnh từ đầu tới chân chín mươi chín tỷ lệ bị ngũ phẩm trở lên võ giả cảm giác mặc dù ra ra hán vương khải đã đi có thể cái này tinh hạng mộ đ ị a là vương gia trọng yếu sản nghiệp một trong hệ thống phòng ngự trong tuyệt đối có ngũ phẩm trở lên năng lượng cảm giác thiết bị một khi chuyển hóa cơ hội là tất nhiên bại lộ đến lúc đó làm như thế nào giải thích nói mình lại đốn mộ một trận mộ là có thể đem thái thản đế quốc hoàng gia cấm vệ quân chiến hạm hạch tâm cho hốt khô lời nói này ra ngoài quỷ độ không tin từ bỏ nhìn xem cái kia hai trăm điểm năng lượng vương bình an nhất hầu đúng lúc đ í c cảm giác trái tim đều đang chảy máu đây chính là hai trăm a hệ thống nhanh có hay không biện pháp che đậy năng lượng ba đ ộ vương bình an gấp đến độ giống kiến b ò trên trào nóng ở trong lòng điên buồng hò hét phương án giải quyết đang tạo ra phương án một phân luận tiểu ngạch độ chuyển hóa mỗi lần chuyển hóa không cao hơn một điểm năng lượng có thể đem một lần cảm giác tỷ lệ giảm xuống đến năm phía dưới dự tính tổng tốn thời gian bảy mươi hai giờ phương án hai có thể tiêu hao một mươi điểm năng lượng tạo dựng lâm thời tính năng lượng che đậy trận có thể đem lần này chuyển hóa tất cả năng lượng ba đ ộ áp suốt tại lấy ký chủ làm trung tâm bán kính m ư ơ i m phạm vi bên trong tiếp tục thời gian m ư ơ i phút đồng hồ hai cái phương án rõ ràng liệt kê ra đến vương bình an nhìn cũng chưa từng nhìn cái thứ nhất bảy mươi hai giờ món ăn cũng đã lạnh ánh mắt của hắn gắt gao khoa chặt tại phương án hai bên trên trước hoa mười điểm năng lượng kiếm lại hai trăm linh cuộc mua bán này kiếm lời máu không lỗ đời trước của hắn cũng là bởi vì quá mức cẩn thận chặt chẽ bỏ qua vô số cơ hội cuối cùng đem chính mình tươi sống quyền chết tại công vị bên trên một thế này hắn có hệ thống có bối cảnh có lại một lần cơ hội hắn đừng lại làm cái kia lo trước lo sau sợ đầu sợ đôi vương bình an hắn muốn là tùy ý nhân sinh liền tuyển phương án hai vương bình a n trong mắt lóe ra điên cuồng qua n mang đã không còn bất cứ chút do dự nào hệ thống trước cho lão tử tạo dựng năng lượng che đậy trận sau đó đem viên này hạch tâm cho lão tử h ú t khô hắn liên tiếp hạ đặt hai đạo chỉ lệnh thanh âm quyết tuyệt không lưu nửa điểm đường lui chỉ lệnh xác nhận năng lượng che đậy trận tạo dựng bên trong điểm năng lượng một nghìn không mười điểm năng lượng trong nháy mắt biến mất một cái mắt thường không thể gặp vô hình năng lượng hộ cháo lấy hắn làm trung tâm cấp tốc đem hắn cùng chiếc tia chỉ hòm x i ề trụt vào trong năng lượng che đậy trận đã kích hoạt chuyển hóa bắt đầu một giây sau viên kia nằm tại đáy hỏm lộng lấy màu tím tinh hà hạ hạch tâm hào quang tỏa sáng một cỗ so trước đó hấp thu ư u ảnh cấp hạch tâm lúc thô to gấp trăm lần không chỉ năng lượng dòng lũ xông vào vương bình an thân thể chương 20, tài đại khí thô chương 20, tài đại khí thô anh tại năng lượng màu tím dòng lũ xông vào thân thể trong nháy mắt vương bình an cảm giác mình không còn là một người mà là một cái bị cưỡng ép chống ra khí cầu lúc nào cũng có thể phanh một tiếng nổ thành hết vụ đẩy trời thống k ổ k ó nói nên lời thống k ổ mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng kêu rên mỗi một đường kinh mạch đều chuyển đến bị ngạnh xinh xinh xé rách đau nhức kịch liệt hai trăm không không không năng lượng điểm biến thành dòng lũ thật sự là quá to lớn quá của bạo á c h đa vương bình an phát ra một tiếng không đ ẻ nén được thống khổ gáo ghét cả người không bị khống chế cong lên thân thể toàn thân mạch máu đều lối lên giống từng đầu giữ tợn con run tại hàn dưới làn da điên cuồng núp đích cảnh cáo ký chủ thể nội nồng độ năng lượng kịch liệt vượt chỉ tiêu kinh mạch bị hao tổn độ bảy mười lăm hai mươi tám khẩn cấp dự án khởi động hệ thống tiếp quản năng lượng phân phối năng lượng dòng lũ chảy bớt bên trong ngay tại vương bình an cảm giác mình sắp bị no bạo điểm giới hạn hệ thống cái kia băng lánh máy móc âm như tiếng trời văng lên một c ố càng thêm tinh thần càng tăng nhiệt độ hơn cùng lực lượng từ thân thể không biết tên chỗ tuân ra giống một tấm vô hình người lớn trong nháy mắt đem cái kia cố cùng bạo năng lượng màu tím dòng lũ bao vây lại ngay sau đó tấm lưới lớn này bắt đầu nhanh chóng tiến hành chảy bớt phân lưu dỡn đạo năng lượng cùng bạo bị thuần phục x é rách kinh mạch bị cấp tốc chữa trị cái kia cố cơ hồ muốn đem cả người hắn đều xé nát t ố n g k ổ giống như nước thủy chiều thối lui thay vào đó là một loại khó nói nên lời cực hạn sảng khoái phản tất cả người đều ngâm mình ở cấp cao nhất trong suối nước nóng mỗi một cái tế bào đều đang phát ra thỏa mãn dê n gì vương b ì n h a n thật dài thở phào nhẹ nhõm cả người đều sủi lơ xuống dưới hắn nhìn xem trước mắt mình bảng hệ thống bên trên năng lượng điểm một cột kia số lượng giống như là thoát cương c h ó hoang đang lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp điên cùng hướng lên nhảy lên năng lượng điểm tám nghìn ă n l bốn trăm h đ i ể m trăm năm n mươi khi viên kia màu tím tinh hạ hạ c h tâm triệt để hóa thành thổi phồng cho bụi tất cả quang mang đều ảm đạm đi lúc chuỗi này đ i ê n cùng số lượng rốt cục cũng ngừng lại năng lượng điểm hai nghìn bảy trăm bốn ba năm không hai trăm bảy mươi b ố phẩy không không không ba trăm năm mươi điểm vương bình an nhìn xem sâu này con số trên trời trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt cái này phất nhanh hắn cảm giác có chút không chân thực ở mấy phút đồng hồ trước hắn hay là cái vì mấy vạn năng lượng điểm tính toán tỉ mị thường thường bậc trung gia đình hiện tại hắn trực tiếp một bước đúng chỗ thành có được hai trăm bảy mươi khoản tiền lớn tiểu phú hảo quá nhiều tiền trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên xài như thế nào là trước thêm điểm một hơi vọt tới tam phẩm hay là trước tiên đem võ kỹ đều cho thăng cấp vương bình an trong lòng tính toán hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại làm ra quyết định căn cơ muốn ổn nhưng thủ đoạn cũng muôn cứng rắn cảnh giới tăng lên không nhất thời vội vã nhưng chiến đấu thủ đoạn nhất định phải toàn diện ra ra cho hắn ba quyền a cấp võ kỹ mình bây giờ chỉ đem buôn lôi trưởng thôi diễn thành S cấp tử tiêu buôn lôi trưởng thân pháp cùng phòng ngự võ kỹ hay là bài bản cái này tại bình thường khả năng không có gì nhưng ngay lúc đó liền muốn đi tham gia k i a cái gì tiềm long bảng giải thi đấu trời mới biết gặp được dạng gì yêu nghiệt bạn nhất gặp được cái tốc độ hình đối thủ chính mình bởi không kịp đánh không đến đây không phải là luôn cuống nhất định phải đem thiếu khuyết bổ sung không phải liền là năng lượng điểm sao lao tử hiện tại có là vương bình a n trong lòng hào khí b ư ợ t mây hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ hải lam chi tâm trong nhận không gian lấy ra mặt khác hai quyển dùng r a thu thuộc ra chế mà thành phong cách cổ xưa bí tịch một quyển là n u y ễ n ảnh bộ một quyển là kim cương lưu lý thể hắn trước đem ánh mắt nhìn về phía quyển kia n u y ễ n ảnh bộ kiểm tra đo lường đến cao d a i năng lượng tin tức vận dẫn võ kỹ phù hợp tăng lên điều kiện hệ thống trên giới diện lập tức bắn ra quen thuộc nhắc nhở t u y ể n h ạ trước mắt có thể tăng lên võ kỹ huyết ảnh bộ chưa nhập môn tăng lên đường đi nhập môn một không không tinh thông năm không không tiểu thành một không không đại thành hai không không viên mãn năm không không một khóa tăng lên đến viên mãn tổng cộng tiêu hao năng lượng điểm năm nghìn đã hưởng nội bộ c h i ế c khấu vương bình an nhìn xem cái tiêu chỉ là năm nghìn điểm tiêu hao khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hắn bây giờ nhìn chút tiêu hao này liền cùng nhìn đường bên cạnh bày ra năm khối tiền một bắt m ù sợi một dạng không có chút gợn sóng nào một khóa tăng lên đến b i ê n mãn ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút trực tiếp xác nhận năng lượng điểm năm nghìn tăng lên bắt đầu và anh hải lượng liên quan tới u y ễ n ảnh bộ tu luyện c m n ộ kỹ xảo phát lực khí huyết vận chuyển lộ tuyến như là vỡ đê h ồ n g thủy trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn thân thể của hắn tại bản năng trí nhớ các loại thềm chuyển xê dịch gián tiếp biến hóa thân pháp kỹ xảo hai chân cơ bắp thậm chí tại không bị khống chế rất nhỏ c o rúm phản thất đã khổ luyện môn bộ pháp này mấy chục năm một giây đằng sau tin tức quan t h à n t bảng hệ thống bên trên viễn ảnh bộ trạng thái biến thành mẫu xám viên mãn ngay sau đó quen thuộc màu vàng tuyển hạng lần nữa hiện hiện phải t r ă n g tiêu hao 10.000 n ă n g lượng điểm đối với ảnh bộ tiến hành siêu hạn tôi diễn là vương bình an trả lời không có chút nào chần chờ 10.000 điểm mà thôi nhiều nước rồi năng lượng điểm 1.000, siêu hạn tôi diễn bắt đầu một cỗ cùng lúc trước thôi diễn tử tiêu bôn u lôi trưởng lúc tương tự cải tạo kinh mạch đau nhức kịch liệt lần nữa chuyển đến nhưng lần này chủ yếu tác dụng với hắn hai chân cùng e o vương bình an đã sớm chuẩn bị gác gao cắn chặt giang quan ngạnh sinh khiên xuống tới khi thống khổ thối lui hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía bảng hệ thống chúc mừng ký chủ thu hoạch được ép cấp siêu hạn võ kỹ mỹ ảnh tiêu g i a o du nhập môn đặc hiệu tốc độ tăng lên hai trăm di động lúc có thể hình thành tính mê hoặc tàn ảnh lại trên diện rộng tiết kiệm khí huyết tiêu hao thành lại một môn ép cấp võ kỹ tới tay vương bình an hoàn toàn yên tâm bắt t r ư ớ c làm theo đưa ánh mắt về phía cuối cùng một bản phòng ngự bí tịch i m cương lưu ly thể hệ thống một khóa viên mãn sau đó trực tiếp siêu hạn thô diễn hắn hiện tại là chân chính tài đại khí thô liền phân bước xác nhận đều chẳng muốn làm trực tiếp hạ đạt đóng gói chỉ lệ chỉ lệnh thu đến tổng cộng tiêu hao năng lượng điểm mười lăm nghìn điểm phải trang xác nhận xác nhận năng lượng điểm một n ă m t r ă n h không không tăng lên bắt đầu theo năng lượng điểm lần nữa tiêu hao một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tràn đầy nặng nề trầm n g ư n g không thể phá vỡ ý vị năng lượng bắt đầu từ trong tới ngoài cải tạo hắn toàn bộ nhục thể trên làn da của hắn nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt con t r ạ c h hắn da thịt cơ bắp thậm chí ngũ tạng lục phủ đều tại cố năng lượng này rèn luyện bên dưới trở nên cứng c ắ p hơn mật độ cao hơn khi tôi h diễn hoàn thành thanh âm nhắc nhở vang lên lúc vương bình an cảm giác mình thân thể phá thất mặt vào một kiện từ trong ra ngoài vô hình bảo giáp hắn không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào bảng hệ thống muốn nhìn một chút môn này ép cấp phòng ngự võ kỹ rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng mà khi hắn thấy rõ trên bảng hiện ra vậy được hoàn toàn mới võ kỹ đặc hiệu lúc cả người đều ngây n g ẩ n cả người bởi vì môn công pháp này đặc hiệu xa so với hắn tưởng tượng phải đổi thái được nhiều chương 21, i t h ự c lực chất biến chương 21, i t thực lực chất biến thôi diễn hoàn thành vương bình an có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhục thân của mình cường độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi nếu như nói trước đó thân thể là xi、si、măng cốt thép kết cấu vậy bây giờ không giữ quy tắc kim thay thế bê tông hắn không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào náo hải nhìn về phía cái kia rực rỡ hẳn lên bảng hệ thống chúc mừng ký chủ thu hoạch được s cấp siêu hạn võ kỹ bất động minh vương thân nhập môn đặc hiệu một bị động kích phát toàn thuộc tính lực phòng ngự vật lý năng lượng tăng lên ba trăm đặc hiệu hai i m cương bất hoại thu kích lúc có thể đem không cao hơn tự thân tiếp nhận hạn mức cao nhất ba mươi tổn thương chuyển hóa làm tự thân khí huyết ngoa tạo khi thấy rõ cái thứ hai đặc hiệu trong n ấ y mắt vương bình an kèm nén không được nữa nội tâm kích động một câu đến từ đời trước quốc t ú thật ra đem tổn thương chuyển hóa làm khí huyết con mẹ nó không phải liền là đánh ta tương đương cho người hồi máu sao thế thì còn đánh như thế nào phối hợp thêm chính mình xa như vậy siêu cùng d a i võ giả như là huyết n h ư bình thường hùng hồn khí huyết sau này mình hạ không chính là cái đánh không chết n g h không nát càng đánh máu càng nhiều siêu cấp còn lật đật đây cũng không phải là đơn giản phòng ngự võ kỹ đây quả thực là t h ầ n kỹ là b ợ u g vương bình a n trong lòng cùng hỉ như là nham tương phun trào để cả người hắn đều kích động đến run nhẹ nhẹ công kích có tử tiêu bôn u lôi trường e c ấ p uy lực pha trần kèm theo tê liệt phá giác thân pháp có mị ảnh tiêu riêu du ek cấp tốc độ gấp bội như quỷ giống như mị phòng ngự có bất động minh vương thân ép cấp kim cương bất hoại bị đánh hột máu ba môn siêu hạn võ k ỹ tại tần h hắn đã không có bất luận cái gì rõ ràng t h i ế u khuyết hắn hiện tại cùng mấy giờ trước hắn đã hoàn toàn là hai cái khác biệt sinh mệnh cấp độ tồn tại đến thử một chút cái này mới đến tay đồ chơi vương bình a n lòng ngớ ngáy khó nhịp lập tức liền muốn kiểm tra một chút chính mình năng l ư ợ n g mới hắn nhìn xem phòng tu luyện trong góc mặt kia bị chính mình đánh ra lõm đặc trùng tường học kim trong lòng hơi đậu bị ảnh tiêu diêu du hắn tâm niệm k h é động hai chân cơ bắp lấy một loại viện ảo tần suất khẽ chấn động thân hình của hắn trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất hóa thành liên tiếp mơ hồ không rõ tàn ảnh thật nhanh vương bình an chính mình cũng giật nảy mình hắn tại cái này cũng không tính lớn trong phòng tu luyện di động với tốc độ cao tốc độ nhanh đến liền chính hắn mắt thường đều khó mà bắt nhưng toàn bộ quá trình lại lặng yên không một tiếng động thậm chí không có mang theo một tơ một hào tiếng gió điều này đại biểu lấy hắn đối lực lượng cùng tốc độ k h ô n g chế đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới cực hạn thử lại lần nữa cầu thủ hắn đỗng nhiên dừng lại thân hình lần nữa ngưng thực không có chút nào dừng lại hắn đối với mặt kia tường hợp kim một cái tử tiêu buôn lôi trưởng h u n g h ă n g quốc a đ ô n đốt điện quang màu tím v m vang nổ tung so trước đó càng thêm c u ầ n bạo trưởng lực đem cái kia lom trưởng ấn lần nữa sâu hơn mấy phần cùng lúc đó hắn mượn nhờ trưởng lực chuyển đến phản tác dụng lực thân thể một bên giống một viên đạn tháo hung hăng đánh tới một mặt khác hoàn hảo không chút tổn hại vách t ư ờ n g đông một tiếng ngột ngạt như chống tiếng vang ở trong phòng tu luyện quanh quẩn cả mặt vách tường đều kịch liệt chấn động một cái mặt ngoài hợp kim thậm chí xuất hiện từng kia tinh mịn bết dạng vương bình an lại như cái người không việc gì một dạng lông tóc không thương từ trên tường vững vàng rơi trên mặt đất ngay tại va chạm trong n g a y mắt hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình mặt ngoài có một tầm cực kỳ nhạt háo quang màu vàng lóng lóe lên một cái rồi biến mất đem cái t i ê u kinh khủng lực và đập đạo tháo bỏ xuống chín thành chín còn lại không đến một thành lực đạo truyền vào thể nội chẳng những không có tạo thành bất cứ thương t ổ n l n gì ngược lại hóa thành một c ô y ê u đ ớt dòng nước ấm dung nhập khí huyết của hắn bên trong khí huyết của hắn vậy mà mắt trần có thể thấy hướng lên nhảy lên một kia giải thích một chút là bổ sung tiêu hao trong thân thể khí huyết thật có thể vương bình an trong lòng trong bụng nợ hoa lần này là thật yên tâm ba môn ép cấp võ kỹ đã toàn bộ kéo căng hắn hiện tại cảm giác lòng tự tin bạo dạng đừng nói đi tham gia cái gì ánh sáng núi thị hội giao lưu ngay tại lúc này để hắn đi khiêu chiến cái kia cái gọi là tiềm l o n g bảng hắn đều cảm thấy mình có thể dây vào đụng một cái võ kỹ đã giải quyết sau đó chính là cảnh giới bay bọn ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía bảng hệ thống chuỗi này thật dài điểm năng lượng số dư còn lại vẫn như cũng là như vậy cảnh đẹp ý vui điểm năng lượng hai nghìn bốn bốn ba năm mươi hệ thống ta cảnh giới bây giờ là nhị phẩm định phong muốn đột phá đến tam phẩm dịch cân võ giả cần bao nhiêu điểm năng lượng vương bình an trầm giọng hỏi trong giọng nói tràn đầy chờ mong hắn đã không kịp chờ đợi muốn c n g thụ lại một lần nữa phá cảnh mang tới thực lực bay bọn hệ thống giới diện cấp tốc đổi mới một nhóm màu vàng chữ lớn chậm rãi hiện lên ở trước mắt hắn tấn thăng tam phẩm dịch cân võ giả cần rèn luyện toàn thân mười hai cân chính ba trăm sáu mươi tám vụ gân hoàn thành căn cơ tái tạo đã thông cầu tệ b ý, ý. lần này cảnh giới đột phá cần tiêu hao điểm năng lượng hai mươi nghìn điểm năng lượng vương bình an nhìn xem bảng hệ thống bên trên chuỗi này số lượng khoe miệng nhịn không được có chút dâng lên lộ ra vẻ mỉ cười mưa bụi rồi đối với hiện tại tay cầm hơn hai trăm linh khoản tiền lớn hắn tới nói chỉ là hai mươi điểm liền để tâm hắn đau một chút tư cách đều không có đây chính là tài đại khí thô cảm rất sao yêu yêu xác nhận đột phá vương bình an không chút do dự trực tiếp ở trong lòng xác nhận chỉ lệnh đã xác nhận điểm năng lượng hai nghìn không cảnh giới đột phá bắt đầu ông bảng hệ thống bên trên điểm năng lượng trong nháy mắt đẩy lên biến thành hai m ư ơ hai n g bốn ba năm mươi ngay sau đó một c ố cùng lúc trước tối cốt lúc hoàn toàn khác biệt năng lượng dòng lũ ở trong cơ thể hắn ẩm v a n g dẫn bạo c ố năng lượng này không còn là loại kia cương mạnh b á đạo c h g kích ngược lại trở nên không gì sánh được xào trá không gì sánh được âm lưu nó giống lúc bạn căn nhỏ xíu cương trầm tinh chuẩn tránh khỏi hắn cứng rắn xương cốt trực tiếp thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn mỗi một đầu đại gân mỗi một cây dây chẳng bên trong ầm một loại khó mà hình dung nhức mọi cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân vương mình an chỉ cảm thấy thân thể của mình không thuộc về mình nữa hắn có thể rõ ràng nhìn đến c ố năng lượng kia đối diện hắn gân tiến hành một trận triệt đệ nhất cải tạo kéo ruôi rèn cải tạo hắn cảm giác toàn thân mình gân đều giống như bị nạnh sinh sinh từ trong máu thịt rút ra đặt ở trên miếng sắt đ u n g đỏ lặp đi lặp lại đánh lôi kéo thành lúc đầu mấy lần trường sau đó lại bỗng nhiên xuyên vào thấu xương băng tuyển bên trong tiến hành rèn luyện loại kia vừa chua lại cây dại lại trướng vừa đau cảm giác đơn giản so đơn thuần xương cốt vỡ vụn còn muốn tra t ấ n người vương bình an thân thể không bị khống chế run dày lên trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi m ị n hắn thậm chí có thể nghe được trong cơ thể của mình chuyển đến từng đợt o n g l o n n ó n dây cùng tiếng rung thanh âm đó là hắn g â n mạch tại bị cương ép mở rộng tăng cường lúc phát ra không chịu nổi gánh nặ cái này thống khổ quá trình kéo dài đến gần năm phút đồng hồ đến lúc cuối cùng trên một ngón chân phụ gân bị triệt để rèn luyện hoàn thành trong nháy mắt toàn thân hắn cái kêu bốn trăm tám mươi đầu to to nhỏ nhỏ gân m ạ n h phản phất tại giờ k h ắ c này bị triệt để hợp thành một cái hoàn mỹ mà hài hòa c h í n h thể vê anh một c ố xa so với nhị phẩm võ giả cường đại tràn đầy mềm dẻo mà bạo tạc tính chất lực lượng hoàn toàn mới khí tức từ trên người hắn ẩm vang b ộ t phát lấy hắm n l à trung tâm không khí chung quanh bị một cỗ vô hình khí lãng đống nhiên đầy ra tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy vận sóng thành tam phẩm dịch cân võ giả chúc mừng ký chủ thành công tấn thăng làm tam phẩm dịch cân võ giả khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên đến sáu nghìn điểm thêm điểm quy tắc đổi mới tam phẩm võ giả mỗi tăng lên một điểm năm duy thuộc tính cần tiêu hao năm mươi điểm năng lượng bảng hệ thống bên trên người số liệu lại một lần nữa rực rỡ hẳn lên ký chủ vương bình an cảnh giới tam phẩm võ giả hp một nghìn năm trăm linh một sáu nghìn một lượng một trăm năm mươi một tốc độ một trăm năm mươi một thể chất một trăm năm mươi một tinh thần một trăm năm mươi một sức khôi p h ủ c một trăm năm mươi một điểm năng lượng hai nghìn bốn trăm ba m n ă vương bình an chậm d ạ i đứng người lên tùy ý giãn ra một thoáng thân thể của mình một trận thanh thúy dạy đặc như là long ngâm hổ khiếu giống như gân cốt cùng v a n g lên thanh âm từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra hắn cảm giác thân thể của mình tựa như một tấm bị kéo căng siêu cấp cường cung tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc nhưng cùng lúc vừa mềm dẻo dai tới cực điểm có thể làm ra bất luận cái gì không thể tưởng tượng động tác loại cảm giác này quá tuyệt vời vương bình an nhìn xem chính mình còn thừa lại hơn hai mươi hai vạn điểm năng lượng số dư còn lại trên mặt lần nữa lộ ra loại kia thuộc về nhà giàu mới nổi thuần túy mà khoái hoạt dáng tươi cười cái này xong không vẫn chưa xong đâu hệ thống tiếp tục cho láo từ thêm điểm mục tiêu tam phẩm đ ỉ n h phong được rồi lắp bản phục vụ tiếp tục hệ thống vui sướng đáp lại vang lên điểm năng lượng lấy so trước đó nhanh mấy lần tốc độ bay nhanh tiêu hao từng luồng từng luồng càng thêm tráng kiện tinh thuần dòng nước ấ m ở trong cơ thể hắn chạy xuôi tư dượng hắn vừa mới trải qua thiên truy bách luyện g â n cốt khí huyết của hắn giá trị tại đột phá một nghìn năm trăm linh một con cầu sau lần nữa bắt đầu một vòng mới liên cùng tiêu thang hai nghìn ba nghìn bốn nghìn mỗi một lần con số nhảy lên đều đại biểu cho hắn thực lực bay bọn loại này cưới tên lửa giống như tăng lên tốc độ để hắn say mê trong đó không cách nào tự kiểm chế khi hp vững vàng dừng ở bốn năm không không cái số này lúc hắn mới chủ động ngừng lại không phải điểm năng lượng không đủ mà là hắn muốn t r ư ớ c thích t n g một chút tăng vọt lực lượng hắn lần nữa đi tới khối kia bị hắn xem như bia ngắm nặng đến mấy tấn chiến hạm chủ bọc thép hải q u ố c trước lần này hắn không tiếp tục dùng nắm đấm hắn hít sâu một hơi thể nội khí huyết dựa theo t ử tiêu bôn u lôi trưởng bản đồ điên cuồng vận chuyển từng sợi màu tím hồ q u a n điện tại lòng bàn tay của hắn hội tụ v anh một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ban rội tiến vang tại trống trải trong kho hàng nổ tung từ điện của n ũ khối tia không thể phá vỡ tấm h ợ p kim tại hắn dưới một trường này lại giống như là giấy một dạng bị nạnh sinh sinh từ giữa đó đánh ra một cái trước sau thông thấu to bằng chậu giữa mặt lỗ thủng lỗ thủng biên giới bày biện ra kinh khủng nóng chạy trạng chả thái nóng bỏng kim loại dung dịch còn tại tí tách hướng xuống chạy xuôi mặt đất bị bị bỏng ra từng cái cháy đen hố nhỏ từng k i a từng sợi hồ quang điện màu tím v ỡ tại lỗ thủng biên giới không ngừng nhảy bọn tiếp tục phá hư nội bộ kim loại kết cấu nhìn xem chính mình tạo thành cái này l ư c tàn phá kinh khủng vương bình an chính mình cũng giật nảy mình một trường này vi lực chỉ s ợ đã không thua gì phổ thông tứ phẩm võ giả một mà hắn mới vừa v ắ n bước vào tam phẩm mà thôi chương 22, vương gia đệ ngũ kỳ lần tử chương 22, vương gia đệ ngũ kỳ lần tử vương bình an nhìn xem bàn tay của mình cảm thụ được thể nội cái kia cố lao nhanh không tôi h tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng hùng hồn khí huyết một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra tam phẩm trung kỳ tu vi ba môn ép cấp siêu hạn võ kỹ hắn hiện tại có tuyệt đối tự tin quan g sơn thị thế hệ trẻ tuổi đã không người là đối thủ của hắn cái gọi là hội giao lưu quán quân bất quá là lấy đồ trong túi đúng lúc này hắn để đặt tại hải làm chi tâm trong nhẫn không gian một vật, đông nhiên có chút phát nhiệt. vương bình an tâm niệm vừa động đem vật kia lấy ra ngoài đó là một viên toàn thân ôn nhuận ngọc phù màu trắng phía trên điêu khắc phức tạp vân vân chính là gia gia vương khải lúc rời đi lưu cho hắn dùng cho liên lạc phủ truyền tin giờ phút này ngọc phù đang phát ra nhu hỏa mà ôn nhuận bạch quang gia gia đưa tin vương bình an không dám thất lễ liền tranh thủ một tia tinh thần lực thăm dò vào trong đó ông ngọc phù nhẹ nhàng chấn động gia gia vương khải cái kia uy nghiêm bên trong mang theo một tia khó nén ý cười thanh âm trực tiếp tại trong đầu của hắn văng lên bình an n g ư ơ i quan sát tinh hạm hải cốt một khi đốn lộ liên tiếp phá hai cảnh sự t ì n h ta đã cáo chi ra tộc hạch tâm trưởng lão hội vương bình an tâm đ ố n g nhiên nhấc lên cái này muốn báo cáo tổ chức ngươi yên tâm có ta bảo đảm việc này đã định tính là hậu tích bạc phát thiên hữu tộc ta không có bất luận k ẻ nào dám ở trong chuyện này tìm tòi nghiên cứu nền tảng của ngươi chất vấn lai lịch của ngươi vương bình an lặng yên nhẹ nhàng thở ra xem ra ra ra đã đem tất cả phiền phức đều thay hắn giải quyết kinh trưởng lão hội nhất trí quyết nghị từ ngày hôm nay ngươi sẽ được liệt vào ta vương g i a cao nhất danh sách thứ năm kỳ lân tử hưởng thụ gia tộc cấp bậc cao nhất tài nguyên nghiêng cùng bồi dưỡng kỳ lân tử đây là cái gì nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ không chờ hắn nghĩ lại vương khải thanh âm liền tiếp theo vang lên mang theo một tiếng ngưng trọng ta vương g i a truyền thừa và tái mỗi một thời đại đều sẽ từ vô số tộc nhân bên trong tuyển chọn ra không cao hơn năm vị thiên phú cao cấp nhất tiềm lực nhất to lớn hậu bối mang theo kỳ lân tử tên tập toản tộc chi lực bồi dưỡng bọn hắn là ta vương ra tương lai trụ cột là ta vương ra sửng sức tại liên bang tri lâm căn cơ tại trước ngươi thế hệ này đã có bốn vị kỳ lân tử thứ nhất kỳ lân tử vương long chủ gia đích t r ư ở n g tôn năm nay mười chín tuổi lục phẩm tam tiêu đại sư tu vi và a n g vương b ì n h an toàn thân c h ị trấn cả người đều mộng mười chín tuổi lục phẩm đây là cái gì gặp quỷ thiên phú h á n tân tân k h ổ khổ dựa vào hệ thống đ ậ c hắc lại là hấp thu u năng h ạ n tâm lại là hấp thu thái thản đế quốc chiến hạm chủ năng nguyên cái này mới miễn cưỡng bỏ tới tam phẩm kết quả người ta mười chín tuổi liền đã lục phẩm lục phẩm tam tiêu đại sư đây chính là có thể tại trong vũ trụ sao trời n ụ c thân vượt qua từ một cái tinh cầu bay đến một tinh cầu khác tồn tại kinh khủng trên l ệ n h này so với người cùng cầu t r ê n l ệ n h đều đại vương khải thanh â m không có dừng lại tiếp tục tại trong đầu của hắn tiến g vọng thứ hai kỳ lân tử vương phượng chi thứ thiên tài thân phụ kiểu âm t u y ệ t mạch trời sinh phù hợp thái âm c h i đạo năm nay mười tám tuổi ngũ phẩm kinh mạch đại sư đình phong thứ ba kỳ lân tử vương hổ chiến đấu công nhân trời sinh bá thể chủ t u nhục thân năm nay mười tám tuổi đồng dạng là ngũ phẩm kinh mạch đại sư chiến l ư c cảng tại vương p ư ợ n g phía trên thứ tư kỳ lân tử vương huyền hắn mặc dù tính cách này thoát nhưng thiên phú quả thật không tệ năm nay mười bảy tuổi tứ phẩm nội phủ đại sư hậu kỳ liên tiếp danh tự cùng tu vi giống từng toàn núi lớn ép tới vương bình an trong lòng c h ị u nặng hắn m u ố n cho là mình bất hắc đã coi như là đứng ở người đồng lứa đình phong nhưng bây giờ cùng những n à y chân chính kỳ lân tử so sánh hắn mới phát hiện chính mình bất quá là chân núi một cái vừa mới học bỏ sòng cây c o n khỉ người ta đã sớm tại trên đám mây lenken chủ nhân chúc mừng ngài giải tỏa thân phận mới vương ra quyển thứ năm vương t h đề kỳ lân tử chứng nhận bản hệ thống đã vì ngài tự động đổi mới nhân mạch mạng lưới quan hệ căn cứ số liệu biểu hiện ngài cùng thứ nhất kỳ lần tử vương long thực lực sai biệt ước tương đương một con kiến cùng một con voi lớn trên lệnh xin hỏi phải chăng cần vì ngài quy hoạch một đầu trong vòng năm mươi năm đổi theo kế hoạch trong đầu hệ thống cái kia tiện hề hề thanh em hợp thời vang lên vương bình an cần phải ngươi nhắc nhở sao quang sơn thị cái kia hội giao lưu đối n g ư ơ i mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì tạm thời cho là đi chơi đi ra ra vương khải thanh em lần nữa chuyển đến mang theo một loại đương nhiên bình thản tên của ngươi ta đã giúp ngươi báo danh thắng sau tại lam tinh chủ thành này g đều tổ chức lam tinh tiềm long bảng giải thi đấu thi dự tuyển lam tinh tiềm long bảng vương bình an lặp lại một câu không sai bảng danh sách này bao gồm chúng ta lam tinh tất cả thành thị tất cả võ đạo thế gia tuổi tác tại hai mươi tuổi trở xuống toàn bộ võ giả mỗi ba năm một giới cuối cùng sẽ chỉ quyết ra một trăm người lên bảng có thể lên bảng người không có chỗ nào mà không phải là ước vạn bên trong không một tuyệt thế yêu n g h i ệ t tương lai thành tựu i thấp nhất cũng là thất phẩm thông sư t r ọ n yếu nhất chính là chỉ có leo lên lam tinh tiềm long bảng mới có tư cách đại biểu chúng ta lam tinh đi tham gia sang năm tại h u y ề n nguyên tinh hệ chủ t i n h tổ chức chân chính h u y ề n nguyên tinh hệ tiềm long bảng giải thi đấu vương khải trong thanh âm lộ ra một c ố khó mà che giấu mong đợi cùng hướng tới đây mới thực sự là sân khấu hội tụ nhân loại chúng ta liên bang h u y ề n nguyên tinh hệ tất cả tinh cầu đứng đầu nhất thiên tài có thể tại bảng danh sách kêu bên trên lưu danh tương lai không có chỗ nào mà không phải là danh chấn liên bang đại nhân vật bình an thiên phú của ngươi không nên bị mai một tuổi của ngươi vừa v ặ n nếu là có thể tại lần này làm tinh tiềm long bảng bên trên lấy được một tốt thứ tự khổ tu ba năm vừa bặn có thể vượt qua hạ, hạ giới huyện nguyên tinh hệ tiềm long bảng Đi tôi h đi làm cho cả tinh hệ cũng nghe được người vương bình an danh tự trên ngọc phù qua n mang chậm dãi phai nhặt xuống đưa tin kết thúc vương bình an đứng tại chỗ thật lâu không nói tiếng nào trong bộ ngực của hắn phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt kỳ lân tử làm tinh tiềm long bảng huyền nguyên tinh hệ tiềm long bảng từng cái danh từ xa lạ cho hắn mở ra một cái hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua ẩm ẩm sóng dậy võ đạo đại thế giới hắn vốn chỉ muốn dựa vào hệ thống an an ổn làm cái giàu đời thứ ba thưởng thụ nhân sinh thuận tiện nhìn xem võ đạo đình phong phong cảnh nhưng bây giờ g i a g i a lại tự tay đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đẩy hướng vị thiên tài kia tụ tập yêu nhiệt g hoành hành rộng lớn sân khấu áp lực tại sao đương nhiên lại mười chín tuổi lục phẩm đại sư vậy đơn giản chính là một tòa không thể vượt qua châu mục lãn g m a phong nhưng thì tính sao người khác là thiên tài chẳng lẽ ta chính là tầm thường sao người khác khổ tu mười năm ta chỉ cần tại trong bãi rác nhiều nhặt mấy cái lò nước một cỗ trước nay chưa có mãnh liệt chiến ý trong lòng của hắn ẩm v a n g dấy lên gia súc của công ty linh hồn có lẽ khát vọng nằm ngửa nhưng trái tim của cường giả bẩn vĩnh viễn là chiến đấu mà nhảy lên thiềm long bản g sao có chút ý tứ vương bình an cười hắn nhìn vắng qua bản g thuộc tính của mình ký chủ vương bình an cảnh giới tam phẩm võ giả hp 4 5 0 n g 0 ì n ô n g lực lượng 450 t không tốc độ 450 t không thể chất 450 t i không tinh thần 450 không sức khôi phục 450 không điểm năng lượng 14935 h b ố c không bóc kỹ tử tiêu buôn lôi trưởng siêu hạ nhập n môn mị ảnh tiêu giao du siêu hạ nhập n môn bất động minh vương thân siêu hạ nhập n môn hp dừng lại tại 4500 điểm khoảng cách tam phẩm định phong sáu n điểm còn kém đối i ể Chuyển m đ t h n với trước đó hắn tới nói đây là một bút đủ để cho hắn táng ra bại sản khoản tiền lớn nhưng đối với hiện tại có được một trăm bốn mươi điểm năng lượng hắn tới nói mưa buổi rồi hệ thống vương bình an đã không còn bất cứ chút do dự nào trong mắt lóe ra quyết nhiên qua mang ở trong lòng trầm giọng hạ đặt chỉ lệ đem tu vi của ta trực tiếp tăng lên tới tam phẩm đ ỉ n h phong được rồi lao bản ngài chuyên môn hỏa tiễn đã tăng mát nhiên liệu tùy thời có thể lấy cất cánh phải t r ă n g xác nhận xác nhận chỉ lệnh đã xác nhận đ ỉ n h phong hành trình lập tức khởi hành và anh bảng hệ thống bên trên điểm năng lượng số dư còn lại trong nháy mắt từ một n g h bốn chín ba năm không giảm mạnh đến một n g h một t r m tám mươi một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tinh thuần đều muốn bàng bạc dòng n ư ớ cấm ở trong cơ thể hắn ẩm v a n g n ổ tung nếu như nói trước đó thêm điểm là tia nước nhỏ vậy lần này chính là trường giang vỡ đê hắn năm duy thủ tính tại hải lượng điểm năng lượng q u a n chú bắt đầu sau cùng điền q u ù n bán gọn lực lượng 300.1 350.5 480.9 600.0 t ố c độ 300.1 350.5 480.9 600.0 t h ể chất 300.1 350.5 480.9 600.0 t i n h t h ầ n 300.1 ba trăm năm mươi năm bốn trăm tám mươi chín sáu trăm linh sức khôi phục bốn trăm năm mươi một năm trăm linh năm năm trăm năm mươi chín sáu trăm linh khí huyết của hắn giá trị cũng theo đó xông phá sau cùng bích trướng năm nghìn năm nghìn năm trăm năm nghìn chín trăm chín mươi chín cuối cùng vững ư vàng đứng tại sáu nghìn không không cái này viên mãn số lượng bên trên tam phẩm đ ỉ n h phong thành một cỗ hòa hợp không tìm bếp không còn chút nào nữa khuyết điểm cảm giác mạnh mẽ chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn hắn có thể cảm giác được lục thân của mình đã đạt đến trước mắt cảnh giới cực hạ n gân cốt b ề n bỉ, khí huyết tràn đầy nhục thân đủ để ngạnh kháng xuống trường đạn bắn trụm mà lông tóc không thương hắn thậm chí có một loại cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể thoải mái mà tại trăm mét không t r u n g tiến hành cự l i ngắn đạp không lướt đi đây chính là tam phẩm định phong lực lượng vương bình a n chậm rãi p h u n ra một ngụm trọc khí khí tiễn như xương ở trong không khí lôi ra một đầu thật dài m ạ n h ấn thật lâu không tiêu tan chương hai mươi ba n g h i ề n ép đợt thứ nhất tất tất tất bén nhọn tiếng cảnh báo vạch phá bầu trời đêm giống như là bị người dùng móng tay đ ỗ n g nhiên xẹt qua một khối dỉ xét thiết bị chói hai tạp đâm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh hạng mộ điện vừa mới đem tự thân cảnh giới vững chắc tại tam phẩm định phong vương bình an đang chìm n g â m ở loại kia hòa hợp hòa mỹ lực lượng tràn đầy cảm giác kỳ diệu bên trong liền bị bất thình l ỉ n h tạp đâm đánh gãy h á n đứng tại to lớn trong kho hàng lông mày nhỏ không thể thấy n h ă n lại mảnh này b ạ i g i á c là sản nghiệp của b ư ớ g i a bảo an hệ thống trực liên quang sơn thị quân dụng mạng lưới phòng ngự đẳng cấp cao bình thường mâu tặc đừng nói xô tới chính là tới gần ngoại vi năng lượng tưởng đều sẽ bị trong nháy mắt điện thành có thể phát động loại này cấp bậc cao nhất cảnh báo kẻ đến không thiện hắn không hề động chỉ là tâm niệm vừa động làm cho này khu vực người quyền hạn cao nhất toàn bộ khu s ư ở n g hình ảnh theo dõi như là dòng thác nước bình thường trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn rất nhanh hắn khóa chặt cửa chính hình ảnh khu s ư ở n g nặng nề g h hợp kim ngoài cửa lớn chính tụ tập một đám trên dưới hai mươi tuổi người trẻ tuổi bọn hắn mặc thống nhất màu đen võ đạo phục được dùng ngân tuyến kêu lên một đầu gào thét mánh hổ đó là quang sơn thị võ đạo thế gia trần gia tiêu chí cầm đầu là một thiếu niên dáng người thẳng tắp khuôn mặt tiêu căng cái cầm có chút nâng lên chính hướng về phía cửa ra vào võ trang đầy đủ nhân viên bảo an nói gì đó vương bình an nhận ra hắn trần phi quang sơn thị t r ầ n gia đệ nhất thiên tài nghe nói năm nay vừa tròn mười bảy tuổi cũng đã là tam phẩm sơ giai võ giả được vinh dự trần gia hiếm có kỳ tài cũng là lần này thanh thiếu niên võ đạo hội giao lưu quán quân lôi c u ố nhân n tuyển càng có ý tứ chính là cái này trần phi vẫn là hắn đường ca vương vĩ biểu đệ đây quan hệ một l ư ớ c thuận đối phương ý đổ đến cũng có chút ý vị sâu xa hình ảnh theo dõi tự mang thu âm thiết bị đem trần phi cái tia tràn đầy khiêu khích thí vị lời nói rõ ràng chuyển tới để vương bình an đi ra trần phi đối với cửa ra vào vị tia đã đạt tới tam phẩm tu vi đội trưởng bảo an không khách khí chút nào hô ta nghe nói hắn thành các ngươi vương g i a vị thứ nam kỳ lân tử thật sự là chuyện cười lớn một cái dựa vào tổ tông che t r ở bên trong phế vật cũng xứng được cái danh sưng này thanh âm của hắn rất lớn tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng đen đét dẫn tới sau lưng đám tia trần ra t ử đệ một trận cười vang chính là cái gì kỳ lân tử ta xem là trong đống g á p nhặt được đi có bản lĩnh liền đi ra cùng chúng ta phi ca luyện một chút đừng đem rủa đen rút đầu đội trưởng bảo an lưu t h ú c mặt đã hắc đến có thể c h ả y ra nước hắn nắm bên hông điện tử gậy cảnh sát cố nén động thủ xúc động lạnh lùng nói trần thiếu gia nơi này là tư nhân lãnh địa không có hẹn trước bất luận kẻ nào không được đi vào mời các ngươi lập tức rời đi nếu không chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp cưỡng chế biện pháp ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút trần phi tiến lên một bước tam phẩm sơ dai khí huyết tầm vàng một phát một cô nóng dực khí lãng đập vào mặt ta hôm nay liền đem nói đặt xuống nơi này vương bình an nếu là không dám ra đây ngày mai hộ giao lưu bên trên ta gặp hắn một lần đánh hắn một lần đánh tới hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi đúng lúc này vương bình an trên cổ tay máy truyền tin chấn động một cái là lao cha vương huyền nguyên thông tin kết nối sau vương huyền nguyên cái kia mang theo vài phần nổi nóng cùng bất đắc dĩ tiếng nói chuyển tới nhi tử trần gia đang g ắ t con kia đến náo sự ngươi nghe được đi nghe được vương bình an đáp lại rất bình tĩnh ngươi lừng quản g cũng đừng đi ra đám này tiểu vương bắt đản chính là đến cố ý khích ngươi vương huyền nguyên ngữ khí rất gấp ta đã cho trần gia lão đầu tự gọi điện thoại hắn lập tức liền phái người đến đem bọn đồ vận hôn trướng này lĩnh trở về ngươi an tâm ở bên trong đợi Ta để đem láo lưu b ọ nhưng ắ n đuổi đi đ là ợ c Phụ h t â i ữ gìn, vương để bây ì mình, n an trong lòng Hắn Nếu chính chọn nghe h thật theo phụ h lựa trước t giờ là lẽ ấm mấy ác. cười cười. có sẽ n an tránh không bài, mà t h ấ miễn đi n n h ữ giờ này ề n không cần、thiết. Nhưng thoái thiết. i g bây giờ, không giống với lúc trước cái kia bốn cái cao cao tại thượng kỳ l ầ n tử tựa như bốn toàn đội lớn ép tới hắn có chút t h ở không nổi nhưng cũng triệt để đốt lên hắn trong lòng phần kia thuộc về cường giả lòng hào thắng hắn không muốn giống như lời trước một dạng lo trước lo sau sợ đầu sợ bôi một thế này hắn muốn là tùy ý nhân sinh chính là nghiền ép hết thảy mà trước mắt bọn này tôn k é p lại nhép coi như là nhóm đầu tiên nghiền ép người đi không cần cha vương bình an đánh gãy phụ thân l ờ i nói bọn hắn muốn gặp ta ta liền đi nhìn một chút với bạn ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt nói xong hắn không đợi vương huyền nguyên lại nói cái gì liền trực tiếp dập máy thông tin hắn đứng tại chỗ nhìn xem trong hình ảnh theo dõi vẫn tại kêu gạo không nghỉ trần phi một giây sau hắn tâm niệm kẽ h động bị ảnh tiêu diều dù phát động bá thân hình của hắn không có tan làm tàn ảnh cũng không có mang theo một tia tiền gió tựa như một cái bị trong nháy mắt xóa đi điểm ảnh xèo hư không tiêu thất tại to lớn trong kho hàng khu xưởng cửa chính bầu không khí dương cùng bạc kiếm đội trưởng bảo an lưu t h ú c cùng phía sau hắn hơn mười người đội viên đã đem tay đẹp tại trên vũ khí sắc mặt khó coi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trần phi một vài người chỉ cần trần phi còn dám tiến lên một bước bọn hắn liền sẽ không chút do dự khởi động hệ thống phòng ngự trần phi không có sợ hãi hắn liệu định vương g i a không dám thật đối với hắn thế nào hắn hôm nay tới mục đích rất đơn giản chính là muốn nhục nhã vương bình an đem vương bình an vừa mới đạt được còn không có che nóng hội kỳ lần tự tên hung hăng g i m tại dưới chân dựa vào cái gì vương gia thứ năm kỳ lần tử không phải hắn biểu ca mà là vương bình an hắn hôm nay phải thật tốt vì mình biểu ca bênh vực kẻ yếu ngay tại hắn chuẩn bị lại nói vài câu khó nghe hơn lời nói bước vương bình an hiện thân lúc một cái trong bình thản mang theo vài phần lười biếng tiếng nói không có dấu hiệu nào tại bọn hắn tất cả mọi người sau lưng v ă n g lên một tiếng ho nhẹ thanh â m này không lớn lại giống một cái t r ọ c truy hung hăng đập vào trái tim của mỗi người bên trên trần phi cùng phía sau hắn đám kia ngay tại ồn ào trần ra tự đệ thân thể b ỗ n nhiên cứng đờ tất cả tiếng cười cùng tiếng mắng chửi mặt mặt ừ n g vương bình a n cứ như vậy l ặ n g yên đứng tại phía sau bọn họ không đến ba mét địa phương hai tay cắm ở trong túi quần thần thái thanh thản phản phất không phải vừa mới tuấn di đến tận đây mà là đã ở chỗ này t ả n thật lâu b ư ớ c hắn là lúc nào xuất hiện vì cái gì không ai phát giác được cửa ra vào nhân viên bảo an bao quát vị kia tam phẩm tu vi lưu thúc toàn đều mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đồng dạng không có phát hiện vương bình a n là khi nào đi ra tiến tĩnh tiến tĩnh như chết loại này xuất quỷ nhập thần hoàn toàn không cách nào bị phát giác di động phương thức đã vượt ra khỏi bọn hắn đối võ đạo phạm vi hiểu biết nghe nói Các người tìm ta. vương bình an phá vỡ trầm mặc h ắ n t ừ trong đám người chậm rãi đi ra đứng ở trần phi trước mặt hắn b ó c dáng so trần phi còn phải cao hơn nửa cái đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương theo hắn đi lại một cỗ khí tức như có như không từ trên người hắn lơ đã tiết lộ ra ngoài cỗ khí tức này cũng không còn bạo vậy không nóng d ự c nhưng lại tinh thuần cô đ ộ n g đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng mọi người ở đây chỉ cảm thấy không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên s ề n sệt gấp trăm lần phá phất từ không khí biến thành thủy ngân một cỗ nặng nề như núi lớn giống như áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến để bọn hắn hô hấp khó khăn liền xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì phù phù phù phù trần phi sau lưng đám kia chỉ có n h ấ t phẩm nhị phẩm tu vi tùy tùng liền một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ hai chân mềm nhũn liên tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng cái trong nháy mắt trở nên mặt như giấy bảng mồ hôi đầm địa phàm phất bị rút đi khí lực toàn thân chỉ có trần phi còn nương tựa theo tam phẩm sơ dài tu vi gắt gao đứng đấy nhưng hắn đồng dạng không dễ chịu cỗ áp lực kia hơn chín thành đều khóa chặt tại trên người hắn hai chân của hắn tại không bị khống chế run dậy kịch liệt hàm răng cắn đến khanh khách rung động trên c h á n nổi gân xanh một tấm nguyên bản tiêu căng mặt trướng thành màu gân h e o hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người mà là một mảnh sâu không thấy đáy hải dương trên l ệ n h đây là trên tu vi tuyệt đối trên l ệ n h người người trần phi miệng mở rộng muốn nói điều gì lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao b ư ớ l ấy liền một câu đầy đủ đều nói không ra vương bình a n cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn không tiếp tục phóng thích áp lực nhiều hơn cũng không có mở miệng trào phúng có đôi khi y mắng như ép mới là cực hạn nhất nhục nhã